chương 524, đối trăm h o ạ i b hai c h ư ơ n g 524, đối thoại bắt chuyển hai hưu hư, tiếng xé do thế lương q u e n có thể xảo thủ cánh tay bỗng nhiên chấn động kia nặng nề như núi đế quốc đài truyền hình cao úc lại bị hắn mạnh mẽ hướng phía tầng khí quyển bên ngoài ném bắn đi to lớn kiến trúc tại kinh khủng tăng tốc độ bên dưới ma sát không khí kéo ra thật dài màu vỏ quýt bơi lửa giống như một khoảng lịch hành lưu tinh nháy mắt biến mất ở cuối chân trời chỉ để lại thành thị trên không một cái cự đại trống g i n g cùng vô số kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt ngay sau đó thân hình hắn l o ạ lên như lặn h ư tệ lẹo h o xuất hiện ở trong phòng lái một con như sắt thép tay nô r a tinh chuẩn giữ lại đạo diễn mập mạng cái cổ như là cầm lên một con lợi làm thịt con gà một cái tay khác thì nắm vào trong hư không một cái mấy tên trước đó hướng hắn động thủ cầm y hệ vệ đầu mục cũng bị lực lượng vô hình thu tới bên người trước đó nói lời có gan ngươi lại cho l á o tử niệm một lần thục năng chi xảo lệnh giọng nói đáp xuống đạo diễn trước mặt cái này có người tiên thần giống như lực lượng đối với cái này còn chưa phát triển ra hệ thống tu luyện phổ thông tinh cầu tới nói vẫn là quá siêu m â u rồi đạo diễn sợ hãi nhìn lên bầu trời ở trong t h ụ năng chi xảo cùng nửa giờ trước kia bị đánh tơi bởi bộ g á n g tưởng như hai người một bên vương sán l ệ n h nhà quyết n ủ ai minh thu liễm một chút lực lượng không nên đem người vô tội dính l u vào chỉ chu đầu đảng tội ác là được yên tâm đi ta hiểu được thục năng chi xảo cười lạnh nói đế quốc này thật sự là thật là tạ ác tất nhiên ta lực lượng đã trở về đó là đương nhiên muốn tới một trận từ trên x u ố n g dưới đại thánh tây tuyệt đối sẽ không giết lầm bất kỳ một cái nào người tốt cũng sẽ không sai thả bất luận cái gì một cái người xấu d ư ớ lời thục năng chi xảo đã nắm lên hiện trường cầm ý địa vệ cùng đạo diễn trên mặt lộ ra cười gần nói ra mang các ngươi ra ngoài vũ trụ đi hóng gió một chút phương sán không có để ý thục năng chi xảo tìm đường sống trong chỗ chết phát tiết hắn khẽ n g n g đầu ánh mắt tựa hồ xuyên thấu diễn truyền bá sành hải cốt ném hướng về phía càng cao càng xa chiều không gian hư không ông một c ố khó nói l ê lời nguồn gốc từ quy tắc phương diện vô hình ba động giáng lâm không có bất kỳ cái gì kinh tiên động điện nổ t u n g không có trói lọi năng lượng q u a n mang tại phương sán bình tĩnh nhìn chăm chú vương bốn người tính cả bọn hắn mỗi một cái tồn tại dòng thời gian giờ phút này thật giống như bị khái niệm cấp cục tẩy lao qua vô thanh vô tức hoàn toàn từ nơi này chiều không gian bên trên bị tẩy trước một giây còn tại tuyệt vọng bốn cái bóng người một giây sau liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa trên chỗ ngồi dốc tuyết phản phất bọn hắn chưa từng tồn tại tuyệt đối hoàn toàn ngay cả một tia tin tức lưu lại đều không thể quay lại xóa bỏ đây là b á t chuyển t ử khí y chi đối kẻ thất bại cuối cùng p h á n quyết hô tất chi b ạ c h hít một hơi thật sâu nhìn xung quanh như là bị gió bão càn quét qua vừa bộn u hiện trường cuối cùng kết thúc rồi đúng vậy a kết thúc rồi thiều quan g vậy thở dài ánh mắt rơi trên người phương sán tràn đầy từ đáy lòng tính n g nhờ có phương k á n h linh nếu không phải ngươi những cái kia ừ kinh thế hai tục thủ đoạn chúng ta sợ rằng thật thành rồi kêu bắt chuyển tử khí bên dưới vong hồn rồi nghĩ đến hạ k ý mỹ đại hợp sướng cùng dám chứng chút mũ khoe miệng của hắn vẫn là không nhịn được có q u á c một lần phương s á n chỉ là cười cười vẫn chưa g i à n h công hắn đi đến bị thục năng chi xảo xốc lên to lớn bầu trời vỡ miệng biên giới hơi lạnh gió sớm phất động hắn tuyết trắng sợi tóc ngắm nhìn phía dưới tòa này khổng lồ mà v ặ t b è o có lẽ có đế đô lâu cao san sát nông lấp lóe lại tràn ngập một cỗ sâu tận xương tụy ngột ngạt cùng mục nát khí tức quân có thể xảo ngay tại tòa thành thị này không trung tàn phá b thường đạo năng lượng ba động khủng bố như là trường trị cây roi tinh chuẩn quất hướng những cái kia đế quốc trần chính lưu ác tính quyền quý khu bí mật cuộc giam tội ác sở nghiên cứu nổ tung ánh lửa cùng khói đen tại mấy cái phương hướng phóng lên tận trời đ ư ơ n g theo lấy mơ hồ chuyển tới hoảng sợ thét lên giống như là vì cái này đế quốc gõ vang trung tang chuyện chỗ này ta cũng nên đi phương sán thu hồi ánh mắt n ư ư khí bình tĩnh phương phách minh cái này liền muốn rời khỏi thất chi mạch nói không bằng đến ta vũ trụ chơi một đoạn thời gian t h ư n g bạch minh lưu lại tại võ giới tọa độ chờ ta rảnh rỗi nhất định tới cửa biến t h ă n phương sán gật đầu nói trong lúc nói chuyện bị giam cầm lực lượng đều đã khôi phục phương p h á c h minh như thế vội vàng sau này chuẩn bị tiến về nơi nào thiều q u a n g nói đột phá lục chuyển phương sán đơn giản đáp t ấ t chi bạch t h i ề u quang nơi xa tại g i ả n bật đế quốc cao t ầ n g thục năng chi xảo phương minh ngươi ở đây nói đùa cái gì cái gì gọi là đột phá lục chuyển thiều quang kinh ngạc nói m ặ t chứa ý nghĩa mặc dù cùng các ngươi hôn nhưng kỳ thật ta hiện tại chỉ là ngũ chuyển cảnh giới sau này chuẩn bị tìm vũ trụ móc nối về sau đột phá lục chuyển phương sán đơn giản giải thích nói ngũ chuyển hiện trường đám người khỏe miệng giật một cái phương minh chớ có nói vừa thiều quang ha ha cười lớn nhưng nhìn xem phương s á n lạnh nhạt ánh mắt khỏe miệng mạnh mẽ s n bằng thật sự thật sự lúc này những này thất chuyển nhóm không cười được dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm phương s á n mạnh hơn bọn họ như thế nhiều lại còn là ngũ chuyển bản thân những này thất chuyển là đều sống đến thân chó lên rồi vấn đề là phương s á n đến tột cùng là làm sao làm được chẳng lẽ là một vị nào đó bắt chuyển hoặc là cựu chuyển dòng dõi hậu đại không thành tất chi mạch do dự sau nói tất nhiên phương minh muốn đột phá lục chuyển phải chăng đã chọn lựa tốt móc nối vũ trụ ta chỗ này có cái không sai độc lập vũ trụ có thể cung cấp phương minh chọn lựa đã tìm xong rồi chờ móc nối hoàn tất sau liền có thể thành công đột phá cũng không nhọc đến b ạ c h huynh hao tâm tổ trí phương sán nói t h ầ n s ắ c của hắn khéi đậu cảm thụ được cao duy thời không phát ra vô hình biến động kia xoay quanh phong tỏa cái này toàn bộ vũ trụ bắt chuyển tử khí bắt đầu giống như sơ tuyết giống như tan giã thiếu quang phán đoán nói xem ra là chúng ta phá giải bắt chuyển trắc n i ệ m cho nên lại cố chấp tử khí bắt đầu vỡ vụ rồi ngay tại mấy người đối thoại ở giữa đã thấy vỡ vụ tử khí bên trong một sợi miền quang từ nơi trọng yếu ra. thấm nhuần c h i ề u không gian điểm thấu phương sán mi tâm tiếp theo một cái trước mắt ở chung quanh kinh ngạc cùng lo lắng trong ánh mắt phương sán thân thể trực tiếp bị thu hút tử khí bên trong không thấy tăm hơi h ư bô hắc ám thế giới bên trong phương sán sừng sững tại tử khí trong vòng đây ở đây thuận tiện như một phương thế giới ở trong đó diện hóa phương sán lấy ngôi thứ ba thấy được một cái bắt chuyển quá khứ trưởng thành quy tích nam nhân tên là kết nhưng sinh ra ở võ g i ớ i biển vô tận một khối đại lục phía trên từ xuất sinh lên hắn liền tiên phú dị bẩm từ nhỏ liền hiện lộ ra tuyệt cường tập võ thiên phú cũng lấy g á m chứng lập tức nhật đạo bước vào nhất chuyển tại t h ế nhưng trong thế giới quan toàn bộ thế giới sinh ra tại não động cũng chính là duy tâm cùng tư duy nhưng thế giới kết thúc lại là phương nào trải qua một phen tìm tòi nghiên cứu về sau hắn hiểu ra bản thân vũ chủ quan thế giới là bởi vì dám chứng mà chết càng là dám chứng liền càng là tiếp cận tử vong nhưng võ đạo càng là tiếp cận nguy hiểm liền càng có thể tăng cường lực lượng nghĩ thông suốt điểm này kế nhưng liền quyết đoán lấy dám chứng n h ậ p đạo nhờ vào đó điên cuồng để cao thực lực n ư ơ n g tựa theo những năm này để cao khủng bố dám chứng trình độ thực lực của hắn vậy một đường từ nhất chuyển dám đến bắt chuyển nhưng thường tại bờ sông đi nào có không giải tại bắt chuyển về sau hắn liền ở nơi này có lẽ có đế quốc lật xe cho nên ngươi chính là kế nhưng phương s á n thân ở t ử khí trung tâm nhìn về phía trước mặt trắng sáng hôn p h á c h kế nhưng đã bởi vì dám chứng mà chết rồi bây giờ ta chỉ là một sợi không cam lòng chấp nghiệm mà thôi hôn p h á c h mỉm cười nói cùng ngươi trò chuyện xong về sau ta cũng không xê xích gì nhiều lại hết thẻ p h i a não hoàn toàn biến mất rồi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm lệ bị ả thản v õ đạo tiểu lộ chương năm trăm hai mươi lăm lệ bị ả thản vo đạo tiểu lộ cao duy phía trên m ê n mông như b i ể n cả vô lượng t ử khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ t i ế u mất bọn chúng không còn lăn lộn g ầ m thét mà là như là liệt nhật bộ phơi bên dưới sông lớn bị cấp tốc bốc hơi cuối cùng về với hoàn toàn hư vô đây cũng không phải là ngoại lực phá hủy mà là một loại nguồn gốc từ hạch tâm tự ta tuấn đạo một loại đố khi còn sống thế giới không còn nửa phần lưu luyến kiên quyết chết đi phương s á n đứng ở mảnh này cấp tốc biến mất biển tử vong trung tâm ánh mắt xuyên tấu h kia dần dần mỏng manh xám xịt rơi vào trước mặt một cái càng thêm rõ ràng gần gữ trong suất linh hồn hư ảnh bên trên tiêu hư ảnh khuôn mặt bình tĩnh mang theo trải qua tàng thương sau lạnh nhạt phương sán trong mắt hiếu kỳ nhiều với đề phòng dù sao một vị đường đường bắt chuyển tồn tại lại đưa tại một phạm nhân quốc độ biện luận trên này cái này t i ể u chết thực tế quá tại ly kỳ tại toàn bộ võ giới minh mông bể sở bắt chuyển trong truyền thuyết chỉ sợ cũng là tương đương hiếm thấy ta từ đầu đến cuối không hiểu phương sán đánh vỡ trờ mặt lông mày hơi lấy ngươi bắt chuyển cảnh giới cùng trí tuệ sao đến mức sẽ đi đến một bước kia hắn thực tế khó mà tưởng tượng một cái có thể ở đa nguyên vũ trụ g á n chứng nhận bên trong phổ thang bắt chuyển tồn tại sẽ không có cách nào ứng đối có lẽ có đế quốc cục diện ha ha ha ha kêu bắt chuyển t ử khí cuối cùng nhất chấp n i ệ m nghe vậy bật cười lớn chấp n i ệ m triệt để tiêu mất kế nhiên giờ phút này tâm tính bình ổn trong tiếng cười lộ ra hoàn toàn thoải mái đây chỉ là ngươi không hiểu ta chuyển thừa mà làm ra ước đo thôi chuyển thừa của ta được xưng là dám chết sinh trưởng chính là chuyên môn vì dám chứng nhận mở ra phát chuyển thừa phương sán bối d ố i một lần vì dám chứng nhận mở ra phát chuyển thừa kế nhiên hư ảnh có chút gật đầu mỗi một lần thi triển chuyển, chuyển thừa đều sẽ đem ta truyền tống đến đa nguyên vũ trụ bên trong một nơi dám chứng nhận thế giới rồi mới căn cứ thế giới cường độ mà áp chế ta lực lượng trí tuệ cảnh giới không phải n g ư ơ i như thế làm là vì cái gì phương sán một mặt mờ mịt không thể nào hiểu được mà nói dám chứng thành như thế chơi vui nhường ngươi không tiếc hy sinh tính mạng đánh cược hết t h ể cũng muốn tại đa nguyên vũ trụ khắp nơi dám chứng nhận tự nhiên không hoàn toàn là chỗ xấu bởi vì mỗi một lần dám chứng nhận thắng lợi ta mạnh lên tốc độ cũng sẽ ở vốn có trên cơ sở tiến hành lĩnh viễn đ ề cao loại này gia tốc không phải là đơn giản toàn cộng phép nhân mà là chỉ số cấp thậm chí chạm đến quy tắc phương diện giai thừa cấp mẹ lên n ữ khí của hắn mang lên một tia cảm cái từ lục chuyển về sau mỗi một chuyển lệch trời đều có thể xưng lệch trời cho dù ta tự dự thiên tư thế, nếu theo bộ liền ban tu hành sợ rằng cuối cùng cả đời cũng khó dòm thất chuyển ngưỡng cửa h o a n g luận cái này bắt chuyển chi cảnh nói kế nhiên nắm chặt n ắ m đấm chỉ có dám chứng nhận dồn vào t ử địa rồi sau đó sinh dựa vào tại lần lượt bên bờ sinh tử lật ngược n g ả y ngang tại không thể có thể chúng tìm kiếm một chút hy vọng sống ta tu hành tốc độ mới lấy vượt qua lẽ thưởng trèo lên cái này bắt chuyển chi đỉnh nói hắn cuối cùng nhất nhịn không được thở dài cái này chuyển thừa q u ả tặng cũng không phải là không có chút nào đại g i i mỗi một lần dám chứng nhận thắng lợi lần tiếp theo đối mặt độ khó liền sẽ đột nhiên gia tăng m á n liệt hiện d ã số nhân tăng gọn tăng phúc càng lớn lần tiếp theo tử cục liền càng là hung hiểm bạc phần đến rồi hậu kỳ tăng phúc mặc dù là con số trên trời nhưng độ khó khăn cũng là hiện ra chỉ số gia tăng chờ đến cái này có lẽ có quốc độ bên trong tại truyền thừa áp chế xuống ta một thân thực lực bị tước đoạt trí tuệ vậy lâm vào một mảnh mông hội cuối cùng nhất mạnh mẽ tại biện luận ở trong lâm vào thập tử vô sinh t r i điểm thi biện luận bên trên ta bởi vì nhất thời lỡ lời bị vương cài lên ngũ trực tiếp bị cầm y y hẻ vệ cùng nhau tiến lên loạn côn đánh chết tại biện luận trên đài mà ở tử vong sau này truyền thừa chỗ áp chế lực lượng biến mất ta trở thành một bộ bắt chuyện cấp bậc thi thể cho dù sớm đã thoải mái nâng lên cái này quất kết cục tia hư ảnh vẫn lưu lại một tia không dễ dàng phát giác ba động bởi vì trước khi chết oán khí quá nặng thi thể bên trên sinh ra một sợi tử khí đem cái này mục nát thế giới phong tỏa từ cái này về sau có lẽ có đế quốc tại oán khí k h ô n g chế bên giới tiến hành không ngừng luân hồi ý đồ để sau kế người tái tạo ta dám chứng nhận thời khắc cũng đạt được thắng lợi tại trải qua vô số năm sau cũng chính là ngươi thắng lợi để cho ta chấp nghiệm triệt để thiếu mất tựa hồ nói đến chỗ thương tâm kế nhiên trong mắt lộ ra một tia bị thương thì ra là thế phương sán giật mình hắn liền nói bắt chuyển không có khả năng chết như vậy đơn giản nguyên lai、like、là bị bản thân chuyển thừa hố chết đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì ta yêu quý dám chứng nhận hứng thú là tốt nhất lao sư cho nên căn cứ ta yêu thích sáng tạo cái này chuyển thừa kế nhiên cười nói cuối cùng nhất mấy lần thi triển chuyển, chuyển thừa tại dám chứng nhận lúc ta vậy càng thêm cảm thấy lực bất tòng tâm biết rõ lại thi triển xuống dưới rất có thể sẽ chết nhưng vẫn là nhịn không được dám một lần lại một lần tên g ố c này thật sự là dám chứng nhận nghiện phương sán không nói nhìn xem trước mặt bắt chuyển từ khí thường tại bờ sông trạm nào có không g à y xem như chết không an bất quá đạo hữu vậy chớ có chó chê mèo lắm lông kế nhiên lời nói xoay chuyển hư ảnh bên trong tựa hồ mang lên một tia danh manh ý cười có thể ở loại tia trong tuyệt cảnh thi t r i ể n ra như vậy ân thủ đoạn mới mẻ chiến thắng ngươi dám chứng đạo đi chỉ sợ không ở ta đương thời phía dưới h u ố hồ ta thế nhưng là trên người ngươi cảm nhận được không thể diễn tả l ẹ v ị ạ thản t khí tức h i ệ n nhiên l ẹ vị ạ thản t đã từng đi tìm ngươi chỉ là bị ngươi lấy cái gì phương pháp tránh thoát khỏi đi thôi lệ vị ạ thản phương sán sửng sốt nói còn có loại này đồ vật nhưng ta chưa từng gặp được ca ha ha kế nhiên tiếng cười tại cao duy không gian quanh quần cái này lệ v ị ạt thản cũng không phải là sinh linh nó càng giống là phụ thuộc với chúng ta võ giới vị trí đa nguyên khu vực quy tắc phía trên một loại tự động thanh tẩy cơ chế một loại quy tắc tạo vật vô hình vô chất lại chuyên ti thanh trừ sở hữu cái gì đang khi nói chuyện t ử khí dùng một loại chuyện rút ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phương s ả nói n tiểu tử ngươi hai m ư i đi phương s á n phương s á n ngươi thế nào chống rồng âu người trong sạch t ử khí lạnh nhạt cười nói ngươi phủ nhận cũng vô dụng l ẹ bị ạt thản chuyên môn tại chúng ta võ giới phụ cận đa nguyên khu vực du thay mặt thanh trừ hết hệ sở hữu chạm đến lệ vị ạt thản tồn tại nêu sẽ lọt vào hủy diệt đ ạ kích từ khi nói nhìn về phía phương sán g nói xem ngươi cái này nhăn trị tuyệt đối là hậu cung số lượng quá nhiều dẫn đến bị lẹ bị hạ thạm kiểm tra đến tiến hành đa nguyên thanh trừ qua đại khái là ở nơi này thời gian tiết điểm đang khi nói chuyện t ế nhiên hư ảnh nâng tay tại trước mặt hai người thời gian b i ể n sóng cả bị đẩy ra hiện lộ ra một cái rõ ràng tọa độ tiết điểm phương sán gãi g gãi đầu nhìn n ú i phương biểu hiện ra tiết điểm ở nơi này thời gian tiết điểm lúc hắn thân ở tổ rổ quả sổ cổ vị trí đa nguyên vũ chủ lúc tựa hồ là có chuyện như vậy đương thời bản thân chẳng hiểu ra sao cảm nhận được có một loại đại khủng bố chống rông xuất hiện rồi mới khổ tận cam lai kéo đến tự cao tiếp lấy liền cái gì cảm giác cũng không có cho nên kia đại khủng bố chính là bị lệ vi ạt thản đánh ra đến sao phương sán lâm vào suy tư tất nhiên loại này lệ vi ạt thản sẽ thanh trừ đặc biệt vi phạm quy tắc nội dung kia bạn giới chúng sinh nhiều như thế chuyện á c vì sao không triệt để hủy diệt phương sán nhịn không được hỏi rất đơn giản cái gọi là lệ vi ạt h ả n cũng không thèm để ý ngươi đến tội cùng làm hay không chuyện xấu trọng điểm là ngươi không muốn tại hắn ngay dưới mắt làm chuyện xấu đa nguyên vũ trụ quá lớn chỉ cần không bị chú ý tới vậy nó đối với n g ư ờ i mà nói cũng không tồn tại lẽ vì ạt thản cũng không tồn tại với thời không bên trong hắn bản thể vì đó cao duy trì u tượng thực thể trạng thái quan c h ắ c thế giới bản thân nó thậm chí không phải sinh mệnh thể mà là một lần nữa quy tắc cụ h i ệ n hóa nó cũng không có con mắt mà là đem toàn bộ thế giới đều hóa thành tin tức m ả n h mỡ dùng đọc đến tin tức phương thức quan c h ắ c thế giới này kế nhiên cười nói ngươi có thể đem cái này vô ngần đa nguyên vũ trụ tưởng tượng thành một quyển m i mông vô biến sách lẽ bị ạt h ả n chính là bản này cự sách chương trình nó không có tích lực cũng không có ý thức đi từng câu từng chữ thẩm duyệt mỗi một nơi nhỏi nhưng lẽ bị ạt thẳng sẽ đối với trong một quyển sách đặc biệt đoạn bên trong xuất hiện chú ý tần suất càng cao bị chú ý khả năng lại càng lớn hiển nhiên ngươi bởi vì hậu c u n g quá nhiều duyên cớ phát động lẽ bị ạt thẳng cơ chế để hắn trực tiếp đối với ngươi tiến hành xa trình thanh trừ đ ả kích đồng thời sự đ ả kích này không chỉ một lần dù cho ngươi sống qua lần này lần tiếp theo đ ả kích cũng rất khả năng không cách nào tránh khỏi phương sáng t r ầ m n g â m nói thì ra là thế kia có cái gì biện pháp lần tránh sự đ ả kích này sao đương nhiên là có biện pháp kế nhiên mịm vừa nói đa nguyên vũ trụ người xấu như núi tựa như biển loại hiện tượng này xuất hiện nhiều tự nhiên tìm được l ẩ n tránh phương pháp thật giống như ngươi ở đây nhìn một quyển sách thời điểm ngươi cảm thấy cái gì dạng nội dung sẽ bị lẹ vị ạ thản t trò công kích đâu kế nhiên nói phương sán g trầm ngâm một lần sau liên tiếp nói ra mười cái phương hướng đối với lần này kế nhiên mỉm cười nói ngươi xem ngươi không phải biết tất cả sao cũng là nói muốn l ẩ n tránh lẹ vị ạ thản t đà kích ta nhất định phải sống cùng cái vệ đạo sĩ một dạng phương sán cau mày nói dĩ nhiên không phải ta trước đó đều nói vì lần tránh đà kích chúng ta sẽ khai thác một chút đặc thù lần tránh phương pháp đang khi nói chuyện cơm nhưng hướng phương sán đơn giản miêu tả một lần như thế nào lần tránh phương pháp được rồi ta cũng m a u tiêu tán ngươi có cái gì vấn đề đều có thể hỏi ta ta dám chứng nhận những năm này đi khắp đa nguyên vũ trụ rất nhiều thế giới chi tức lượng cũng không t ệ lắm kế nhiên thúc d i ụ c nói h i ệ n nhiên hắn thời gian còn thừa không nhiều lắm phương sán đang suy tư sau quả đoán hỏi ra mình bây giờ vấn đề quan tâm nhất võ đạo cuối cùng ở đâu võ đạo cuối cùng kế nhiên sửng sốt một chút sau cười nói ta bây giờ liền đã đứng tại võ đạo cuối cùng cái này sao khả năng phương sán cau mày nói ngươi mới bắt chuyển đây coi là cái gì võ đạo cuối cùng rất rõ ràng võ đạo cuối cùng chính là b á t chuyển kế nhiên buông tay nói phía trên không có được rồi người ở đây nói đ ù a sao phương sáng nghi ngờ nói võ đạo có c ự u chuyện đây là võ giới tất cả mọi người rõ ràng một sự kiện ta bây giờ muốn hỏi là c ự u chuyện về sau phải chăng còn có đường ngươi lại trả lời ta ngay cả c ự u chuyện cảnh giới đều không tồn tại ngươi xem ngươi vừa vội kế nhiên khoát tay nói ta đều sắp chết rồi không tâm tình lắc lưng ngươi võ đạo chi lộ cuối cùng chính là bắt chuyển dựa theo đa nguyên vũ trụ phân chia chính là ngụy vô hạn còn như đa nguyên vũ trụ chỗ phân ra vô hạn vô hạn ít vô hạn vô hạn hộp chỉ số tháp à l ẹ t một những n à y cấp bậc đẳng cấp kế nhiên lắc lắc đầu nói những n à y đã siêu thoát võ giới tu hành hạn mức cao nhất muốn đạt tới kể trên cảnh giới ngươi nhất định phải chuyển tu cái khác tu hành hệ thống duy tâm võ đạo có thể dự kiến đi đến bắt chuyển liền đến tử lộ rồi còn như nói cựu chuyển chưa từng có người nào gặp qua kế nhiên bất đắc dĩ vung tay nói ta mấy năm nay thấy qua bắt chuyển số lượng đâu chỉ ngàn vạn nhưng i ể u chuyển một cái cũng không có những cái kia có lòng cầu tiến bắt chuyển tất cả đều quyết đoán chuyển tu cái khác hệ thống thậm chí đạt tới địa vị càng cao hơn cách nhưng ta thấy tận mắt hơn một cái nguyên cường giả tu hành duy tâm võ đạo sau cho dưới con đường này kết luận cái gì kết luận phương sán truy vấn kế nhiên nghiêm túc nhìn chăm chú phương sán nói hắn nói duy tâm võ đạo cảnh giới tại đa nguyên là đ ỉ n h cấp vỡ lòng hệ thống tại đạt tới bắt chuyển về sau có thể không có khe hở chuyển tu những công pháp hát n g u y ê có thể thông qua chuyển tu cái khác hệ thống để đạt tới vô hạn phía trên nhưng ở cái này duy tâm võ đạo trên đường bắt chuyển chính là chọn đầu kiểu chuyện c h một n tồn tại. Lại hướng lên không g tại. Trưng 526, lẹ vì thản Lại rồi. nhiên nói lạnh khí đường có sống lấy. lẹ võ đạo không có đ ư ờ n g rồi phương sán suy tư kế nhiên miêu tả trong mắt lộ ra từng tia từng tia mê mang không sai kế nhiên hư ảnh giờ phút này đã mỏng như cánh me tại càng thêm mỏng mảnh t ử khí bên trong chật trờn thanh âm lại dị thường rõ ràng chắc chắn bắt chuyển chính là duy tâm võ đạo tại võ giới mảnh này thổ nhưỡng có khả năng đến trung cực i ự u truyền đây chẳng qua là một cái bị ngưỡng vọng nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính đặt chân huyết ảnh một cảnh giới đứt gây trước hải thị thật lâu phương sáng cao mày trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn cái này cùng hắn quá khứ nhận biết sinh ra căn bản tính xung đột hắn nghi ngờ nói cái này không hợp võ giới chung nhận thức i ự u truyền truyền thuyết bắt nguồn xa dòng chảy dài điện tịch đ i chép tựa như cùng tư tưởng khắc nổi khắc vào mỗi một cái võ giới người cộng đồng nhận biết ở trong làm sao có thể là hư hảo chung nhận thức kế nhiên phát ra một tiếng gần như không tiếng động thở dài tia thở dài bên trong mang theo một tia nhìn thấu thế sự tang t ư ơ n g phạm nhân ngưỡng vọng thương cung coi là tinh thần có thể đụng tay đến thế nhưng quan g niên chi riêu há lại tưởng niệm có thể tới võ giới trung sinh k h ố n g tại giới vực bên trong tầm mắt tự có biên giới tất cả mọi người cho rằng võ đạo có cựu t r u y ề n nhưng cái này cựu t r u y ề n cùng người sở hữu nhận biết ở trong võ đạo cựu t r u y ề n cảnh giới có bản chất t r i n l ệ n h hiện tại đa nguyên công nhận cựu t r u y ề n là thực lực mà không phải cảnh giới kế nhiên lệnh như băng giảng ra sự thật này nhìn xem túi đầu không nói phương s á n đối phương tâm tình là hiểu rõ tại hắn tuổi trẻ lúc vậy coi là võ đạo không cực hạ tâm lớn bao nhiêu võ đạo chi lộ liền có giải cỡ nào tại lúc đầu kế nhiên nhận biết bên trong võ đạo không chỉ có giới hạn tại cựu t r u y ề n mà là có mười c h u y ề n mười một c h u y ề n thập nhị t r u y ề n mười ba vòng loại này suy luận là có căn cứ dù sao tất nhiên thất t r u y ề n có thể hủy diệt h à hệ t i ê u bắt t r u y ề n chính là có thể làm được một k í c h phá d i ệ n có thể quan c h ắ c vũ trụ đến hư vô hạn t i ê u cựu t r u y ề n dựa theo loại này để cao tiến độ hẳn là đến có giới vô hạn đơn thể cảnh giới Cái có chính có được Cũng chính gọi giới tại giới trong là là làm vô vô hạn, hợp hạn. bên tập Yêu tại, kế nhiên suy luận bên d ư ớ i tiếp xuống mười chuyển chính là có giới vô hạn ít có giới vô hạn cảnh giới đạt tới đa nguyên liên giống như một đoạn mười cm đường thẳng bên trên có thể tìm ra vô hạn nhiều điểm mà một cái mười ít mười trên mặt đồng dạng có thể tìm được vô hạn nhiều điểm cả hai mặc dù cùng là vô hạn nhưng mười cm đường thẳng thậm chí không có diện tích loại này khái niệm đây chính là đơn thể cùng đa nguyên tuyệt đối t r ê n lệch mà dựa theo toán học lĩnh vực phân chia lại hướng lên còn có vô số không biết lĩnh vực muốn đặt chân kế n h i n lúc tuổi còn trẻ từng vô số lần mơ màng cự chuyển phía trên phong cảnh cũng dựa vào kiến thức bên bắc của mình phân ra vô số cảnh、giới. càng có thậm chí hắn thậm chí trực tiếp nghe một cái khác bắt chuyện nói ra một cái kinh thiên lý niệm ai kế nhiên lão huynh ngươi đừng làm phiền thoái như vậy cảnh giới phân chia dựa theo ngươi bộ này toán học lý niệm ngươi đều sẽ duy tâm võ đạo thiết lập đến hơn bảy nghìn xoay chuyển phân chia như vậy cảnh giới không khỏi quá phiền thoái không bằng đem sở hữu vượt qua vô hạn cảnh giới đều dùng k i ể u chuyển để diễn tả như thế nào đơn thể là k i ể u chuyển đa nguyên là k i ể u chuyển vô hạn đa nguyên là cựu chuyển chỉ số tháp là cựu chuyển a l ạ một cũng là cựu chuyển sau đó tại cựu chuyển phía trên tái thiết định một cái toàn chí toàn nắng cảnh tiếp lấy đem cái này toàn t r í toàn năng thiết lập là mười chuyển không có đạt tới toàn t r í toàn năng chính là kiểu chuyển cái này đơn giản thu bạo phân chia trực tiếp để ngay lúc đó kế nhiên im lặng nếu là sở hữu cảnh giới đều toàn bộ nhét vào kiểu chuyển kia kiểu chuyển chẳng phải nát đường cái sao đến lúc đó chiến đấu hơn một cái nguyên kiểu chuyển đồng thời mẫn d i ệ t vô hạn cái đơn thể kiểu chuyển đồng thời đồng thời t o á t ra một đống lớn mức độ cao thấp t r ê n lệ cực lớn kiểu chuyển cảnh giới kiểu chuyển chẳng phải là so với thuê phòng bên trong con rán một dạng nhiều không kia kiểu chuyển mức cách ở đâu rất đáng tiếc là về sau không biết vì sao cái kêu bắt chuyển lý luận bị rộng khắp lưu chuyển cùng tiếp thu hiện tại đa nguyên vũ trụ h i ể u q u a võ giới văn minh vượt qua đơn thể lực lượng bộ nhập duy tâm võ đạo bên trong liền đều phổ biến thiết lập thành cựu chuyển đơn giản lý giải chính là vượt ngoại một đống lớn cảnh giới siêu thoát đơn thể cường giả bị đối so vì cựu chuyển nhưng duy tâm võ đạo hệ thống không có cách nào bằng vào con đường của mình lên tới cựu chuyển dựa vào duy tâm võ đạo cả một đời chỉ có thể ở bắt chuyển đạo quanh ngươi muốn trở thành trong mắt người khác cựu chuyển chỉ có thể chuyển tu cái khác con đường đặt tới đơn thể thu hoạch được trong miệng người khác cựu chuyển chứng nhận tại chúng ta hệ thống bên trong vô luận ngữ như thế nào kinh tài tuyển diễm như thế nào nghiền ép bản thân tiềm lực như thế nào thôi diễn công pháp cực hạn cũng vô pháp chỉ dựa vào duy tâm võ đạo bản thân đạo đường từ bắt chuyển chất biến nhảy lên đến cựu chuyển lực lượng t ầ m cấp đây chính là võ giới duy tâm võ đạo trần nhà nhưng mà tại đa nguyên vũ trụ rộng lớn sân khấu bên trên là một cái sinh linh lực lượng có thể ổn định mà ảnh hưởng hoặc sáng tạo hủy diệt một cái có hoàn chỉnh thời không kết cấu ẩn chứa vô hạn độ khả thi đơn thể g i vũ trụ người bên ngoài hoặc bản thân thường thường sẽ đem lực lượng cấp độ mang theo cựu chuyển chi danh đây là một loại ước định mà thành lực lượng đẳng cấp phân chia ở trong đó mấu chốt ở chỗ đường dẫn võ giới bắt chuyển c ư ờ n giả nếu muốn thu hoạch được kêu cựu chuyển danh hiệu đường ra duy nhất chính là chuyển tu nhất định phải từ bỏ đối duy tâm võ đạo đầu này tuyệt lộ chấp nhất leo lên ngược lại đầu nhập cái khác có thể thông hướng càng cao chiều không gian tu hành hệ thống ngươi biết tại ta sống trước những cái kêu bên ngoài đa nguyên người làm sao đánh giá võ giới sao kế nhiên nghiêng đầu nhìn về phía phương s á n chậm rãi nói nơi này được xưng là vạn giới đại lao nhà trẻ nhà trẻ phương xán thần sắc ngạc nhiên đúng thế kế nhiên thần sắc có chút tang thương nói tu hành vô nhai mà võ đạo có bờ toàn bộ đa nguyên bên trong cường giả như cá giết sang sông cái gọi là bắt chuyển tại đa nguyên bên trong chỉ có thể tính một con cá mầm mà thôi tại những cái kia đại lão xem ra chúng ta cái gọi là bắt chuyển cùng nhà trẻ không có khác nhau ta dùng hết cả đ ờ i thành tựu tại những cái kia đa nguyên người trong mắt chỉ là cực kỳ trụ cột các bước có chút cao quý hệ thống bên trong sinh linh vừa ra đời chính là tung hoành đa nguyên cường giả khủng bố này chúng ta làm sao so đ â u kế nhiên nói nhìn về phía phương xà nói bất quá ngươi cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình bởi vì võ đạo hệ thống mặc dù con đường phía trước đoạn tuyệt nhưng từ chúng ta cái này hệ thống bên trong chuyển tu sau khi rời khỏi đây danh chấn một phương cường giả tuyệt thế vẫn có rất nhiều chương năm trăm hai mươi sáu lệ v ị ạ thản t lại xuất hiện cùng che giấu lịch sử hai chương năm trăm hai mươi sáu lệ v ị ạ thản t lại xuất hiện cùng che giấu lịch sử hai kế nhiên hư ảnh tựa hồ toát ra một tia vô hình ý cười ngấm lại đi vô số tại võ giới cái này phương tân thủ thôn bên trong quân sinh quân chết dẫm lên núi thây biển máu mới leo đến bắt chuyển đỉnh phong tốt nghiệp những người này một khi chuyển ném lối của hắn kia phần cứng cỏi kia phần mộ tính tia phần đối lực lượng cực hạn truy cầu thường thường để bọn hắn tại mới hệ thống bên trong cấp tốc bậc khởi trở thành khuấy động đa nguyên phong vân cự phách võ giới lò luyện mặc dù tàn khốc nhưng chính là bởi vì phần này tàn khốc cho nên từ đó đạn sinh ra vô số thần v h ô i không có ai biết đa nguyên bên trong đến tội cùng ổ lấy bao nhiêu theo võ giới bên trong đi ra cường giả cho nên võ giới được xưng là đại lao nhà trẻ hắn đưa tay chỉ chỉ bầu trời tia vòng treo cao tại hư vô phía trên tản ra vĩnh c ử u tia sáng thái dương cũng tỉ như đỉnh đầu vị này tồn tại hẳn là cái nào đó theo võ giới bên trong đi ra cường giả biến thành những năm này muốn xâm lấn võ giới đa nguyên rất nhiều người nhưng bất kỳ mưu toan nhúng c h ẳ n g võ giới đa nguyên thế lực hoặc cá thể tại chính thức bước vào trước đó đều sẽ cảm nhận được nó tồn tại qua nhiều năm như vậy không ai có thể phát hiện đỉnh đầu viên này đại nhật cực hạng vô luận như thế nào tới gần viên này đại nhật cùng bọn hắn khoảng cách từ đầu đến cuối như một chính là có đỉnh đầu cái này thái dương uy hiếp toàn bộ võ giới đến nay ở vào không người cắt cứ trong h ỗ n loạn không có ai biết võ giới bên trong đến cùng chiếm cứ bao nhiêu thế lực phương sán hiểu rõ gật đầu cái này thái dương tồn tại chính là một cái giới địa một cường giả dám định khí ngươi càng là cương đại càng có thể cảm nhận được kia vòng thái dương đại biểu là người tuyệt vọng cấp độ tranh lệch thái dương tồn tại liền chứng minh toàn bộ võ giới đều là cường giả kia lĩnh vực càng là cường giả càng có thể cảm nhận được trong đó tuyệt vọng giống như tranh lệch ngươi ngay cả võ giới đỉnh đầu thái dương đều không thể tiếp cận bản thân liền chứng minh ngươi tài nghệ không bằng người tin h tưởng điểm này về sau những cái kia đa nguyên người tự nhiên không dám ở nơi này quá mức càng rỡ dù sao đa nguyên vũ trụ thế giới vô cùng vô tận không cần thiết tại loại này địa bàn cùng chết mà theo kế nhiên kể rõ phương sán vậy lý giải hẳn ý tứ duy tâm võ đạo bắt chuyển phía trên lại không có con đường nhưng bạn giới thì đem vượt qua đơn thể cái khác hệ thống cường giả coi là t i ể u chuyện nhìn xem phương sán kế nhiên sau khi suy nghĩ một chút đưa ra một tờ giấy nói cái này ngươi cầm cái này phương sáng túi đầu nhìn chăm chú kế nhiên trong tay mẩu giấy toàn bộ mẩu giấy từ mặt bên nhìn là độ dạy là không thuần túy mặt thẳng chính diện thì mạ vàng khảm nạm lấy một hàng chữ lớn thần minh đỗ thị hiển nhiên đây là một tấm danh thiếp tại phương sán nhìn chăm chú danh thiếp n ấ y mắt trong đầu liền trực tiếp tạo ra tấm danh thiếp này chính xác tọa độ đây là một cái theo võ giới bên trong đi ra học trường kiến tạo thế lực hoặc là nói người công viên vui chơi Kế nếu h như h ê n nên suy tư t nào m i ê tả mặt chút cái chỗ kia, sắc mặt có c kia, khó kéo ă như g ngươi nói, đến liền dù sao ngươi đến về sau về i ể u học t r ở ngươi kia tác phong có chút thu phong bất quá có phóng phóng n g ờ i sai, thiếu. vẫn không nhất sự tỉnh chính là dạy theo năng、hiếu. Nếu như là là thích theo sự dạy ư có lòng cầu tiến có thể đi hắn tòa kia thần minh trong đô thị tiến tu mấy ngày c a m đoan có thể để ngươi lập tức thoát thai h o à n cốt nhìn xem trong tay thần minh đô thành phố danh thiếp phương sán sau khi nói tiếng cảm ơn liền bỏ vào trong túi lập tức liền thấy b á t chuyển tử khí trên mặt tái đi ngươi bây giờ trạng thái còn tốt đó chứ phương sán nhìn xem bắt chuyển tử khí quan tâm nói con tưởng rằng đối phương là chấp niệm sắp tiêu vong t r ò nên n sắp tử vong lại không nghĩ rằng đối phương s ắ c mặt tái nhợt nhìn về phía đỉnh đầu không hao tổn hắn chú ý tới chúng ta hắn ai phương sán mặt lộ vẻ cổ quái lại cảm giác một loại đại khủng bố nhìn chăm chú ngăn lấy vô tận thời không hạ xuống đó là một loại khái niệm cấp bậc xóa đi đem bạn v ậ t không còn hết thệ toàn bộ tiêu mất để thế gian hóa thành thuần phí hư vô loại cảm giác này phương sán hết sức quen thuộc bởi vì ngay tại hồi lâu trước đó hắn liền đã từng gặp phải loại này xóa bỏ công kích chẳng qua là lúc đó phương sán chỉ ở vào tam truyền cảnh giới đối với xóa bỏ chỉ có thể bị động tiếp nhận mà bây giờ đạt tới ngũ chuyển về sau tôi thiểu có thể trước thời hạn cảm nhận được loại này xóa bỏ tiền đến đây chính là ngươi nói phương sán còn chưa xuất khẩu liền bị kế nhiên cấm l u ô n nói cẩn thận vật này không thể diễn tả tất nhiên là ta mới vừa rồi cùng ngươi thổ lộ quá nhiều nội dung phàm có lời tất bị biết cho nên hạ xuống một sợi ánh mắt kế nhiên nhanh chóng nói lại cũng không bối rối dù sao hắn nhưng là tại bờ sông đi rồi đã lâu cùng loại này cơ chế giao thiệp số lần cũng không phải số ít chỉ thấy hắn tiện tay một chiêu toàn bộ dòng sông thời gian hết thể hư không quá khứ toàn bộ manh động nhấc lên ngập trời sóng thần từ khi cánh tay phải hóa thành kiếm chỉ vượt ngang chiều không gian mạnh mẽ điểm chúng điên cuồng nhấc lên sóng cả chiều không gian c h i hải tùy theo toàn bộ thời gian c h i hải treo ngược đem phạm vi ư ớ c vạn vạn quá khứ hết thể toàn bộ xoay chuyển thời gian c h i hải xem như thời gian cái này khái niệm tuyệt đối chịu tượng tri vật chịu tải võ giới chúng sinh hết thể phạm nhân cả đời cụ hiện tại thời gian tri hải bên trong chỉ có thể coi là một giọt nhỏ nhặt không đáng kể giọt nước mà nhất truyền đăng thiên lộ võ giả cả đời trải nghiệm chiếu dọi tại thời gian chi hải bên trong thì là một bụng nước hoa toàn bộ thời gian chi hải cấu thành chúng sinh trải qua hết h ậ y người thậm chí một g i ọ t nước một hạt cắt ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau cũng sẽ ở trong đó ảnh hưởng lẫn nhau mà theo cảnh giới đề cao lực lượng tăng trưởng võ giả trừ bỏ bị động ở thời gian chi hải bên trong hiện hiện bên ngoài còn có thể chủ động xuất thủ can thiệp thời gian ao hào theo kế nhiên một chỉ đ ạ xuống thời gian chi hải n h ấ t lên thao thiên cự lãng tùy theo x ô i trào mánh liệt dòng lũ hướng về hai người v à tới làm cái gì vậy phương sán có chút không hiểu nhìn xem do chúng sinh tạo thành thiên hà ngã nghiêng rất đơn giản để chúng sinh c h i hải để che giấu lịch sử của chúng ta thôi kế nhiên nhà n h ạ t nói so với thường nhân cả đ ờ i bất quá một giọt nước bắt chuyển từ khí cùng thất chuyển đỉnh phong lực lượng hai người tại lúc này ở giữa c h i hải bên trên chỗ chiếu dọi bóng người quá mức khổng lồ hắn hình thể thậm chí vượt qua ước vạn năm ánh sáng h i ệ n nhiên là chúng ta trước đó đối thoại dính đến vị này lại bị hạ thản cho nên hắn trực tiếp hạ xuống ánh mắt chuẩn bị đưa ngươi tiêu diệt lẽ bị hạ thản phương sán khó hiểu nói không phải đa c h i u đúng vậy đúng vậy nhưng chúng ta không thể trực tiếp kêu lên hắn tên thật có đôi khi đơn thuần ngôn ngữ cũng sẽ tạo thành ô nhiễm cho nên cho hắn lấy một cái cách gọi khác người ta đều biết tên thật của hắn nhưng phải làm bộ hắn gọi lẹ vì ả thản kế n h i ê nói n toàn bộ chúng sinh chi thủy đã tại hắn dưới sự thao túng không ngừng đem thời gian chi lưu chiếu dọi bao trùm ngươi đợi ta sửa chữa một lần chúng ta quá khứ hô quá nhiều câu tên thật của hắn ta trở lại quá khứ bóp méo chúng ta đối thoại ngươi phối hợp ta một lần kế n h i ê nói n toàn bộ quá khứ bị không ngừng bóp méo phương sáng cùng kế nhiên quá khứ sở hữu trong lúc nói chuyện với nhau liên quan tới hắn tên thật toàn bộ sửa chữa thành lệ vị ạ thẳng nương tựa theo phương sán thực lực hôm nay chứng cứ bản thân tồn tại mỗi một đầu dòng thời gian chỗ lan tràn lực lượng xúc tu trải rộng nhiều cái vũ trụ đương nhiên sẽ không bởi vì chỉ là sửa chữa quá khứ mà mất đi nhận biết tương phản hắn có thể thấy rõ ràng quá khứ của mình chia ra thành hai cái không giống thời không lập tức tại kế nhiên chia cắt bên dưới chân thật quá khứ bị vùi lấp hợp thời ở giữa tri hải hạ tầng mà tầng cao nhất là b ị đặc giả tạo ra trải nghiệm ở nơi này nụy tạo quá khứ bên trong chưa bao giờ cái gọi là tin tức xóa bỏ chỉ còn lại lệ vị ạ t h ẳ n cái danh từ này chờ một ch chỉ là sửa chữa danh tự không đúng ta lại cắt giảm một điểm đối với hắn cơ chế miêu tả ngươi nhớ được dành riêng không phải xóa sẽ không có kế nhiên thao tác ngón tay cơ hồ muốn xoa ra h o a t ì n h tùy theo hai người liên quan tới lệ v ị ạt thẳng cơ chế trò chuyện nội dung bị trực tiếp cắt giảm một bộ phận đại khái một phần ba trình độ đợi đến hết thể bụi bằm lắng xuống l ờ i của hai người chìm vào thời gian chi hải chỗ s â u nhất kế nhiên lúc này mới ung dung thở phào nhẹ n h ó n nói ok lần này hắn nhìn về phía thời gian sông dài vậy tìm không ra tật xấu chương năm trăm hai mươi bảy đột phá lục chuyển một chương năm trăm hai mươi bảy đột phá lục chuyển cho nên ta đây coi là lại còn sống t h â t ở càng thêm mỏng manh t ử khí trung tâm phương sán có chút mê mang gãi gãi đầu trước đó bị lẹ v ị hạ t h ạ n nhìn chăm chú cảm giác vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả phương sán chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái hạt nhỏ đều ở đây d í t lên đây không phải là vật lý phương diện u y áp mà là một loại nguồn gốc từ tồn tại căn nguyên xóa đi tên cáo q u a n mình thời không nháy mắt mất đi sở hữu ý nghĩa hóa thành một phiến chịu tượng chống không. không ánh sáng im ắng vô cảm chỉ có kia thuần túy nhằm vào tồn tại bản thân phụ định ý chí như là thẩm phán cự truy xuyên thấu chiều không gian bình chướng đối với hắn tiến hành thẩm、phán. t h ư ơ vong không còn là điểm cuối cùng mà là triệt để vĩnh hằng ngay cả đã từng tồn tại cái này khái niệm đều sẽ bị lao đi đại khủng bố so với lần trước bị lẹ vị hạ thản công kích một cái c h ư ớ c mắt vô cảm giờ phút này thực lực để cao phương sáng càng có thể cảm nhận được trong đó kinh dị cảm giác người phải may mắn may mắn ta phát hiện sớm cho nên tại hắn chân chính động thủ trước đó liền trực tiếp che giấu kế nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm nói nếu là thật bị theo dõi đừng nói bắt c h u y ệ n chính là những cái kia phong hào cựu chuyển bên trong cũng không còn mấy người bị được trước đó ta nói lẹ vị hạ thản là không thể di tả kỳ thật có chút t h i lệch bởi vì ngay cả ta đều có thể kỹ càng miêu tả hắn cơ chế kế nhiên suy tư rơi xuống một cái chính xác định nghĩa chuẩn xác hơn tới nói hẳn là không dám nhận dạng bởi vì nó i sẽ chết vậy ngươi còn mỗi ngày dám chứng thấy kế nhiên bây giờ bộ dáng phương sáng có chút tức giận nói nếu quả thật sợ hãi vậy còn không k i ê m tốn một chút không có cách lão phu ta chính là tốt cái này không dám hai câu cũng cảm giác ngựa ra nhột ngươi không cảm thấy tại chỉ đỏ biên giới thử đi thử lại dò xét rất có ý tứ sao kế nhiên đột nhiên tới nói ta ngay cả chết còn không sợ chỉ là nhiều lẽ bị hạt thản tính cái gì ngươi phải biết nếu như ngươi bởi vì sợ phong hào mà lựa chọn ngâm miệng vậy thì tương đương với mãi mãi phong hào đồ ngăn là kiểm nghiệm hung ác sống duy nhất tiêu chuẩn đời ta chính là chết ở không quản được cái miệng này phía trên phương sán bị hắn cái này trước khi chết cũng không quên chơi ngạnh tư thế c h ẹ n họ một lần nhất thời không nói gì dù sao ngươi đã thấy rõ ta vừa rồi thao tác chờ ta triệt để tiêu tán về sau chính ngươi học cái gì lừa gạt qua là tốt rồi kế như nói bóng người càng thêm trong suốt tựa hồ muốn sau đó một khắc hồn phi phát tán ngươi liền một điểm chấp n i ệ m cũng không có nhìn đối phương bộ này muốn chết bộ dáng phương sán trần chờ nói bằng không ngươi dãy rủa nữa mấy năm ngươi nghĩ cứu ta kế nhiên liếc nhìn phương s á n nói được à nếu như về sau ngươi có năng lực đem ta phục sinh là tốt rồi dù sao đa nguyên vũ trụ cái gì không thể v ắ n hồi trong trắng phương s á n v i ý thức hồi đáp kế nhiên hơi s ứ n g sở sau nhận đồng gật gật đầu xác thực nghe nói qua chết vinh quang chưa nghe nói qua vểnh lên vĩ đại so với bị vểnh lên dẫn đến thân bại danh liệt kế nhiên dám chứng mà chết ngược lại rất bình thường rồi ta đi chết rồi về sau có cơ hội phục sinh ta kế nhiên bình tĩnh k h á t tay một cái nói lập tức bóng người dần dần xu hướng hư vô càng thêm mở n h ạ t không ánh sáng ngay tại hắn hư ảnh s ắ p tiêu tán hầu như không còn dung nhập mảnh này vô lượng hư không trước một cái trước mắt phương s á n nhớ lại một cái k h á c cọ chuyện quan trọng lên tiếng chờ một chút ừng một đạo hơi yếu s o n g ý thức đ ắ p lại cho thấy kế nhiên cuối cùng một tia ý niệm lưu lại ta còn có một cái chuyện quan trọng phương s á n ngữ tốc nhanh chóng bên cạnh ta từng có một thanh luận sinh linh trí kiếm tại hóa hình về sau liền thần bí biến mất b ạ t vô âm tín ta hoài nghi là một vị nào đó bắt chuyển cưỡng ép bật đi tiền bối thấy nhiều hiệu rộng phải chăng đối với lần này có nghe thấy Kế cái này ta ngược lại thật ra biết rõ hẳn là bị một vị tự khoe là động vật bảo hộ chủ nghĩa người bắt chuyện đưa đến móc nối động thiên đi ta cho ngươi biết tìm tới kia phương động thiên phương pháp kế nhân ý niệm cuối cùng như là tiếng vọng tại phương sán trong đầu tiến vào động thiên phương pháp nói cho ngươi biết chờ ngươi đến bắt chuyển thực lực sau tự đi liền có thể ngươi bây giờ tu hành công pháp vẹn vẹn chỉ là thất chuyển cấp bậc mặc dù động viên thôi động đến bắt chuyển nhưng rất có loại thất truyền đếch ngồi đ ạ y giếng chi ý ta lại giúp ngươi tu bổ hoàn thiện nói không nói tận thậm chí tin tức cũng không hoàn toàn rõ ràng chuyển ra tới kia gánh chịu lấy bắt chuyển t ử khí vô tận t u ế nguyệt cùng cuối cùng chấp nghiệm ý chí như là bị thổi tan bụi bặm hoàn toàn biến mất tại vô tận chiều không gian trong chân không đây t r ờ i cuối cùng còn sót lại t ử khí cũng như bọn nước tiêu tan không dấu vết không dấu vết vừa mới do kế nhiên chỗ nhấc lên nhiều loạn dòng sông thời gian hạo đã n g ợ sóng giờ phút này vậy q u dị bình tĩnh trở lại q u a n mình chỉ còn lại một mảnh thuật t h ê n ô n g lạnh như băng hư v phản phất nơi này tuyên cụ đã là như thế yến tĩnh vô sinh vô tử vô tồn không diệt phương sán l ẻ loi một mình đứng sừng sững ở vùng hư không này phế tích trung tâm nhìn xem vị này làm chứng mình đạo mà hy sinh bắt chuyển bất luận là tầm mắt kiến thức hoặc là nhận biết tại nói chuyện trong khoảng thời gian này đều cho phương sán mang đến rất nhiều tăng thêm nhất là biết rõ bây giờ thế giới thế lực bàn thiết kế trong đó tin tức để hắn được lợi rất nhiều thể ngộ lấy trong đầu kia c u ố n trải qua sửa chữa sau thất tội hiển ma điện sửa đổi tại giữ vững vốn có thất tông tội trên cơ sở cắt giảm phần này công pháp độ kép tính nguy hiểm cũng để mang tới tăng phúc đề cao mạnh bởi vì là ở vốn có trên cơ sở tăng đổi đ ệ phương sán có thể không có khe hở sửa chữa công pháp diễu q u y ế t ngầm t h ư ờ n h ậ n nhìn chăm chú lên mảnh này vô biên hư hại chứa đầy thu hoạch hắn ngập vào trong bóng tối bóng người tại nhấc lên gợn sóng bên trong không thấy t ă m hơi đợi phương sán lần nữa xuất hiện đã quay về rách nát ồn ào náo động có lẽ có đế quốc biện luận diễn truyền bá s ả n h đưa mắt trông về phía xa toàn bộ đế quốc đã tại thục năng chi xảo đại lực chỉnh sửa bên dưới ngừng lượng rất lớn kẻ phạm tội bị lựa đi ra đánh thành sương máu phương đại nhân nhìn thấy phương sán xuất hiện tại trong cao ốc thấp thỏm bồi hồi không dám đi ra ngoài nói lung tung ban giám khảo đội vàng chỉ là trên mặt của hắn không còn trước đó còn thay khẩn trương từ túi trong túi móc ra một đống đồ trang sức nói ngày cuối cùng trở lại rồi đây là ngày tồn tại ta chỗ này tiền ta có tại dùng tâm đảm bảo Úc, là ngươi nha phương sán nhìn mình tại tranh tài ở trong hối lộ sử dụng đồ trang sức đáy mắt lộ ra m ỉ m cười nói không sao ngươi thu là được rồi tất nhiên cho ngươi ta liền không sẽ đổi ý chương năm trăm hai mươi bảy đột phá lục chuyển hai chương năm trăm hai mươi bảy đột phá lục chuyển hai thấy phương sán tương đối tốt nói chuyện hiện trường đám người sơ sơ buông lỏng diễn truy vấn kêu đại tiên chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ liên bình thường sinh hoạt được rồi tiếp xuống cái địa phương này sẽ bị thuộc n ă n g chi xảo thế lực thực dân hết thệ tội ác đều sẽ bị rửa sạch tiếp đó sẽ so d i vãng bất cứ lúc nào đều muốn công bằng phương sán nhìn xem mấy người nói các người tiếp xuống h ả o h ả o ở tại hắn t r ị vì bên dưới thật tốt sinh hoạt cố gắng tu hành lại nói không chắc về sau còn sẽ có gặp lại một ngày kia、yeah. diễn cắn răng nói chúng ta có thể đi theo phương đại tiên n g à i sao hắn là bước lên cực lớn phong hiểm nói ra câu này xem như đi qua giới hạn nếu bị cự tuyệt tiếp xuống khả năng đối mặt vô số nhằm vào nhưng so sánh với làm thục năng chi xảo trong thế lực một cái bình thường một biên xem như phương sán tự mình hứa hẹn di dân ưu thế tự nhiên lớn hơn lời vừa nói ra đứng ở đằng xa mâu thuẫn cùng với mấy cái còn tại sân khấu bên cạnh đoàn làm phim v ậ y ảo ảo nín hơi trông lại ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng thất vọng đi theo ta đi phương sán nhìn xem hiện trường tha thiết mong chờ đám người sơ sơ suy tư sau liền hoàn toàn thất vọng cũng được bất quá đi theo ta làm việc khả năng có chút vất vả là được rồi rất vất vả hiện trường đám người xứng sở đúng a chỗ của ta trừ số ít người bên ngoài cơ hồ người, người bình đẳng tại thuộc năng chi xảo đạo h ư u trong thế lực các ngươi còn có thể cố gắng phấn đấu trở thành người trên người tại chỗ của ta chỉ có thể cả một đời không có chút nào tăng lên không gian nằm ngửa rồi phương s á n g chân thành nói mà lại ta xem như nơi đó toàn dân thần t ự ợ tới sở h ư u nữ nhân đều yêu quý cùng thích ta cho nên tại chỗ của ta các ngươi có thể sẽ có một ít huyết một ngạn ở nơi đó rất có thể cả một đời không lấy được thê tử tân triều kết hôn suất đã thấp đến cơ hồ là không bình thường chỉ có thể dựa vào đặt làm giả lập ma ngẫu làm dịu một ngạn nhìn xem phương xán chân thành kể rõ hiện trường mọi người trong lòng hoài nghi đ ế tuật cùng có hay không khuyết đại như vậy phương sán đạo hữu mặc dù xoáy nhưng cũng không đến như đi chúng ta không thèm để ý mâu thuẫn đám người điên cuồng gật đầu chỉ cầu phương sán có thể dẫn bọn hắn rời đi nơi này được phương sán thấy thế không cần phải nhiều lời nữa dội ra ngón tay thon dài đối phạm vi hư không nhẹ nhàng điểm một cái q u ê n mình không gian nháy mắt đem bao quát nói lung t u n g diễn mâu thuẫn cùng với trên đài giới đài phạm vi trăm mét bên trong sở hữu nhân viên công tác toàn bộ ngưng kết bóc ra đóng gói tại đạt tới bây giờ cảnh giới về sau phương sán đã miễn cưỡng có thể làm được tại khác biệt vũ trụ ở giữa xuyên qua tại phương sán ý chí chính xác chỉ đạo bên dưới mảnh này g i a m cầm không phút c h ố c xuyên thấu trùng điệp chiều không gian bình t h ư ớ n g hóa thành một đạo mắt trần vô pháp bắt giữ lưu quang lấy vượt tốc độ ánh sáng điên cuồng tới lui hướng tân triều chạy tới hán giờ phút này còn không có dự định lập tức trở về đến tân triều cho nên trực tiếp nhường cho mình lực lượng thôi động đem những người này đưa đến tân triều dù sao chỉ cần những người này đến tân triều tự nhiên có hoàn thiện cơ chế đối với những người này tiến hành thân phận chứng nhận cũng do chuyên gia mang theo những người này đi vào con đường tu luyện tiện tay đem những người này đưa tiễn phương sán không còn ở lâu quay người rời đi cái này tốc độ hắn hiện tại trong tay còn có một chút chưa từng chấm dứt chuyện xưa cần bánh i ê u thì như mau chóng từ vị kia bắt c h u y ể n động vật người bảo vệ trong tay đem kiếm thu hồi lại muốn làm được chuyện này hắn còn cần một chút chuẩn bị thì như nói đột phá lục chuyển vì đột phá hắn cần tìm một nơi rời xa ồn ào náo động cùng nhìn chăm chú đầy đủ an toàn ổn định vũ trụ giới vực xem như bản thân tính mạng chuyển tiếp đ ạ o trưng tại chỗ kia động thiên bên trong móc nối vũ trụ nhóm lửa đã hỏa đẩy ra lục chuyển t i ê n môn đối với võ giả tới nói đến tiếp sau sáu bảy tám chuyển cảnh giới cường độ trực tiếp cùng động thiên lớn nhỏ tương quan hắn vị trí động thi tại đại thanh u tẩy trước đó cái này khâu lại vũ trụ sợ rằng tại đa nguyên bên trong vậy được sưng tụng một phương bá chủ nhưng lại mạnh mẽ được tấn thăng đến bắt chuyển phương sán đem lên hạ đồ sắt đến đã từng bốn chuyển liền có thể mở vô song trình độ nhưng cái này cũng không hề có thể nói cái vũ trụ này bị suy yếu chỉ nói là cái vũ trụ này ở trong vượt qua phương sán cường giả đều bị phương sán giết chết hết mà thôi ước chừng tương đương cấp cao hồng hoang trong vũ trụ đem sở hữu tiên nhân toàn bộ đ ổ sát hầu như không còn thế giới bản thân vẫn là đỉnh cấp động thiên phúc điện tương lai cũng có lần nữa phổn b ì n h khả năng để chỗ này hạn mức cao nhất vô hạn hộp cất bước thế giới xem như phương sán móc nối lục chuyển đ ộ n g tiên hắn để cao cường độ trước n à y chưa từng có kỳ thật phương sán đã từng cân nhắc qua phải chăng muốn trực tiếp tại đột phá lục chuyển lúc móc nối võ giới nhưng ngẫm lại toàn bộ võ giới bên trong không biết giấu giếm bao nhiêu tại lúc trước hắn tuyệt đối có một bầy không biết sống chết lục chuyển nghĩ như vậy qua như thế tự hỏi một chút hắn liền quyết đoán hủy bỏ ý nghĩ này phương sán bóng người vô thành vô tức hiền hóa phản p h ấ t từ tuyên cổ liền đứng xứng ở đây túi đầu nhìn xem chỗ này đang nguyên khâu lại vũ trụ trung tâm địa cầu sớm tại ba năm trước đó nơi này liền bị hắn thành công thống trị vất quá vừa nghĩ tới bản thân vì vượt qua lời ư thai mà ngủ say ba năm phương sán trong mắt lóe lên một tia như có như không xấu hổ ở nơi này trong ba năm ngủ say hắn đối với tổ rộ quà sổ cổ liên hệ một mực ở vào chỉ độc không trở về trạng thái lần này dạng suy rồi phương sán trầm ngâm nhìn xem viên này tại chính mình biến mất ba năm lâu nhưng như c ũ trật tự rành mạch thế giới hắn nhẹ nhàng đ ậ p đầu quyết định chờ mình đột phá lục truyền c h i t để vững chắc phương vũ trụ này sau lại đi cùng thiếu nữ gặp mặt vừa nghĩ đến đây phương sán không còn do dự hắn tóc trắng như tuyết rủ xuống đầu vai mắt đỏ thâm thúy như nạp ngàn vạn tinh hạ quanh thân khí cơ do động c h u y ể n tĩnh trong chớp mắt cùng mảnh này vâu ngần ám tịch hòa làm một thể vũ trụ đã cho tốt vậy liền không dùng lại hao phí tâm lực tiếp tục tại đa nguyên thế giới hải bên trong thẩm tuyển hắn hiện tại muốn làm liền đem chính mình toàn bộ khí tức đặt vào phương vũ trụ này bên trong giống như ở mảnh này vũ trụ thổ nhưỡng bên trong r e o xuống một viên hạt giống chuẩn bị tại trong vũ trụ mọc dễ nảy mầm đem ý thức chìm vào thức hải kia cuốn trải qua bắt chuyện kế nhiên cải tiến hoàn thiện thất tội hiện ma điện sửa đổi như giấy thép vàng sách cổ giống như trầm trầm triển khai thân này đạo cơ lúc này lấy thất tội làm tuổi đốt tinh hải làm lò. ý niệm kết thúc phương sán t r ầ m rãi quanh chân tại hư v ô không gặp pháp quyết kích động không gặp năng lượng hội tụ hắn dưới thân hôn nội thời không lại tự nhiên dập dờn mở từng vòng từng vòng huyền ảo gợn sóng, sóng đầy ra phương sán liền cảm giác mình máu thịt bắt đầu một chút xíu hòa tan. đây chính là đem chính mình tâm cùng thế giới c ũ quỹ cũng đem chính mình lực lượng một chút xíu dung nhập phương vũ trụ này tinh h ả i bên trong nếu là hoàn thành một bước này phương sán chiếm cứ mỗi một tấc không gian bên trong đều sẽ buộc phát ra đồng đẳng với phương sán sức mạnh của bản thân đúng vậy đột phá lục chuyển về sau phương sán chỗ để cao lực lượng là dựa theo thể tích m à tính c h i ế m cứ không gian chính là phương sán thân thể ngang nhau thành một phương chi lực phương sán cả người thể tích là không bảy mét khối cũng là nói mỗi chiếm cứ mảnh không gian này không bảy mét khối diện tích phương sán liền sẽ gia tăng một cái bản thân lực lượng thường quy lục chuyển đột phá về sau chỉ có thể chiếm theo không đến mặt trăng lớn nhỏ thể tích nên chiếm cứ thể tích í t ngũ chuyển đỉnh phong n ụ c thể có thể bộc phát ra phá hủy hàng tinh lực lượng mà trải qua phương sán dự tính chờ mình đột phá lục chuyển trước mắt chí ít có thể đem phạm vi một trăm nghìn năm ánh sáng không gian bao quát đến bản thân lực lượng ở trong chương năm trăm hai mươi tám bắt chuyển đỉnh phong sự đỉnh chờ xuất sắc một chương năm trăm hai mươi tám bắt chuyển đỉnh phong sự đỉnh chờ xuất sắc một chiều không gian phía trên phương sán ngồi xếp bằng giống như chấp trưởng vũ trụ tuyên cổ trưởng tổn chi thần minh giờ phút này trong mắt hắn phản chiếu lấy ngàn v ạ n tinh h ả i tiếp x u ố n g hắn muốn đem cái này cả một cái vũ trụ hóa thành bản thân đạo khu p ó n g ánh quang huy từ hắn trong thân thể lóe ra mỗi một hạt lóe ánh sáng hạt nhỏ đều như tinh dạ bên trong lóe lên đời sao ngưỡng vọng tinh không đỉnh đầu lấp lánh ngàn v ạ n tinh quang đều đến tự quang năm bên ngoài khác biệt tinh hệ mấy trăm v ạ n năm trước lấp lánh hắn mỗi một sợi tinh quang đều đại biểu cho một viên tinh hệ đã từng tồn tại mà giờ khắp này phương sán mỗi một k h ỏ hạt nhỏ đều hơn xa trên đỉnh tinh thần chính là cái này thể nội ước vạn hạt nhỏ cấu thành phương sán bản ngã tồn tại tiếp xúc hắn tại đột phá lục chuyển th phương sán liền hiểu rõ mỗi một vị tu hành duy tâm võ đạo võ giả trên thân đều có chuyển nhiễm khuôn mẫu vị võ giả tiếp xúc qua một bông hoa một c ỏ cỏ đều sẽ bị nhiễm phải duy tâm hạt giống cũng có tu hành tư chất nay hiện tượng chính không bàn mà hợp lục chuyển cảnh giới chi ý nếu như nói lục chuyển trở xuống khuôn mẫu là người chuyển nhân kia giờ phút này đạt tới lục chuyển chính là lấy bản thân hóa thành khuôn mẫu hạt giống cấy ghép vũ trụ đến lúc đó tại mỗi một tức thời không bên trong đều viết nhập bản ngã sở hữu tin tức lấy mình tâm thay mặt thiên tâm tại mỗi một tức thời không bên trong đều có thể b ộ c phát ra vô tận lực lượng trong chốc lát dưới người hắn mảnh kia bởi vì hắn tồn tại mà tương đối bình tĩnh hư vô đống nhiên đẩy ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy người nào gợn sóng ngay cả gợn nước qua thời không kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng dê lên gì nhỏ xíu vết nước như mạng nhẹ lan chẳng hẳn ra lại c ấ p tốc bị càng to lớn lực lượng v ư ớ t lên sách phương sán có chút bất mãn nhìn qua vùng vũ trụ này thời không bên trên tỉ mỉ lan tràn đến vợ l ắ n g tiêu chuẩn vết rách muốn đột phá lục chuyển với hắn mà nói khó khăn nhất một điểm là lấy thân là loại dung nhập thời không bên trong ở nơi này g ă n g t ấ c ở giữa nho nhỏ này không gian bên trong muốn dung nạp phương sán sở hữu lực lượng tâm tướng cảng ngộ tầm thường ngũ chuyển đột phá lục chuyển lúc lục thân cường độ nhiều nhất cùng lỗ đen tương đương bình thường thời không kết cấu liền nhẹ nhõm dung nạp nhiều lắm là cảm giác chen chút một điểm nhưng đối với bây giờ phương s á n tới nói việc này đột nhiên liền giống như để một tòa tinh thần chất lượng đặt ở đơn b ạ c đầu hũ bên trên còn nhất định phải khiến cho không bị hao t ổ n hỏng khó khăn kia gần như người tiên chỉ có thể từng bước một đến rồi phương s á n có mắt quan sát đến dung nạp đục thân khối này thời không bóng người không ngừng biến động từng bước một cắt giảm lấy dung nạp kết cấu đã từng phương s á n đang nhìn tiểu thuyết lúc sau liền nhìn thấy có chút trong thư tịch gặp qua một chút kinh điển tiểu đoạn như là nhân vật chính chỗ thế giới quá mức cấp thấp thời không kết cấu quá mức yếu đ t một chút cao giai cường giả tiến vào mảnh này yếu đ t thế giới rất có thể dẫn đến vũ trụ hủy diệt mà bây giờ phương sán liền gặp k h ó như vậy để bản thân thể lượng quá to lớn thân thể chất lượng so một chút cỡ nhỏ vũ trụ tổng lượng còn kinh khủng hơn hơn nhiều loại tình huống này cần mấy bước mới có thể đem một cái vũ trụ nhét vào trong tủ lạnh tiếp theo một cái trước mắt phương sán trong thân thể mỗi một cái hạt nhỏ đều bốc cháy lên mánh liệt tứ sắc h ỏ a diễm cái này mỗi một loại h ỏ a diễm đại biểu cho một loại hắn c h ố vượt qua nguyên tội theo thứ tự là ngạo mạng kim diễm tham lam vũ bằng nổi giận đỏ diễm lười biếng á m hơi thở cái này tứ sắc tội hòa xét lẫn quân quanh xung đột lại rung hợp tại phương sán bên ngoài cơ thể hình thành một đoàn đường tính không ngừng thu gọn lại bành trướng mỹ lệ mà kinh khủng h ố n độn đ à i sen cái này đài sen lấy phương sán bị tâm mạnh liệt tiêu đốt lên mỗi một lần hỏa diêm l i ế m láp đều mang đến xâm nhập thần hồn kịch liệt đau nhức đem phương sán lục thân chất lượng không ngừng cắt giảm áp xúc đau khổ kịch liệt không có để phương sán nhữ mày nhưng hiện trạng lại làm cho hắn cảm thấy bất mãn không đủ d ấ t điểm này chất lượng giảm còn không có ta mỗi giây để cao nhiều lắm bất đắc di cảm thụ được bởi vì lực lượng quá mạnh mà chậm chạp không được lục chuyển phương sán chỉ được chuyển biến mạnh suy nghĩ bắt đầu từ lục thân kết cấu hạ thủ hắn giờ phút này mặc dù trên danh nghĩa d nhưng trong thân thể kết cấu sớm cùng nhân loại là hai cái giống loại tiếp theo một cái trước mắt phương sán thân thể ở nơi này đ ù n g khô bên dưới bắt đầu b ả y biện ra h ò a tan dấu hiệu máu thịt không xương kinh lạc không còn duy trì cố hữu nhân loại hình thái liền phản g p h ấ t bị lực lượng vô hình đánh nát nóng chạy h ắ n tùy theo chuyển hóa thành một đoàn so sánh vũ trụ nổ lớn khủng bố năng lượng dòng lũ thời khắc này phương sán ném đi thân thể máu thịt cả người hóa thành thuần phí năng lượng hội tụ người ánh sáng toàn bộ thân hình ở nơi này cao duy thời không bên trong chiếu sáng rạc dỡ thời khắc hướng ngoại nổ tung so hàng tình còn muốn sáng tỏ ức vạn lần quan huy nhưng cái này cũng không hề là phương sán cuối cùng hình thái ông tại c ế máu thịt chuyển hóa thành năng lượng sau này phương sán chủ động đối với mình tiến hành h à n g c h í đạ kích ba triệu thời không thuần túy năng lượng bắt đầu áp xúc hắn một chút xíu đem thân thể đè ép thành hai triệu mặt sáng tại đè ép hoàn thành máy mắt phương sán biến thành một bộ bao quát triệu ức ức ức năm ánh sáng không có độ dày hai triệu cự vẽ đây là thể tích bị giải phẳng sau dẫn đến diện tích điên c u ồ n g tăng trưởng tiếp theo một cái trước mắt hắn mở ra thân thể bắt đầu điên quần co bảo nguyên bản ánh sáng chói mắt biến mất thay vào đó là bức tranh này bên trên không ngừng nhảy bỏ số lượng 0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1. đúng vậy phương sáng ghét bỏ hai chiều hóa vẫn như cũ quá mức khổng lồ đem thân thể chuyển hóa thành thuần túy tin tức thái tại hai t r i ề u thời không bên trong lấy nhị tiến tương lai miêu tả thân thể tư thái tại khoa học lý luận bên trong có một cái bẹ k ẹ n sàn hạn mức cao nhất ý là có hạn năng lượng cái này có hạn không gian bên trong tin tức tổn chữ hạn mức lớn nhất cái đơn vị này không gian bên trong lớn nhất tin tức chịu t ả i hạn mức cao nhất vì hai năm mươi tám một nghìn bốn mươi ba giờ mở cơ hồ là tin tức có khả năng chịu t ả i cực hạn nhưng rất đáng tiếc bây giờ phương sán tại tin tức hóa sau vẫn như cũ xa xa lớn hơn cái này hạn mức cao nhất mười cái số lượng cấp bất quá hắn còn có thể tiến hành tin tức áp dụng cũng chính là dùng giản dị mấy chữ phụ để diễn tả số trên trời số lượng liên tỷ như 000000000000, có thể đem nó biến thành chín cái không cách viết chín mươi đến giảm bớt nên văn kiện lượng tin tức răng rắc răng rắc răng rắc tại không ngừng đem tự thân tin tức tiến hành điền cung áp suốt sau này cảm giác đầy đủ phương sán thân thể một chút xíu khảm vào không gian bên trong trải qua ước chừng nửa canh giờ thời gian hao hết thủ đoạn hắn cuối cùng đem chính mình thân thể triệt để t ấ y ghép trong vùng không thời gian này phiến phức chết rồi tin tức hóa phương sán phát ra một trận sóng ý thức nhìn mình nhị tiến vị thân thể cùng thời không triệt để hòa làm một thể tại thân thể cùng thời không triệt để dung hợp trước mắt phương sán có thể cảm nhận được mảnh này thời không hết thể toàn bộ hợp nhất hắn đem chính mình sở hữu tin tức tiến hành phục chế cùng kiểm tra s ò cái này nguyên bản t ĩ n h m ị c h thời không bên trên tại hắn lực lượng thai n é n bên dưới bắt đầu b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng phương sán liền cảm giác mảnh không gian này chính là thân thể mình kéo dài như vậy cũng tốt như tại không người chiếm lĩnh đại lục mới bên trên cắm xuống cái thứ nhất cờ sĩ bình thường chính thức đại biểu cho phương sán bước vào lục c h u y ể n cảnh giới mảnh này không không bảy lập phương không gian để phương sán lực lượng trong khoảng thời gian ngắn lật một phen mặc dù tại bây giờ cảnh giới lực lượng lật chỉ là gấp đôi không đáng ghi lại việc quan trọng nhưng điều này đại biểu lục c h u y ể n cảnh giới vô tận khả năng tiếp theo một cái trước mắt thân thể của hắn bắt đầu tái tạo tại đạt tới lục c h u y ể n thời gian nguyên bản áp s ú c thân thể bắt đầu g i ả ép dựng lại cơ bắp gân mạch không xương mỗi một tấc đều có tinh thần lực lượng ở trong đó chảy xuôi hắn có thể cảm nhận được cái này không gian trở thành bản thân lực lượng chống đỡ không cần tận lực tôi động ý niệm hơi đ ộ n g ở giữa mảnh này rộng lớn không gian bên trong hết thể năng lượng vật chất thậm chí khái niệm đều như cánh tay sai s ử chương 528, t á bắt chuyển đ ỉ n h phong s ự n i ì n t r ờ x u ấ t sắc hai chương 528, t á bắt chuyển đ ỉ n h phong s ự n i ì n t r ờ x u ấ t sắc hai cuối cùng xong rồi phương sáng chậm rãi mở hai mắt ra mắt đỏ trung thần quan nội vẩn phảng phất hai viên tinh thần hắn nhẹ nhàng nắm tay xung quanh tinh quang nháy mắt đảm đạm phản phất tất cả quang mang đều bị hắn thôn vệ trong lòng bàn tay c ũ thể sát hoàn toàn rút đi mới sinh mệnh hình thái đã đúc thành nhục thân đ ú c lại sau tóc trắng vẫn như cũ trắng hớt tuyết mắt đỏ càng thêm thâm thúy như bực sâu trong lúc giơ tay nhấc chân cái này khống chế tốc vung không gian giống như là tại hướng hắn gieo họ giống như là nên đón vị vua mới tiếp xuống bắt đầu vô tận khuyết trương đi phương sán nhất nghiệm dâng lên cả tòa đa nguyên khâu lại vũ trụ chấn động mạnh một cái ông thân n i ệ m hóa thành nước bạn đạo vô hình sợi dễ lấy phương sán làm trung tâm so quan còn nhanh nước bạn lần h ò đâm về toàn bộ vũ trụ khởi xướng xưa nay chưa từng có một năm ánh sáng mười năm ánh sáng một trăm năm ánh sáng một nghìn năm ánh sáng không gian cương ngực chính tốc độ trước đó chưa từng có hướng ngoại quyết trường mà phương sán lực lượng cũng ở đây đồng bộ dâng lên không đủ không đủ không đủ không đủ phương sán cảm thụ được toàn bộ lực lượng tăng trưởng tốc độ so sánh với mũi chuyển lúc toán cộng đề cao tại phương sán đạt tới lục chuyển sau là dựa theo phép nhân đến tiến hành đề cao lực lượng cơ hồ mỗi giây đều ở đ â y hướng lên ít mười ít một trăm ít một nghìn loại lực lượng này đề cao tại lục chuyển là trước nay chưa từng có tại thất chuyển là kinh tế hai t ụ n h ư n g ở phương sán chỗ đối so bất chuyển loại lực lượng này tăng trưởng liền có chút không đáng chú ý rồi vừa mới cùng kế nhiên tán gẫu qua phương sán hiểu rõ đến những cái kia bắt chuyển đều theo chiếu chỉ số giai thửa cao đ ứ c nạp mũi tên cắt lập hàng đếm để cao lực lượng tại có hạn trị số bên trong không có tận cùng đề cao hiện tại bản thân phép nhân đề cao căn bản cũng không phối hợp bắt chuyển ngồi một bàn ăn cơm bất quá không quan hệ phương sán đối với lần này sớm có dự án cũng làm ra phương án đường lối phương sán cảm thụ được lực lượng đề cao hắn muốn bắt đầu tạo dựng sáu chuyển chuyển thừa tại hắn thăng đến ngũ chuyển lúc đối với bản thân chuyển thừa cũng không có lựa chọn cả biến vẫn như c ũ đem điểm thuộc tính đề cao tại quân tử lục nghệ bên trên mà giờ khác này tại kiến thức kế nhiên cái kia thông qua giám chứng nhận đ ể cao cảnh giới truyền thừa sau phương sán lại có mới ý nghĩ phương sán có chút nhắm hai mắt để tấn thăng đến sáu chuyển sau lấy được tâm linh chi quan g tiến hành tạo hình theo lượng rất lớn tâm linh chi quan g ngưng tụ mới truyền thừa bắt đầu khảm nạm đến phương sán thể nội cái gọi là truyền thừa bản thân chính là cầu nguyện lấy được năng lực cùng loại với khoản vay mạnh lên chỉ cần trả giá nhất định thế chấp vật liền có thể thu hoạch được cường đại lực lượng tất nhiên đều là khoản vay vậy hắn vì sao không vay càng nhiều một điểm cho nên phương sán lựa chọn học tập tiền bồi lớn vay đặc biệt vay Tế nhiên thông nhiên khoản phương lần dám chứng nhận pháp mỗi vay qua dám là một đối ế chết thế đến n chứng nhận vong, mượn dùng mệnh tới làm thế vật đến đề đề đ cao, chấp cao. một dám làm thất tới vật khi bại sẽ với lần này phương sán cảm thấy quá bảo thủ rồi hắn quyết định sử dụng càng thêm cực đoan phương pháp đến c ự n bệnh hắn xưng chi t r u y ề n thừa này vì sức nhìn t r ở x u ấ t s ắ c lục t r u y ề n sức nhìn t r ở x u ấ t s ắ c mỗi giây ném một lần khí v ậ n x u ấ t s ắ c toàn bộ khí v ậ n x u ấ t s ắ c điểm số vì ít năm ít vì ném số làm căng ném số vì một thì phương sán lực lượng tiến một lần bành trướng làm căng ném số không vì một thì phương sán tử vong cái này tạo dựng chuyển thừa là bị động theo cái này truyền thừa tạo dựng trước mắt phương sán có thể cảm nhận được tại chính mình trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một viên vô hình x u ấ t sắc toàn bộ x u ấ t sắc chỉ có sáu cái mặt toàn thân và nóng ở nơi này x u ấ t sắc cái khác năm cái mặt đều dùng đen nhánh mực nước viết hai đến sáu khác biệt duy nhất chính là một kia một mặt phía trên là tiên diễm màu đỏ thám tại x u ấ t sắc sinh ra n h á y mắt liền trực tiếp lên đỉnh đầu trên đầu trên dưới nhảy xa xoay tròn cũng tại một trận d u y ệ t động sau dần dần tới gần với bình tĩnh chính như truyền thừa nói một khi cái này truyền thừa ném đến cái khác số phương sán thì lập tức chết bất đắp kỳ tử một thân tu vi tan hết giống như kế nhiên trở thành một bộ thi thể bất quá không đáng kể phương sán có khổ tận cam lai khổ tận cam lai vị trí hoàn cảnh càng kém ở t à n g thuộc tính càng cao gặp giữ hóa lành gặp nạn thành may phương sán nếu như vận khí kém thì khả năng bị chuyển thừa gạo chết nhưng càng tiếp cận tử vong phương sán vận khí càng tốt tại khổ tận cam lai cùng sức dịn t r ở x u ấ t sắc v à chạm nhau bên trong nếu như khổ tận cam lai vô pháp phù hộ phương sán thì hắn thoáng qua chết bất đắc kỳ tử nhưng khổ tận cam lai vô pháp phù hộ phương sán có chút rất không có khả năng khổ tận cam lai đổ xúc sắc sao thú vị người còn là trong nháy mắt phương sán liền cảm giác mình khí công đi theo đỉnh đầu x u ấ t s ắ c bắt đầu không ngừng nhảy v ọ t một sáu s á t suất còn sống không cao lắm vậy không tính thấp x u ấ t s ắ c nhảy v ọ t thời gian cũng không si vẹn vẹn không đến một giây cái này x u ấ t s ắ c liền đình chỉ nhảy v ọ t không chút huyền n i ệ m dừng ở một cái này một mặt bên trên tại khí công x u ấ t s ắ c đình chỉ nhảy v ọ t máy mắt phương sán liền cảm giác mình nguyên b ả n phép nhân để cao lực lượng bắt đầu hướng lên điên cuồng r h ợ cao cái này liền nghĩa giống phương sán lấy bản thân so sánh bắt chuyện sinh mệnh xem như đánh cược đòn bẫy lấy đạt được thắng lợi sau cản bội số lớn hơn số mười lần một không không lần một không không lần một không hai một không ba một không năm một không một không một không một không một không một không một không một không một không một không lâu còn là tại một giây xin bên trong phương sán liền thông qua c ự c mệnh thu được bản thân nguyên b ả n cần góp nhặt lâu ngàn tỷ năm tài năng có lực lượng nhưng cái này đối với bất kỳ một cái nào tám chuyển tới nói đều là một bút lô bốn mô đan bởi vì tám chuyển đã vĩnh sinh không có thọ mệnh kiềm chế ta chậm dại phát d ụ c lâu ước năm liền có thể lấy được lực lượng bằng cái gì cùng ngươi cực mệnh còn chỉ có một sáu sát xuất còn sống cũng chỉ có khổ tận cam lai phương sán mới có loại này điên cuồng đến hạt chuyển thừa cực mệnh mà theo cái này một khay đánh cược bụi bặm chấn định tại phương sán đỉnh đầu khí công x ấ t sắc từ sáu mặt gia tăng đến bảy mặt cũng bắt đầu trên dưới nhảy vọt lần này dù x i ạ cái bàn đánh cược còn sống tỷ lệ là một bảy không chút lợi n h i ệ m theo nhảy vọt x u ấ t sắc vẫn như cũ vững vàng chấn đến đại biểu hồng kông đương đầu màu đỏ thắm một bên trên tiếp theo là lần thứ ba trăm ộ t tám xác suất thứ đến lần một chín xác suất lần thứ năm một mươi xác suất lần thứ sáu một mươi một xác suất mỗi một giây trôi qua phương sán đều có thể cảm nhận được bản thân lực lượng tại điên cuồng bành t r ư n g cái này liền nghĩa giống lấy mười đô la mỹ thế chấp một trăm đô la mỹ thế chấp một dựa vào vô hạn thế chấp tại càng ngày càng nhỏ s á t x u ấ t bên d ư ớ i phương sán giá trị bản thân không ngừng nhắc đến cao mở có thể thế chấp ra cao hơn giá trị lâu còn là tại mười lâu giây xin sau phương sán lực lượng đã một đường trèo cung đến bình thường bắt chuyển do ngoài ý muốn vận chân chức đều khó mà tích lũy trình độ hắn hiện tại vững vàng sừng sững với bắt chuyển bình phong chương năm trăm hai mươi chín siêu phạm song sinh một chương năm trăm hai mươi chín siêu phạm song sinh một cũng tăng Tăng mạnh kinh tăng tại truyền thừa tạo dựng về sau phương sán liền nhắm mắt cảm thụ được lực lượng tiếp tục tính tăng gọn mỗi một lần x u ấ t s ắ c đình trệ đều sẽ để phương s á n lực lượng có một lần bay vọt về chất dù sao mỗi một lần x u ấ t s ắ c tính nguy hiểm đều ở đây tăng lên mỗi qua một giây để phương s á n t ử v o n g quả cân đều ở đây trở nên càng thêm nặng nề đây là tính toán công cụ biến hóa từ lúc mới bắt đầu phép nhân nhảy vọt đến chỉ số lại từ chỉ số phi thăng tới giai thừa từ giai thừa bước về phía cao đức nạp m ũ i tên lại tiến hóa đến d 6 4 loại này mạnh lên tốc độ thực tế quá mức khoa trường phương s á n có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi qua một giây chính mình cũng có thể tùy tiện m i ể sắt vô số một khắc trước chính mình mà bây giờ lại nhiều bản thân điệp ra lên vậy kém xa sau một khắc bản thân một sợi khí tức khủng bố tại lực lượng trùng trùng điệp điệp trùng trùng điệp điệp trùng trùng điệp điệp tại cường độ tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tại không có tận cùng mạnh lên bên trong phương sán chứng kiến lấy bản thân t r ị số không ngừng bành trướng mặc dù vẫn là tại có h ạ n bên trong nhân chia cậu trừ từ đầu đến cuối vô pháp chạm đến vô cùng cánh góc nhưng phương sán có thể cảm giác được còn như vậy một mực t r ồ n g xuống dưới tại điên cuồng khoản vay ở trong bản thân cái mạng này là có thể lấy có h ạ n bác vô tận gõ t i ế n vô hạn cánh cửa đến lúc đó hắn đem xâm nhập thất chuyển hàng ngũ một ngày này sẽ không lâu. mặc dù phương sán không biết thời gian cụ thể nhưng hắn tin tưởng một ngày này ngày tại không xa tương lai trầm trạc n ư n c mắt cảm thụ được lực lượng biến hóa phương sán có chút không thỏa mãn nghĩ tâm linh chi quang không đủ đúng vậy nếu như nói lần này tâm linh chi quang tạo dựng truyền thừa là điểm tựa phương sán thông qua khổ tận cam lai lần lượt khiêu động lực lượng nhưng cũng tiếp chính là truyền thừa tâm linh chi quang bội xuất quá thấp khổ tận cam lai có thể để phương sán khiêu động lực lượng cao hơn nhưng điểm tựa kết cấu trực tiếp hạn chế mỗi một lần khiêu động hạn mức cao nhất dù là mỗi một lần mạnh lên phương sán đều dùng tân sinh thành tâm linh chi quang gia cố điểm tựa nhưng mỗi lần gia cố cũng là có hạn mức cao nhất nếu như cái này điểm tựa đầy đủ mạnh mẽ tỉ như lấy một loại nào đó toàn trí toàn năng đến xem như vật liệu phương sán có lẽ có thể nhìn thấy khổ tận cam lai hạn mức cao nhất cũng dùng cái này nhảy lên trở thành toàn trí toàn năng nhẹ nhàng nắm tay tựa như đem toàn bộ thế giới bóp tại lòng bàn tay cho đến giờ phút này phương sán mới phát giác bắt chuyển phía trên phong cảnh vậy mà như thế b ẻ đẹp dựa vào giờ phút này ta lực lượng kế nhiên tiền bối cũng đã không phải là đối thủ của ta phương sán có chút nắm tay có thể cảm nhận được khác biệt bắt chuyển ở giữa khủng bố c h ê n lệch hai cái bắt chuyển ở giữa chiến đấu thường thường lấy miểu sắt kết thúc cơ hộ không có thế lực ngang nhau khả năng tại h u ậ n bước vào lục chuyển về sau phương sán lấy cao hơn thị giác phát hiện vô số mới là đồ vật chỉ có chân chính đứng ở độ cao này tài năng phát giác cơ hồ đẩy ngã hắn quá khứ rất nhiều nhận biết nhưng càng sâu một chút chiến đấu tính sự vật liền không còn nhiều t h u ậ n dù sao đại thiên ghi chép nhưng cho tới bây giờ không phải luận chiến tác giả lại nhiều thêm lắm lời sẽ bị luận chiến hôi chua bị cho nhiễm phải rồi nhìn chăm chú dưới thân thời không hắn nắm giữ không gian từ ban sơ một tấc vùng đã đi theo thực lực tăng trưởng khuyết trương đến không biết lớn bao nhiêu cũng mỗi một giây đều ở đây hướng ngoại chiếm lĩnh càng lớn thế lực thất ở bản thân vị trí thời không phương sáng gần như có thể dựa vào ý niệm cải biến những n à y thời không nhân quả logic khái niệm đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy động phương thế giới này thời gian sông dài ẩm v a n g nổ tung lực lượng vô hình từ trên xuống dưới xuyên qua toàn bộ dòng sông sở hữu tại phương sàn chiếm cứ phạm vi bên trong thời gian toàn bộ đình chỉ lưu động ở hắm nhìn chăm chú toàn bộ ba triệu nhánh sông bắt đầu không ngừng phân tán k u y ế t trường phiên phiến cánh cửa từ thời gian nhánh sông bên trên mở ra những ngày cánh cửa số lượng là như thế khổng lồ số lượng cùng k ì h cạ h ẹ trở về thời gian tiếp cận mỗi một cánh cửa đều đối ứng một cái thời gian tiết điểm từ quá khứ đến tương lai sở hữu độ khả thi toàn bộ tại phương sản trong mắt thoáng hiện đo đối với bây giờ phương sản tới nói bản thân chiếm c ư thế giới đối với hắn đã đã không còn bí mật nếu là nguyện ý có thể liếc mắt nhìn tấu cái này có hạn phong bế hệ thống bên trong sở hữu khả năng dựa vào thời gian nhánh sông hắn có thể thông qua tiến vào những ngày cánh cửa để đạt tới quá khứ hay là tương lai bất kỳ một cái nào thời gian tiết điểm quan trắc lấy s ở chiếm cứ không gian sinh ra cùng phát diện thậm chí không cần quan trắc dựa vào lấy bây giờ năng lực có thể trực tiếp tại lúc này diện hóa sáng tạo ra quá khứ tương lai dù cho quá khứ đã phát sinh hắn cũng có thể tùy tiện cải biến thời gian nhánh sông tại khác biệt cánh cửa bên trong n ả y bọn đồng thời tồn tại với khác biệt phân nhánh dòng thời gian độ khả thi bên trong đây là bắt chuyển mỹ lực cũng là bắt chuyển khủng bố tuyệt đối nghiền ép thất chuyển cường đại tại đột phá trước phương sán g còn cần suy nghĩ nên như thế nào hướng tổ rổ quả sổ cổ giải thích nhưng bây giờ chỉ cần soạt một cánh cửa a n h mở ra thông hướng ba năm trước đó quá khứ tại phương sán tuyển định một khắc này kia vô số phiến tầng tầng lớp lớp hiện hiện cánh cửa bắt đầu hướng phương sán tuyển định cánh cửa ngăn chặn quá khứ hiện tại tương lai sở hữu độ khả thi toàn bộ thu l i ê m thành một trừ ba năm trước đây một khắc này có ý nghĩa thực tế bên ngoài cái khác sở hữu khả năng thời gian tiết điểm đều đã hóa thành không có ý nghĩa không tập từ trong hư không đứng dậy phương sán tay v i ệ n chặt khung cửa quay người hướng trong môn đi đến bước vào trong môn phương sán nhìn quanh một phía chính là ba năm trước đây tại thành phố hoặc ò n văn phòng dựa theo thời gian tiết điểm tới nói bản thân mới vừa vặn rời đi không lâu tại trước mắt hắn đứng lặng lấy một vị d á người n g tho nhỏ sương m g màu lam áo choàng s o n g đôi ngựa thiếu nữ thiếu nữ da chất giống như bạch ngọc lan giống như tiêu nộn lưu h ả i bên dưới màu hổ phách a i con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm đi vào cánh cửa phương sán n g o à i ý muốn nói ngươi không phải vừa mới rời đi sao là có chuyện gì rơi xuống sao không có chỉ là đột nhiên không muốn rời đi phương sán cúi đầu nhìn chăm chú thiếu nữ hai con ngươi cười nói tiếp xuống ta có thể trong thế giới này tiếp tục ở lâu một đoạn thời gian có thật không nguyên bản bởi vì phương sán rời đi mà có chút hề vải thiếu nữ đôi mắt sáng lên dâng trào hào h ngươi chuẩn bị tiếp tục ở bao lâu ừ m vẫn đợi đến ngươi tha thứ ta mới thôi đi phương s á n trên mặt lộ ra một tia áy náy tha thứ ngươi t ô i dỗ q u ả s ô cổ không h i ể u tái diễn nhưng tại hạ m ộ t khắc nàng phát ra một tiếng kinh hô cánh tay phải kinh ngạc che miệng lại gặp được vô cùng kỳ dị một màn tại thời khắc này nàng phát hiện mình trong mắt thế giới đột nhiên chia thành hai bên lấy hai cái tầm mắt chứng kiến thế giới phát triển không dùng kinh ngạc đây là nguyên bản dòng thời gian ngươi phương xán nói nhẹ nhàng rất thiếu nữ mềm mại tay trái thành khẩn giải thích nói ta không nguyện ý trực tiếp tu bạo xóa bỏ ngươi tương lai ba năm ký ức loại kia với trực tiếp giết người cũng không hy vọng ngươi trở thành ta để tuyến q u a n đường dối chương 529, siêu phạm song sinh 2, a i chương 529, siêu phạm song sinh 2, a ba năm ký ức sổ c ổ có chút không thích h ứ n g mà nhìn xem trong tầm mắt hai thế giới giờ khác này nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một thế giới khác khác biệt một cái thế giới khác bên trong phương sắn cũng không trở về về. mất đi trí h ư u bản thân chỉ có thể thu hồi hệ v à i tâm tình đến đối mặt không biết tương lai thật ở hai nơi thị giác tổ rổ quả sổ c ổ có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân loại kia cố giả bộ chấn định thất lạc trong lúc nhất thời nguyên bản dòng thời gian h ệ phải cùng với dòng thời gian hiếu kỳ lẫn nhau lộn xộn cùng một chỗ mang cho tổ dầu quả sổ cổ thể nghiệm hoàn toàn mới nguyên lai、like、mất đi đối phương ta vậy mà lại như thế thất lạc cảm thụ được một cái thế giới khác suy nghĩ của mình tổ dầu quả sổ cổ cụp mắt thầm nghĩ trong phòng làm việc phương sán dùng bàn tay của mình một lần nữa đem thiếu n ữ manh khảnh hai tay nắm ở chân thành nói ta tại giữ lại n g ư ơ i n g u y ê n bản trí nhớ đồng thời lựa chọn trở lại ba năm trước đây một lần nữa bầu bạn ngươi đây coi như là ta vi phạm cam kết hết sức bổ cứu tiếp xuống thời gian ba năm ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi lấy vui vẻ cùng vui vẻ bổ sung ngươi trong đầu không ngừng dâng lên tưởng niệm ba nhìn xem mặt lộ vẻ thành khẩn thiếu niên tổ dầu quả sổ cổ gương mặt trực tiếp dâng lên hai đ o á h ồ n g vân cảm giác trong đầu ném vào ngâm đặc chiến to lớn ý xấu hổ như là núi lửa phun trào nháy mắt nhiễm đỏ tổ dầu quả sổ cổ trắng non gương mặt một đường lan tràn đến s i n h s ắ n thính hai xấu hổ giận dữ trực tiếp vượt trên một cái khác đầu dòng thời gian thất lạc thiếu nữ xương mặt lên nói ai ai tưởng những ngươi đồ đần đệ x ú h ọ nàng cơ hồ là thốt da mang theo thiếu nữ đặc hữu hờn rỗi cùng không che giấu được bối rối ý đồ dùng thanhem che lại kia cơ lời vừa ra khỏi miệng nàng lại có chút hối hận cảm thấy mình ngự a khí quá nặng đi kia phần xấu hổ giận dữ cấp tốc thủy chiều xuống một lần nữa biến trở về này cái dễ dàng xấu hổ mềm nhuẫn nhu tiểu tưởng ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn ngón tay vô ý thức xoắn lấy g ó c áo ừm ân không có tưởng niệm phương sán nét mặt biểu lộ một vệ nụ cười nói dù sao tiếp xuống ba năm xin chỉ giáo nhiều hơn nếu như ngươi chưa hết giận lời nói năm năm mười năm vậy chê ít nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ ô nhu vẩy vào thiếu niên sáng rỡ tiếu rung bên trên tố dỗ quả sổ cổ kia giống như ngầm đỉnh cảm xúc một lần so sánh một cái khác đầu dòng thời gian bên trong trong lòng mình không ngừng hiện lên thất lạc giờ k h ắ c này tổ d ầ quả sổ cổ cảm nhận được thiếu niên bầu bạn ở bên cạnh cái chủng loại kia quanh quần trong lòng hạnh phúc cùng an tâm cảm giác tới đối ứng tổ d ầ quả sổ cổ trên mặt vậy giơ lên một vệ t i ể u d u n g sau này chỉ giáo nhiều hơn bất quá 5 năm năm mười năm cũng không có biện pháp luật lên ta thất lạc nha vậy liền hai mươi năm 50 năm mươi năm mãi cho đến ngươi hài lòng mới thôi phương sán cười nói nhớ được thành phố t h ộ c còn kẻo lộ so công viên vui chơi sao đem nơi đó coi là trạm thứ nhất đi ta nhớ được nơi đó tàu lượn siêu tốc thật có ý、tứ. tàu lượn siêu tốc tô dầu quả sổ c ổ có chút không hiểu méo một chút đầu sau một khắc phương s á n đã dắt đối phương tay phải hướng ngoài văn phòng bước đi nặng tại thể nghiệm nhà ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có một người tự thần học l à m d ố i bị phương s á n mang theo hai người một đường đi ra ngoài ánh nắng chiếu xeo tung xuống đem hai người cái bóng trùng điệp cùng một chỗ đêm khuya đang ngồi lấy thiếu nữ tại thành phố hoặc còn cổ chiến trường này bên trong chơi cả đêm sau phương s á n lúc này mới cùng thiếu nữ lẫn nhau ở giữa phân biệt mặc dù bây giờ đã là toàn bộ tinh cầu vương nhưng phương xán lười nhác quản những phá sự kia tùy tiện tìm rồi cái khách sạn phòng một người ở bên trong phương sán vỗ c h á n một cái thế nào kém chút bắt hắn trò đã quên ý thức được cái gì phương sán ngón trỏ nhẹ nhàng hơi kéo cao duy lực lượng quan sát thế giới tiếp theo một cái chớp mắt ở xa võ giới lạn hoạt vương sau gáy trực tiếp bị văng lên tùy theo lạn hoạt vương cả người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng lại bình tĩnh lại lúc liền phát hiện cảnh vật chung quanh đại biến dạng xuất hiện ở một cái người đông nghìn nghịt buổi hòa nhạc hiện trường xung quanh đều là vô số cơ mình quang đồng người xem đây là cho ta chỉnh lấy ở đâu rồi đây là trong nước sao lạn hoạt vương nhìn xem cảnh sắc đại biến hoàng、cảnh. vô ý thức bật thốt lên chính là một câu tên mạnh học lại ta là phương s á n trước đó đáp ứng ngươi chờ ta đột phá lục chuyển liền m a n g cho ngươi đến khâu lại thế giới đi kinh hỉ hay không n g o ạ i ý muốn hay không phương s á n thanh â m xuyên thấu dưới đài người xem h ò hét xuất hiện ở lạn hoạt vương trong hai khâu lại thế giới lạn hoạt vương vừa mới bắt đầu còn có chút mơ hồ nhưng tại hạ một giây hắn con mắt đ n g nhiên chừng lớn chừng chừng hướng nơi xa c h ầ m c h ầ m đi ngoa tạo hạ sùn mị cụ giờ k h ắ c này ở rộng lớn chính giữa sân khấu lóa mắt hình chiếu ba d cùng ánh đèn nê ô n sen lẫn tạo nên như m ộ n g ả o điện tử hải dương x ê t ạ i xôi cháo khắp trốn gieo hò cùng h ì n h quang động chập c h ầ n bên trong hát sùn mị c ù nhẹ nhàng dáng người đứng tại sân khấu bên trên nàng thân mang mang tính tiêu chí lam lục s ắ c s o n g đôi ngựa tóc dài theo tiết tấu hoạt bắt vung đầy một thân tương lai cảm mười phần váy n g ắ n chiến b à o ở dưới ngọn đèn lóe ra ánh sáng nhạt mạnh khảnh tứ chi bao khỏa tại màu đ e n tay á o bộ cùng tất chân bên trong mà ở trong tay nàng chính cầm một cây cùng nàng thon nhỏ thân hình, hình thành kỳ diệu tương phản hành tây khúc nhạc dạo băng lên là kia quen thuộc mà tẩy não phần lan dân giao giai đ cùng xung quanh đ á m khán giả một đ ợ t cuồn hoan hò hét vung đầy ngoa tạo quan âm bồ tát mẹ tổ hiền linh ta có khi còn sống vậy mà gặp được thật sự hạt sùn mì cụ hát hệ vạn vật cả đời ta đáng giá lạn hoạt vương nói trên mặt xuất hiện một tia tiết v ố i đáng tiếc cái này hạt sùn mì cụ không phải năng lực giả không phải thì tốt hơn ha ha cách xa nhau bạn dám nghe tới lạn hoạt vương nhả dánh vương sáng khỏe miệng nhịn không được nhẹ nhàng co lại hắn chỉ có thể cảm khái không hổ là thuần chính siêu năng trí thượng chủ nghĩa người phân cái giả lập thần tượng cũng muốn ghét bỏ đối phương thành phần vất quá rất đáng tiếc siêu năng lực chuyện này vẫn là vượt qua phương sán lục chuyển lực lượng học chủ hắn giờ phút này mặc dù có năng lực sáng tạo ra vô số thiên thần thần thánh năng lực giả thậm chí để những người kê mô phỏng ra các loại các dạng năng lực kỳ dị nhưng lại vô pháp dựa theo siêu năng lực căn nguyên như vậy cho những người này giao phó khái niệm cấp bậc lực lượng chỉ có thể là giống thật mà giả mặt ngoài năng lực giả hiện nhiên tại hiện thế siêu năng lực căn nguyên của nó bên trên là so b á t chuyển còn muốn đặc biệt hệ thống sức mạnh phát hiện này để phương sán không khỏi kỳ lạ bởi vì dựa theo kế nhiên thuyết pháp chuyển đỉnh phong chính là duy tâm võ đạo cực h ạ nhưng hiện thế xem như võ giới mặt đối lập hai cái hệ thống sức mạnh trên lý luận hẳn là tương đương mới đúng nhưng giờ phút này trên lực lượng đạt tới bắt chuyển đ ỉ n h phong cơ hồ là võ đạo cực cảnh bản thân lại không cách nào chống r ô n g sáng tạo ra siêu năng lực là trọng yếu hơn một điểm chính là bản thân kiên nghị không ngã công hiệu quả vậy tuyệt đối không phải chỉ là bắt chuyển có khả năng đối so kia đương nhiên muốn đối tiêu siêu năng lực võ đạo bắt chuyển về sau lẽ ra còn có con đường mới lạ mang theo đối võ đạo cùng siêu năng lực hai cái thể hệ nghĩ hoặc phương sán túi đầu nhìn xem trên điện thoại di động sáng lên màn hình đêm khuya biểu hiện điện tới mềm nhuyễn tiểu tường chương năm trăm ba mươi bay lên tâm chương năm trăm ba mươi bay lên tâm chiến đấu chiến đấu chiến đấu phương sán hai tay nhấn tay cầm khống chế trên màn ảnh vai diễn tại đại sát tứ phương đêm khuya bốn điểm tiến lặng như tờ nhưng phương sán nhưng không có mảy may bối rối tràn đầy phấn khởi thể nghiệm lấy trò chơi khoái cảm hắn điều khiển vai diễn tại mưa bom bao đạn bên trong xuyên qua p h ả n kích mỗi một lần tình chuẩn thao tác đều mang đến một loại thuần thúy gần gũi bản năng vui vẻ một loại đã lâu nhẹ nhõm cảm bao vây lấy hắn Tại、thời ạ i t gian cái này mọi khái niệm với hắn mà nói không trọng yếu nữa sau này phương sán giờ phút này cuối cùng có thể quên đi tất cả băn khoăn dung o ạ n thỏa mãn mình dục vọng mặc dù bằng vào số tuổi phương sán đã coi là cự linh từ mười tám tuổi bước vào võ đạo sau này người chứng kiến thế thương hải t ă n g đ i ể n thay đổi một thời đại nhưng phương sán tỉ mỉ hồi ức quá khứ nhân sinh luôn luôn tại l u y ệ n võ trang b ư ớ c trang b ư ớ c chiến đấu ở giữa tiến hành không gián đoạn tuần hoàn trừ cái đó ra phương sán nhân sinh tựa hồ ngoài ý muốn trống giống trong mấy năm nay hắn làm dài nhất một sự kiện chính là tại hai vê đút năm trong năm tháng ngủ say kia dài đến hai vạn năm kéo dài ngủ say cùng hắn nói là nghỉ ngơi không bằng nói càng giống một lần dài ràng d ậ c mà bị động tắt máy hắn nhân sinh phảng phất một cuốn to lớn sử thi lại chỉ đang mạnh lên cùng chờ đợi trường tiết bên trên nổi bật những cái k ê u miêu tả còn sống bản thân tinh tế bức phát lộ ra như thế khan hiếm rất nhiều người luôn luôn tưởng tượng ấy nếu như mình có được vô hạn nhân sinh liền muốn thật tốt trải nghiệm cuộc sống lại hoặc là nhìn tuần hoàn loại điện ảnh lúc nghĩ đến nếu như mình lâm vào vô hạn tuần hoàn trong vòng một ngày trừ làm loại bên ngoài còn có thể học tập cho thật giỏi các loại các dạng kỹ năng chờ thời gian trôi qua về sau đại triển thân thủ Cái nhưng à y một tư ở bản rất chính là, kỳ vọng thông dựng là, qua tạo một đáng tiếc mặc dù lý luận phi thường hoàn mỹ có thể phần lớn người cuối cùng cả đời đều ở đây công tác cùng lao động ở giữa vội vàng cấp bách lại lo nghĩ vượt qua cả một đời rất nhiều người cuối cùng cả đời đều rất khó tìm đến một đoạn tương đối dài thời gian nhàn hạ đến thăm hỏi cùng ngợi khen chính mình tiểu học năm nhất là nhân sinh thời khắc quan trọng nhất năm hai là nhân sinh trọng yếu nhất thời khắc năm ba nhất hẳn là coi trọng năm thứ tư không vung l ỏ n g v ũ niên cấp cố gắng chờ ngươi lên cấp ba liền vung l ỏ n g chờ ngươi lên đại học liền vung l ỏ n g chờ ngươi tốt nghiệp sau này tìm được việc làm liền thăng chức liền kết hôn liền có h à i tử nghỉ hưu liền chết rồi liền người chết vì lớn cho dù là phương sán cho tới giờ khác này nhìn lại lục chuyện trước nhân sinh vậy vẫn là đơn liệu đến không có chút nào vận sóng giống như là đại đa số huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính bình thường toàn phương vị vây quanh trang bức đánh mặt đến miêu tả người khác lười là ta không làm việc ta muốn chơi chơi chơi chơi là một m cái chỉ chơi đùa không làm việc lười chó mà phương sán lười thì là cái gì vậy mặc kệ triệt để bày nát ngủ mấy vạn năm lớn cảm giác dứt khoát hắn bây giờ đã bước vào lục chuyển có vĩnh hằng thọ mệnh cùng vô hạn thời gian tại phát hiện mình quá khứ s o n g ném thời gian sau này hắn hiện tại có rất nhiều cơ hội cùng thời gian đi đền bù quá khứ tiết lối hắn giờ phút này cũng không có quên bản thân xuyên qua đến võ giới cái thứ nhất mục tiêu nhỏ t r ư c trường sinh bất tử rồi mới nhìn cái điện ảnh một cái giản dị tự nhiên lại bị hắn lãng quên thật lâu mục tiêu nhỏ hiện tại trường sinh đã n ắ m trong tay như vậy là lúc hậu trầm ngâm ở phần này đến t r ầ m điện ảnh hoặc là nói sinh hoạt bản thân bên trong rồi dù sao tại bản thân chỗ thế giới bên trong phương sán có thể tùy ý sửa chữa cùng bạn bèo quy tắc dù cho bên trong lại như thế nào thương hại tam đ i ể n đối với ngoại giới cũng chỉ có chỉ là một cái chớp mắt thôi mà cái này toàn bộ thế giới chính là xây dựng ở cái này gần như vô hạn thời gian phía trên tích tích, tích theo một trận chung điện thoại di động phương sán đưa tay đem điện thoại một tay t ô n lấy nhìn thấy mềm nhuyễn tiểu t ư ờ n g điện tới sau lựa chọn kết nối điện thoại một chỗ khác tô dầu quả sổ cổ chính h a m sâu với mềm mại dường chiếu ấ m、um、ấp lại không cách nào chìm vào mộng đẹp tô dầu quả sổ cổ đêm nay mất ngủ tại cùng phương sán b g ồ i tiếp tại thành phố hoặc còn các nơi quẹt thẻ một vòng sau này từ ban sơ hưng phấn rút đi sau một cái khác đầu dòng thời gian phiền mượn lại một lần trong lòng nàng b ư t lên chỉ là l ẻ loi một mình còn không cảm thấy nhưng một cái khác đầu dòng thời gian bản thân kia đồng tâm đồng đức tưởng niệm nhường nàng triệt để rõ ràng bản thân suy nghĩ ta không hy vọng p ư ơ n g sán rời đi Thật g i ố ngủ như còn nhỏ cùng chí hưu chơi chưa hết hứng lại bị bách về nhà bình thường không bỏ. Loại này không bỏ giống như hưu chơi chưa hết bách bỏ. bỏ trí lại Loại bị về y triều tại tổ trong quả đầu sổ cổ dồ không ngừng dâng lên, được ể thiếu nữ không ngừng trên không i nữ ngừng g ờ n chẳng trọng. Ngủ g không đ ư ngủ không được ngủ không được tại đen nhánh trong phòng ngủ nhìn xem đỉnh đầu thủy tinh đen treo tổ dầu quả sổ cổ trong đầu không ngừng nói thầm bị động tiếp thu một cái khắc dòng thời gian thử nghiệm nàng giống bánh nướng một dạng trở mình chân nhăn chăn mỏng bị v ò thành một c ụ lạnh bớt đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua màn hình điện thoại di động cái tên trong bóng đêm tản ra ánh sáng nhạt nàng tin tưởng làm dịu loại tư niệm này phương pháp tốt nhất chính là lại một lần nữa nhìn thấy phương s á n g đi tìm hắn ý nghĩ này một khi dâng lên tựa như cùng dây leo giống như q u ấ n quanh trong tim lý trí nói cho nàng đây là làm dịu tưởng niệm phương thức trực tiếp nhất nhưng thiếu nữ trong lòng k i a phần vô hình e lệ lại xây lên vô hình đê đập cái này cùng lúc trước là bất đồng tô rồ quả sổ cổ trong lòng mặc niệm nhìn chăm chú trong bóng tối thủy tinh đèn treo mơ hồ vầng sáng nếu là muốn tìm hạ đồng chí hạ thảo luận ban nhạc mới khúc hoặc là muốn hướng tổ mọi d tạ cả mặt thổ lộ hết tâm sự thậm chí là nghĩ lôi kéo một xu mị họa cả bà an tính đợi một hồi nàng đều không có mảy may do dự một cú điện thoại hoặc là trực tiếp tới cửa tự nhiên được như là hô hấp phương sán là bất đ ộ n g t ô dồ quả sổ cộ nhìn qua đỉnh đầu cao rủ xuống thủy tinh đèn treo nàng không muốn nghĩ sâu hoặc là nói trong tiềm thức bản năng tránh được cái kia làm nàng nhịp tim mất tự đáp án có đôi khi hiện thực cùng chân tướng trừ khiến người cảm thấy tàn khốc bên ngoài còn có thể để thiếu nữ e lệ mà không muốn đối mặt t ô dồ quả sổ cộ nhìn chằm chằm trên điện thoại di động biểu hiện người liên hệ lâm vào xoắn suýt món gái như muốn đẻ xuống nhưng lại đều thu hồi quá muộn nhất định ngủ chủ ta động tìm hắn hắn có thể hay không cảm thấy ta, v ạ n nhất hắn hiểu lầm, cho là ta, phân loạn suy nghĩ như là thành quấn kết đội sát thái lộng l ấ y b ọ t xà phòng, trong đầu l a n lộn va chạm dạn nứt, lại không ngừng tạo ra mới. m ẹ n m ẹ n vì phải trăng đẻ xuống cái kia nho nhỏ trò chuyện đồ tiêu, nội tâm đánh rằng co liền để nàng triệt để quên đi thời gian trôi qua. a một tiếng thật thấp kinh hô từ bên môi xuất ra, nàng cuối cùng thoáng nhìn màn hình đ ỉ n h tiêm trướng mắt số lượng không bốn không không dòng da ba giờ c h ẳ n g c h ọ c cùng bị x o a n s u y vô hình ảo não xông lên đầu, đối với mình phần này không quả quyết mềm nhuyễn cảm thấy một tia tức giận, không thể còn như vậy không được liền liền gọi điện thoại được rồi phản phất là để chứng minh quyết tâm của mình không thể nào tiếp thu được bản thân vậy mà trở nên như thế mềm nhuyễn thiếu nữ dứt khoát quyết nhiên đẻ xuống nước cồn n ắ n ngủi âm thanh bận như ngang nhau đợi thẩm phán nhịp trống gõ vào trong lòng của nàng rồi mới trong ống nghe t r u y ề n đến cái kia quen thuộc mang theo một kia lời biếng ý cười ôn hòa giọng nói giống một khối đầu nhập tâm hồn nói nháy mắt phá vỡ sở hữu lệnh như băng xoắn suýt cùng do dự uy ngủ không yên cần ngủ cùng phục vụ sao thanh âm kia phản phất mang theo ma lực xua tan phòng ngủ nặng nề hạc ám tại nàng trong lòng lặng yên dâng lên một vòng ôn nhu minh nguyệt trước đó những cái kia dây dưa không rõ nhường nàng dâm chân tại chỗ bảy màu bong bóng tại thời khắc này ba một tiếng toàn bộ giãn ư ớ c bay tới tớp hóa thành một d ấ p chiêm bao huyễn màu hồng bụi sao p h o n g ngủi bóng đêm đen kịt tại điện thoại màn hình quang mang bên dưới hóa thành bối cảnh phương sán trong giọng nói tựa như dâng lên một vòng minh nguyệt trước đó còn trầm mặc xoắn s u ý t thật lâu thiếu nữ lúc này mới phát hiện bản thân trước đó phức tạp nỗi lòng quá mức mềm n g ễ n sở hữu do dự bàng hoàng e lệ ở nơi này câu mang theo trêu chọc cũng không đợi đến lúc đáp lại trước mặt trở nên nhẹ nhàng, một cỗ trước đó chưa từng có dũ khí từ mềm mại phần bụng bay lên vượt qua lồng ngực bay thẳng đến hầu đem kia nổi lên b a giờ bị đè nén thật lâu tiếng lỏng không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra rực rỡ ta nhớ ngươi rồi chúng ta gặp lại một mặt đi tiếng nói vang lên ngay cả chính tổ rộ q u a sổ cổ đều bị bất thình lình ngay thẳng kinh sợ rồi gương mặt nháy mắt giống dáng đỏ giống như nóng hổi lan tràn đến tính hai nhưng trái tim lại tại giờ k h ắ c này bị một loại không thèm đếm s ỉ a dễ dàng cùng bí ẩn trờ mong lấp đầy còn đối với vơi thiếu nữ dũ khí phương sẵn thì không chần chờ đưa cho lắc lại úc ngươi lợi ta cái này lửa đến treo nhìn xem điện thoại bị chủ động cút máy khó khăn âm thiếu nữ ánh mắt có chút thất thần đây cũng không phải là tùy ý một loại tâm tình tiêu cực mà là một loại yên ổn một loại ngôn ngữ ma lực rõ ràng giờ phút này phương sán vẫn chưa ở bên người nhưng m ẹ n m ẹ n là đối phương ngay lập tức sẽ tới được chờ mong liền triệt để vượt trên đến một cái khác rơi dòng thời gian hết thệ thất lạc loại này sáng loáng cảm giác để thiếu nữ cũng không còn cách nào tùy tiện coi nhẹ cảm thụ được từ toàn thân mỗi một cái tế bào dâng lên lên tràn ngập vui sướng cùng hạnh phúc vô pháp lừa mình dối người tổ rộ quả sổ cộ đồng học chỉ được xấu hổ đem mặt vùi sâu vào bề mại lông lung một tiếng mang theo ngọt ngào bối rối mơ hồ lầm bầm chọn r ố i tung sương mủ sợi tóc màu xanh lam buồn buồn chảy ra đến ta giống như yêu đ ư ơ n g thật sao cùng ai một cái trêu tức lời nói tại sổ cổ bên thai nhẹ nhàng v ă n g lên nhưng thật giống như một quả bom tại tổ dầu quả sổ cổ màng nhĩ bạo phá nàng bỗng nhiên lân bắt đầu mang theo khó có thể tin hoảng sợ màu hổ phách đôi mắt nháy mắt t r ợ n tròn gắt gao thua thiệt ở đầu giường không biết hạ tường cái kia tóc trắng mắt đỏ thiếu niên đã không n ờ i k u ỷ u tay tùy ý chống tại nàng bên giường một chịu mang theo danh mánh nụ cười gương mặt chính có chút hăng hái nh rõ ràng trước một giây còn tưởng niệm muốn chết nhưng khi thiếu niên thật sự đệ nhất t ư ở n g ở giữa đổi tới trước mặt tô d ồ quả tử nhưng lại không thể nào tiếp thu được giờ k h ắ c này ở nàng trống không trống não đều là bản thân yêu đương cảm xúc bị làm do hoàng chịu trước đó màu hồng bong bóng giờ phút này hóa triệu rất có tính bền dẻo lực đàn hồi cầu tại trong đầu của nàng điên cuồng n h ả nhót người người người người người người người thế nào tới được để xua hạ thiếu nữ phát ra một tiếng cấp bách đều sợ hãi cơ hồ là bản năng một thanh vất qua bên cạnh con kia đảm nhiệm cô gấu chúc b ú bê giống tấm thuẫn một dạng ôm thật chặt vào trước ngực ở mức lúc dùng cánh tay kêu bên trên rộng lớn áo ngủ tay áo hốt hoảng ý đồ bé con ở một mảnh đường đỏ cơ hồ muốn nhỏ ra huyết gương mặt lộ ra cặp kia xinh đẹp đôi mắt bính giờ phút này lâu bính còn có nửa phần thường ngày thanh lánh hoặc mềm nhuyễn chỉ còn lại gai nhím chịu đến cực hạn kinh hãi tường xù lông có thể thư chịu thanh thế vùng hãn q u a n mang trước một giây mới hiểu tâm ý của mình nhưng một giây sau liền trực tiếp bị thiếu niên phát hiện làm rõ đối nàng phá phòng hiệu quả cơ hồ đảm nhiệm nghèo lớn nhìn chăm chú lên đã sắp yếu hại thẹn thùng bạo thiếu nữ hắn cũng không tiếp tục thẳng cầu t r e o t r ọ n g miễn cho đối phương mất lý trí vô ý thức tiến vào cất lương phó hình thái bắt đầu hà hơi thiếu niên mỉm cười nói tránh đi như thế m u ộ n gọi ta tới quả nhiên là đảm nhiệm hẳn h u y ê n đi vừa vặn hôm nay ban ngày tường ở giữa quảng n ắ n có rất nhiều hạng mục không có thể nghiệm hiện tại tiếp tục phương sắn nói nhưng là bây giờ đã bốn điểm còn có cái gì hạng mục t ô d rồ quả tử từ bút bê phía sau lộ ra một đôi mắt thanh âm một bụn mang theo nồng đầm ý xấu hổ cùng một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ tại đêm khuya bốn điểm yêu cầu đối phương hy sinh quý báu nghỉ ngơi tường ở giữa đến bồi bản thân tùy hứng loại ý nghĩ này bản thân liền để nàng cảm thấy mình quá tùy hứng rồi đồ đần đi phương sán có chút đảm nhiệm nữ trợn mắt tức giận nói c ỗ lập bật bay vòng quanh địa cầu một vòng chính là vì chứng minh địa cầu là trọn chúng ta nơi này mặc dù là đêm khuya nhưng là ngươi không có lo một bên khác tình huống đang khi nói chuyện phương sán đã nhẹ nhàng kéo thiếu nữ mềm mại hai cánh tay tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ thế giới tại nàng ánh mắt ở trong đợt úp mũ bốn đen nhánh phòng ngủ một thoáng trói lọi có chút trói mắt bạch quăng để thiếu nữ vô ý thức chỉ cảm thấy toàn thân c u ồ n g phong gào thét một trận kịch liệt mất trọng lượng cảm chuyển đến đối đãi nàng mở to mắt lại nhìn thấy bản thân thân ở không trung ở trong cùng thiếu niên nắm tay tiến hành bật rơi tự do dưới chân kiên cố sàn nhà nháy mắt biến mất đảm nhiệm sáng cả người như ở bất từ cao vạn trượng không bị hung hăng bỏ xuống bên hai không còn là yên tĩnh mà là đ ố n g nhiên một phát đủ để sẽ mảng nhị c u ồ n g phong d í ễ lên băng l ã n h c u ầ n bạo khí lưu cậy mạnh r ố t vào nàng rộng lớn áo ngủ ống tay áo cùng cổ áo dựa vào lấy tốt đẹp thị lực nàng có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới sân chơi cùng hội tụ sóng ư ờ i mạnh liệt quần phong nhường nàng nguyên bản có chút ưu ám đầu một lần tỉnh tùy theo muốn buộc phát thét lên bị bên cạnh dắt tay thiếu niên đè xuống yên tâm áo ngủ đã giúp ngươi đổi xong không cần lo lắng lộ hàng còn như ngươi hàng ngã vậy trực tiếp rút đi thể lực điều chỉnh đến tốt nhất tiếp xuống toàn thân tâm đầu nhập du ngoạn là được thiếu niên lời nói giống như thuốc can thần nguyên bản gần sát t ì n h một lần bình phục nhìn qua thiếu niên tại trong cùng phong bay lên như thác nước tóc trắng phương sán mở ra tay nói hoan nghênh đi tới địa cầu một chỗ khác bính hẹn tranh lù cô hạ cạ bạ nạp bãi biển hiện tại là cái này bính một giờ chiều cái này bính mọi thời tiết không đóng cửa ánh nắng bãi cát s ó n biển s à bạ Vang k cái gì c ầ này có đều có, khác đều tại một bên khác ban n g trong hai chán, mươi năm à t bên ban ngày bổ sung. Làm sao, kinh hỉ đi. hỉ phương, phương, phương, phương sán tại phần lớn thời gian đều lấy một người bình thường thân phận vượt qua tận lực không sử dụng bản thân thông tin lực lượng mà là thuần túy thể nghiệm bình thường bên trong lẩn chứa mỹ hạo lấy bầu bạn người thân phận cùng tổ d ầ quả sổ cổ cùng nhau du lịch để vợ d ẹ t núi tuyết chi đ ỉ n h tráng lệ hoang vu mặt trăng mặt ngoài man hoang khốc liệt l ử a tinh hà đạo thành phố v u ộ c ò n sáng sớm trung báo nhẹ nhàng t r u n g reo còn không có khởi s ư ớ n g liền bị phương sán g trước thời hạn theo ngừng phương sán g dựa vào đầu giường một thân xanh thảm màu đ ề n áo sơ mi thời khắc này tướng mạo cùng hai mươi năm trước không khác nhau chút nào vẫn như cũ tóc trắng như tuyết tràn ngập thiếu niên sức sống thanh tịnh mắt đỏ lẳng nhìn chằm chằm trên giường ngủ say lười biếng thiếu nữ không muốn để trung báo đánh vỡ đối phương ngủ say tại bỏ ra hai mươi năm thời gian cùng thiếu nữ du lịch toàn bộ tinh hệ một vòng sau hắn lựa chọn trở lại cái này ban sơ p h ụ xuống thành thị không sai biệt lắm nên lên đường phương sáng nghiêng đầu suy nghĩ nhìn qua đang ngủ say thiếu nữ tuyệt mỹ góc mặt nghiêng nhu thuận tóc lam rối tung ra giống như mỹ lệ hoa xa cúc cái này hai mươi năm giải trí để hắn phi thường vui sướng đồng thời phương s á n cũng có thể cam đoan sổ cổ ở hắn dốc lòng tre t r ở bên dưới cũng rất vui vẻ dù là một cái khác đầu dòng thời gian ký ức không ngừng chuyển đến tâm tình tiêu cực đều bị hắn bầu bạn chỗ tiêu mất cùng hòa tan bất quá ngoại giới cuối cùng vẫn là có người có việc chờ đợi hắn xử lý cần hắn đi hoàn thành nghĩ tới đây phương sán túi đầu nhìn chăm chú thiếu nữ g ó c mặt nghiêng s ớ m tại tối hôm qua hắn liền đã hướng thiếu nữ nói ra bản thân muốn tạm thời từ biệt sự t ì n h cũng lấy được đối phương ủng hộ vì để tránh cho nhất thời phân biệt không bỏ hắn minh không có trực tiếp tỉnh lại mỹ nhân ngủ ý nghĩ dự định lặng yên rời đi tại hắn rời đi về sau bên trong vùng không gian này thời gian sẽ lâm vào tuyệt đối mà yên lặng thẳng đến phương sán lần tiếp theo trở về mới thôi lại lẳng lặng nhìn chăm chú một hồi phương sán đứng dậy bóng lưng chậm rãi rung nhậm phía sau trong hư không tại hắn thoát ly thế giới này về sau vô tận thần quang từ quanh người hắn sáng lên tựa hồ muốn xuyên thủng hết thảy mặc dù đối với với ngoại giới tới nói chỉ là qua chỉ là một cái trước mắt nhưng đối với với thời khắc này phương s á n tới nói lại là thực sự hai mươi năm ở nơi này hai mươi năm ở giữa mỗi một g i â y đỉnh đầu hắn x u ấ t sắc đều sẽ tiến hành một lần n g ả y b ọ n cho tới bây giờ toàn bộ khí vận x u ấ t sắc đã đạt tới sáu mươi ba n h ì n bảy m hai một bốn năm ba mặt khủng bố số lượng mà phương s á n lực lượng đã trải qua hơn sáu trăm triệu lần khủng bố bành trướng mỗi một lần bành trướng đều là lần chức bành trướng trên cơ sở tiến hành điên cuồng thêm bảo thường quy toàn cục công cụ đã vô pháp miêu tả giờ phút này phương sán lực lượng bởi vì giờ khắp này phương sán lực lượng đã ở vào một loại có hạn cùng vô hạn trùng trùng điệp điệp thiên thái cũng chính là bản thân phương sán lực lượng ở vào một loại thông thường số vô pháp miêu tả trình độ bất kỳ cái gì số trục từ trái hướng phải cấu tạo đều không thể đổi được phương sán cường độ nhưng khoảng cách vô tận số lượng này lại rất nhỏ chỉ có thể tính một loại xu hướng với vô cùng siêu cấp toàn cục phương sán đem chính mình bây giờ trạng thái dùng cảnh giới miêu tả vì nửa bước thất chuyển có thể là một giây sau cũng có thể là một năm sau này khi loại này lặn vô tận trở thành thực vô cùng n h mắt phương sán liền có thể chính thức bước vào thất truyền cảnh giới đúng là như thế phương sán mới cảm khái những cái kia bắt chuyển bước vào phong hào cựu chuyển khó khăn cho dù là chính phương sán muốn để thực lực tấn thăng đại biểu vô hạn phong hào cựu chuyển cũng muốn trải qua hơn nức cất bước cẩm mệnh mà những cái kia tu hành duy tâm võ đạo bắt chuyển trừ phi mượn nhờ vô hạn đạo cụ tương trợ nếu không đợi này cũng đừng nghĩ bước vào cảnh giới này nguyên bản xem như người trên người duy tâm võ đạo n ả y lên rơi vào tu hành cống thoát nước bên trong vất quá bằng vào ta thực lực hôm nay cũng có thể nhẹ nhóm lửa dối vị kia bắt chuyển rồi phương sán nhớ tới kế n h i n cáo chi phương pháp đi vào rất đơn giản tất nhiên vị kêu bắt chuyển là một người bảo hộ động vật vậy sẽ bản thân ngụy trang vì động vật là tốt rồi một cái thành tinh rồi không phải người võ giả chỉ cần trở thành không phải người võ giả liền có thể trực tiếp phát động vị kêu bắt chuyển cơ chế cưỡng ép bị thu nhận nhập đối phương động thiên ở trong cho nên nên ngụy ê n n trang thành cái gì sinh vật đâu phương sán gõ nhẹ đầu lâm vào suy nghĩ đ a o thương kiếm kích phi trùng thú chạy có thể cung cấp lựa chọn phương thức nhiều lắm hạ kỳ sán hạ kỳ sán, hạ kỳ sán. theo phương sán lâm và hồi ức lạn hoạt vương đối với hắn xưng hô trực tiếp từ trong đầu không ngừng xuất hiện để hắn suýt nữa và cười có vẻ như mình bị rót bằng nhiều danh hiệu chính là cái này trong lúc nhất thời còn muốn không tầm thường có những thứ khác xưng hô hạ kỳ sán liền hạ kỳ sán đi phương sán im lặng như thế nghĩ sau một khắc thân thể bắt đầu một chút xíu v ặ n mèo hiền hóa từng cái tuyết trắng sáng lợi ra lông một chút xíu từ thiếu niên trên da sinh ra vành hai bắt đầu một chút xíu bên trên rời biến thành hai con dựng thẳng lên thú mặt thôi nguyên bản tuấn l ã n g khuôn mặt hướng về hình bầu d ụ c s i n h sắn cải biến thon dài năm ngón tay vậy một chút xíu trở nên ngắn nảy lên đến cặn ngắn tóc trắng trên mặt một chất dãi kéo dài ra một đoạn màu trắng đôi、mẹo. trải qua một đoạn đổi xương di hình phương sán nguyên bản xanh t h ẳ m y phục trở nên rộng rãi tùy theo đem toàn bộ người thân thể đều triệt để che lại phương sán tướng mạo triệt để từ cao lớn tuấn lãng thiếu niên tóc trắng hình tượng cải biến thành xinh xắn màu trắng hạ kỳ bì mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo. ân đây chính là ta thú hóa hình giống như sao phương sán nhìn chăm chú bản thân tay trắng n h ỏ bộ tiện tay có chút một chiều xung quanh hạt năng lượng nháy mắt hội tụ ngưng kết ở trước mặt hắn tạo thành một thanh bóng loáng mặc tính đây cũng không phải là hắn đặt làm dung mạo mà là để thiên l i ệ căn cứ hắn nhân loại hình tượng tự định nghĩa phòng theo mè cũng chính là t h i ê n địa cho là hắn nếu như là mèo hẳn là dài như vậy cho ta nhìn xem hạ kỳ mị hình tượng ta như thế nào mặt kính như là sóng nước ổn định lại một con toàn thân trắng như tuyết con mèo nhỏ rõ ràng chiếu rọi trong đó phương sán nhìn chăm chú trong mặt gương bản thân đợi thấy rõ một giây sau toàn bộ đều ngây ngẩn cả người bởi vì trong mặt gương bản thân thật sự l à quá đốt phương sán rất ít khi dùng đốt để hình dung động vật nhưng giờ phút này trong kính mèo con bộ dáng lại làm cho hắn vô ý thức tung ra ý nghĩ thế này nhìn xem tấm gương kia mị n h ã n như tơ hạ kỳ mị hình tượng phương sán quyết đoán rời đi ánh mắt quyết định không còn tra cứu kỹ cái này m è o khí chất vấn đề hình tượng mà tôi h công cụ tôi h có thể đạt thành mục đích là được hắn cưỡng ép đệ xuống trong lòng kia một kia vi d i ệ u không được tự nhiên cảm giác xóa tung đ ô i trắng ở sau người không kiên nhận lắc lắc tay trắng nhỏ bộ có chút dùng sức đem kia mặt chiếu d ọ i ra chân tướng năng lượng tấm gương tàn ra hóa thành điểm điểm tinh quang t a n biến ở vẻ bề ngoài thậm chí bản chất đều hóa thành hạ kỳ mỹ sau này phương sán muốn bắt đầu cho mình quá khứ trong lịch sử tiến hành làm giả rồi toàn bộ dòng sông thời gian bị hắn một chút xíu nắn dựa theo kế nhiên trước đó phương pháp đến giả tạo quá khứ tại phương sán sửa chữa bên trong bản thân chính là thiên sinh địa dưỡng m ẹ ỏ con là thừa thiên địa linh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa mà sinh vừa ra đời liền trở thành võ giả là một con tuổi tắc không lớn hờ kỳ sinh vật trải qua một đoạn thời gian quá khứ lý lịch làm giả phương sán vô vô bản thân tay trắng nhọn bộ thành công đem chính mình lý lịch cho giả tạo ra tới tại đem hết thể làm giả chứng cứ phạm tội hoàn thành sau này phương sán liền triệt để bông ra khí tức của mình bại lộ tại võ giới bên trong đông cơ hồ là nháy mắt hắn hạ kỳ mị khi tức tiết lộ ra ngoài sau một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nỗ lực kéo từ vô tận cao duy g á n lâm nháy mắt h ó a được hắn kiểm tra đo lường đến sinh ra linh trí nhất chuyển không phải nhân loại võ giả giám định chủng tộc vì manh thu tộc họ mèo đ ộ c g vật cưỡng chế chuyển di đến đấu thú đại lục mèo giới theo cao duy vô số tin tức chấp động ở giữa phương sán liền cảm giác có cưỡng chế lực lượng từ cao duy rơi xuống tùy theo một tay lấy bản thân quăng lên hướng phía sau thế giới kéo đi không có phản kháng loại lực lượng này phương sán chỉ cảm thấy tại trước mặt tầm vang mở ra một tầm vô hình đại môn chờ kịp phản ứng lúc cả người đã đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới một cái mặt phản đại lục trên không lớn siêu cấp lớn từ trên cao nhìn xuống đại lục rộng rãi là phương sán đối phía dưới thế giới ấn tượng đầu tiên khi tiến vào phương thế giới này may mắt phương sán tâm tướng lóe lên một cái rồi biến mất do xét cảnh tượng chung quanh mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng qua nhưng hắn đã xác định phương thế giới này bên trong là không hề dừng một vị đối so bắt chuyển đẳng cấp tồn tại sinh tồn nhưng hắn vậy phát hiện bản thân thân ở với một phương lớn nhỏ lấy năm ánh sáng làm đơn vị trên quốc đảo không phải nhân loại tinh quái tiến phương thế giới này chỉ là mẹo loại số lượng liền cơ hồ là dĩ hàng cắt xuống kế mà khối này ốc đảo lấy mèo loại làm chủ lại từng cái sinh ra linh trí ăn mặc ở đi lại cùng nhân loại như cũng là nói những n à y hạ kỳ m ị toàn bộ là đi vào đăng thiên lộ võ giả nơi này là chỉ có có linh trí miêu mèo sinh tồn mèo giới các loại các dạng võ giả nấp tại nơi đây ở lại sinh hoạt cũng phát triển ra một cái hiện đại văn minh hạ kỳ m ị văn minh sao có chút ý tứ phương sán có nhiều thú vị nghĩ đến giờ phút này hắn ngay tại vạn mét không chung cùng cái khác bị cưỡng chế bắt bỏ vào mèo giới mèo một đợt vật rơi tự do bởi vì có thể tiến vào phương thế giới này mèo ít nhất là nhất chuyển cũng là có là thể dựa vậy còn không như trực tiếp chuyển tu cái khác toàn diện tính tương đối không đủ đầy đủ hệ thống như vậy ngược lại có thể thu hoạch được cao hơn tấn thăng không gian tất nhiên đi tới nơi này cái thế giới phương sán liền chuẩn bị không lấy thân mèo gặp người chuẩn bị lần nữa khôi phục người thân nhưng vẹn vẹn chỉ là nhục thể cải biến liền gây nên toàn bộ thế giới điên cuồng phản kháng cảm thụ được thế giới kháng cự phương sán lực lượng trực tiếp xâm nhập phương thế giới này kết cấu bên trong lập tức dò xét ra trong đó hư thực toàn bộ thế giới cùng kêu bắt c h u y ể n truyền thừa lẫn nhau dung hợp vô pháp chịu tại bất luận kẻ nào tồn tại một khi hắn hoa thân thành người chính là cùng toàn bộ thế giới căn nguyên tiến hành n g i kháng đến lúc đó muốn sao bị cưỡng chế ném ra thế giới muốn sao toàn bộ thế giới trực tiếp ở trước mặt hắn tự hủy rõ ràng điểm này、sau. Hán dứt khoát vậy không thân, còn cưỡng cầu người dứt t vậy cầu i mà là ế phương tục t lấy â thân n tiện. nhiên mèo mèo, tiếp tục quá khứ thuật、thiện. Tất quá đều khứ là r ớ giới c phục hết hạ thu h toàn toàn đem mèo bộ bị bộ kỷ p rồi. ư sáng nghĩ như vậy thân thể còn tại trong trời cao lực lượng liền hóa thành vô số xúc tu bắt đầu hướng ngoại điên quần kéo dài cùng mở rộng theo lực lượng không ngừng lan tràn ra phía ngoài vô số mèo giới bên trong mèo từng cái lâm vào trong hôn mê một mảnh thuần trắng thế giới bên trong mèo tiểu cắt ý thức dần dần tỉnh táo mèo tiểu cắt là chỉ mèo cam từ hơn ba mươi năm trước sinh ra linh trí sau liền đến nơi này tại trải nghiệm sơ kỳ thăm dò sau thành công tại mèo giới ở trong ngụ lại tiếp nhận miêu miêu đại vương quản lý nơi này là nơi nào m è o mèo, mèo tiểu cắt một thân x à kỳ cụ t i ể u dáng đầu mèo người thân hình tượng đánh giá chung quanh mảnh này thuần trắng thế giới so sánh với những cái kia đem thân thể hoàn toàn hình người hóa chỉ lưu lại hai mèo miêu nương cùng mèo lang p h ú cổ c hắn càng quen thuộc bên ngoài hình tượng tận lực giữ lại mèo loại đặc trưng đứng tại không có vật gì thuần trắng không gian mèo tiểu cắt có chút đối không biết cảnh giác ngay tại chỗ khác với thảo một giai binh trạng thái lúc một cô ấm áp quang mang hướng hắn quất tới để hắn thân thể một mả thuật tia sáng phương hướng nâng đầu nhìn lại mèo tiểu c ắ t kinh ngạc phát hiện ở trên đỉnh đầu một cái to lớn đầu mèo đang c ú i đầu nhìn chăm chú lên hắn cái này mèo thuần mạch nhìn thấy đầu mèo sau này đây là mèo tiểu c ắ t ý niệm đầu tiên mặc dù vẹn vẹn chỉ là lộ ra đầu mèo nhưng đối phương trong vô hình vậy mà để lộ ra một loại mị hoặc cảm giác thật lâu không thấy được như thế đốt đầu mèo rồi dù là quá khứ lượt lá mèo phiến cũng không có gặp qua loại này tình xảo mèo con đẻ xuống trong lòng nổi lên vận sóng mèo tiểu cắt liệt khoe hoang tài giỏi duệ răng nên nói ngươi là ai mèo tại sao đem ta đưa đến nơi này mèo mặc dù mèo tiểu cắt tinh tường đỉnh đầu mèo có thể là bản thân đánh không lại nhưng đánh không lại nhất định phải lùi bước s a u nhưng mèo chi nhất tộc chưa bao giờ có e ngại dù là đối mặt mạnh hơn tồn tại đều là dám đối với hà hơi ta là hạ kỳ mì lĩnh vực đại thần là trên thế giới mạnh nhất hạ kỳ mì trên bầu trời đầu mèo túi đầu nhìn chăm chú lên mèo tiểu cắt nói ta từ tồn tại một khắc này chính là toàn bộ hạ kỳ mì lĩnh vực vương phương sán dùng tiếng nói của mình cùng mèo tiểu cắt đối thoại bởi vì song phương đều bám vào có cùng loại minh ý loại hình thông hiệu truyền t h a cho nên cũng không cần đàm tâm ngữ nói không thông dù là song phương nước đổ đầu vị cũng có thể lý giải ý tứ trên thế giới mạnh nhất hạ kỳ mì mèo tiểu cắt cười lạnh nói nói b ậ y mèo miêu miêu đại vương mới là trên thế giới mạnh nhất hạ kỳ mì mèo ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra ngoài bằng không đợi miêu miêu đại vương phát hiện ngươi chính là cho đại vương liếm lông cũng vô pháp thu hoạch được tha thứ mèo miêu miêu đại vương trên bầu trời đầu mèo trầm mặc một lần sau nói ngươi là nói con kia bị ta tuyệt dục mèo sao tuyệt dục mèo tiểu cắt tư duy lâm vào đình trệ có chút không dám tin vô ý thức lựa chọn phủ nhận nhưng tại hạ mực khắc một bức tranh ở trước mặt hắn triển khai hình tượng bên trong một con tráng kiện mèo chính thần sắp bể v à i tê liệt ngã xuống tại thuần trắng không gian bên trong trong mắt một bộ mất đi nhân sinh ý nghĩa bộ dáng k i ê u miêu miêu bộ dáng cùng hơi thở mạnh mẽ để mèo tiểu c ắ t vô cùng quen thuộc thông qua kia cái chán một tốn tóc xanh chính là trên màn hình thường xuyên xuất hiện m ộ t đại vương không chỉ là mèo tiểu c ắ t giờ phút này toàn bộ mèo giới ở trong sở hữu miêu tộc đều thấy được miêu miêu đại vương thê thảm bộ dáng tuyệt dục kia là chỉ có kinh khủng hai cất thú đánh lấy vì mèo tốt mới có thể làm sự tỉnh là mèo giới khóc hình tàn khốc nhất mà bây giờ bọn họ miêu vương lại bị sử tuyển dục chi hình trên bầu trời thanh â m băng lãnh như đ a o tựa như các ngươi đại vương mực dạng sở hữu phản kháng mẹo toàn bộ đều sử tuyển dục chi hình chương 532, t h i ê n hạ đệ nhất bắt chuyển một chương 532, t h i ê n hạ đệ nhất bắt chuyển một rộng rãi to lớn đấu thú đại lục cơ hồ so hà hệ còn rộng lớn hơn mẹo giới bên trong vô hình xúc tu tại phương sáng k h ô n g chế bên giới cưỡng chế liên kết toàn bộ mẹo giới sinh linh tại hư ả o tinh thần không gian bên trong đối với mấy cái này có được linh trí mẹo tiến hành một trận cực kỳ tàn ác tuyển dụng bất kể là mèo m á i nạ cụn mèo không lông mèo tại cụp lại hoặc là mèo cam mèo lam mèo đỏ chỉ cần là ý đồ phản kháng chính hắn một kỳ mì linh v ự c đại thần miêu miêu đều phải tiến hành cực kỳ tàn ác vĩnh hằng tuyệt dục thực hình đối với những ngày mèo võ giả tới nói chỉ là một lượng t ấ t sự tình nhiều lắm là đau nhức một hồi liền khôi phục bình thường dựa vào lấy những ngày mèo tinh nhóm ít nhất nhất chuyển siêu cường chữa trị lực nhiều lắm là nửa ngày thời gian liền mọc ra rồi nhưng làm sao hạ kỳ sán hiện tại đã không phải là người cho nên không nói nhân tính đối phó những ngày mèo hoàng có rất nhiều khí lực cùng thủ đoạn t h i ế mắt nương theo lấy một tiếng đau đớn kêu thảm mèo tiểu cắt bất lực tê liệt ngã xuống tại thuần trắng không gian bên trong cảm giác toàn bộ mèo sinh đều mất đi ý nghĩa trên bầu trời hạ kỳ sán biểu lộ từ đầu đến cuối bình thản nói ngươi đã bị ta chém tới tuệ căn vệ khổ vô biên còn không thần phục h ị u đựng tuyệt dục sau đau đớn mèo tiểu cắt t r ợ n to mắt chừng mắt trên trời mặt mèo há miệng luôn à, tuệ căn đã mất thị phi sai lầm ta đã mất tâm đi biện tiểu xúc ngươi chẳng lẽ coi là chỉ là tuyệt dục liền có thể phá tan tam è o ô xem ra mẹo con ngươi còn chưa rõ một sự kiện ngươi chỉ là chỉ là nhất chuyển thành tinh thôi vậy mà liền mưu t o à n phản kháng sự thống trị của ta sao hạ kỳ sán trên mặt lộ ra một tia t r e o tức ý cười ngươi có thể biết hiện tại toàn bộ mèo giới bên trong bất kể là nhất chuyển vẫn là bằng được thất chuyển miêu miêu đại vương đều đã bị ta khống chế những hạ kỳ mỹ kia đều ở đây tiến hành tuyệt dụng ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể chịu đổi sao thì tính sao miêu miêu v i n h viễn không làm nô m è o tiểu cắt d â y ruổi l ấ y đứng người lên đ ố i trên bầu trời hạ kỳ sán điên cuồng hà hơi hà kỳ mỹ loại sinh vật này bẩm sinh sẽ không vì bất luận cái gì cường quyền cúi đầu chính là manh thú chi vương cũng phải bị hà tt tê nương theo lấy mèo tiểu c ắ t hà hơi trong miệng của nó phát ra giống như rắn hổ mang giống như g à o rú ao ao ao ao áo áo, nhưng mèo tiểu c ắ t còn chưa uy phong bao lâu bên trên bầu trời tựa như mưa giống như rơi xuống mấy chục vạn tuyệt căn tia nhiễm máu tơi ư máu thịt trực tiếp xếp thành một cái sườn núi nhỏ cái này đây đều là bị bầu trời này bên trong tiểu xúc cho tuyệt dục mèo hà mèo tiểu c ắ t kiếp sợ nhìn xem tia mấy chục vạn trồng chất tuyệt căn trong mắt tràn đầy tràn đầy thọ tử hồ bi chân kinh bởi vì chính mình cũng đã là một thành viên trong đó rồi nhìn xem cái này từng đống tội ác a tiểu các lạnh dọc quát tiểu xúc ngươi chẳng lẽ coi là cho ta xem những này liền có thể để cho ta cho ngươi thần phục sao a a a a đối với a tiểu c á t phẫn nộ phương sán phát ra nhìn vô c h i tiểu nhi bất đắc dĩ c ư ờ i khổ n g ư ơ i con mèo nhỏ này xem ra còn chưa rõ đối mặt mình là bực nào địa bực a bốn trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn đây là ngươi trước mặt tuệ căn số lượng đều xuất từ cùng con mèo trên người phương sán bình thản trần thật u sự thật này lại làm cho mèo tiểu cắt mắt dọc đống nhiên co bảo lông tóc từng chiếc nổ lên giống như gai nhím c bốn mươi lăm bạn bốn mươi lăm bạn lần cắt bỏ đều là xuất từ cùng một con mèo m è o tiểu cắt trong lòng trần thuật phương sán giống như xạ tạm thị thầm trong mắt tất cả đều là sợ hãi hai chân bắt đầu một chút xíu phát run ta đối với các ngươi t u y ệ t dụng cũng không phải là t h ư tính là vòng đi vòng lại có thể tiếp tục tính tuần hoàn cắt bỏ thuật đây là bên trên một vị thần phục m è o tính trước cắt bỏ số lượng tại bốn mươi lăm vạn lần giải phẫu không ngay cắt bỏ sau nó cuối cùng lựa chọn hướng ta thần phục cho nên m è o con ngươi cảm thấy mình có thể chịu nổi bốn mươi lăm vạn lần cắt bỏ đau đớn sao trên bầu trời hạ kỳ sán thanh â m giống như hồng chung giống như tại mẹo tiểu cắt bên thai nổ vàng để nó như nhốt ra hai chân chống đỡ không nổi thân thể t thời khắc này nó vậy bắt đầu hoài nghi bản thân đến tột cùng có thể hay không chống đỡ bốn mươi lăm vạn lần tuyệt dụng địa ngục đúng rồi đây chỉ là vị cảnh giới sánh vai ba chuyển m è o mà thôi những gái kia lục chuyển thậm chí thất chuyển những con m è o nhỏ còn tại cắn răng chịu đựng toàn bộ m è o giới ghi chép đang không ngừng đổi mới trước mắt đệ nhất danh đã đem giải thưởng tích lũy đến bảy mươi lăm trăm tỷ đồng thời trị số này còn chưa tới cực hạn h ạ kỳ sán hài hước nhìn chằm chằm trước mặt m è o nói cho nên ngươi cảm thấy mình có thể kiên trì mấy cây đâu tuyệt vọng sợ hãi nhìn xem trước mặt chồng chất tuệc ăn mẹo tiểu cắt cũng không tiếp tục phục trước đó cứng chắc mà liền tại nó do dự do dự ở giữa hắn manh cảm giác được thân thể hoàn toàn không đau túi đầu nhìn lại a tiểu cắt hoảng sợ phát hiện bản thân tuệ căn đã một lần nữa n g ọ c tốt trên lệch thời gian không nhiều rồi chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai tuyệt dục đi trên bầu trời hạ kỳ sán thanh â m đạm mạc chuyển đến lập tức hít mắt một tiếng hét thảm chuyển ra rất rất xa trải qua thống kê mèo tiểu cắt hạn mức cao nhất là bảy căn tại vĩnh viễn không có điểm d ừ n g tuyệt dục trong địa ngục mèo giới mèo liền hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận kia đau khổ k i ệ dù sao toàn bộ mèo giới bên trong mèo mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thất truyền tại s u thế với vô hạn đau đớn bị hành hạ những n à y mèo ý chí dễ dàng sụp đổ trong đó hạ kỳ sán còn chứng kiến có mấy cái ý chí kiên định thiên mệnh miêu miêu tại kinh khủng bị hành hạ lâm trận đột phá tùy theo bị c à n g kinh khủng cắt xén cực hình cho g i à n vật thần phục vẹn vẹn nháy mắt những n à y từ tinh thần không gian bên trong thoát lim mèo nhóm tại sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi bên dưới liền lựa chọn t h n phục nhưng từ một phương diện khác đi lên nói có thể thấy được hạ kỳ mỹ phương sán ở một phương diện khác g h thú vị rõ ràng có thể trực tiếp một ý niệm k h ô n g chế tinh thần sở hữu m è o trở thành nô bột lại lựa chọn sử dụng cắt xén phương pháp đến một chút xíu áp bách nó thật sự ta khóc chết thời khắc này hạ kỳ sán vẫn như cũ còn tại bầu trời vẫn như cũ ở vào vật rơi tự do bên trong nhưng bằng nhờ vào bây giờ vĩ lực toàn bộ thế giới đều ở đây kéo lên hắn tiến lên dựa vào hoàn cảnh tự phát phản kháng bắt c h u y ể n không cần động tác liền có thể đem một cái thất c h u y ể n nhằm vào đến chết không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào vẹn vẹn chỉ là tâm niệm mở động toàn bộ thế giới liền tự động vây quanh mềm mại mẹo thân nhẹ ổn rơi xuống đất hai v ù vụ soát sau một khắc xung quanh thời không phun trào bao quát miêu miêu đại vương ở bên trong ba con thất chuyển miêu miêu vượt qua sơn hải mấy chục vạn năm ánh sáng khoảng cách trực tiếp đến trước mặt hắn nhìn xem trước mặt tóc trắng mắt đỏ tay trắng nhỏ bộ đáng yêu mèo con hiện trường những ngày thất chuyển nhóm trong mắt đều lóe qua một kia sinh lý tính sợ hãi mặc dù chỉ là một cái trước mắt nhưng hiện trường thất chuyển dựa vào lấy cường đại ước chế lực tại kia thuần trắng tinh thần thời không bên trong bị ngàn vạn năm lễ cắt quy đầu trong đó đau đớn không đủ vì bên ngoài mèo đạo vậy bái kiến miêu miêu lĩnh vực đại thần hiện trường ba con thất chuyển miêu miêu cúi đầu xuống biểu thị thần phục vì biểu đạt tự thân ủng hộ cái này ba con thất chuyển m è o còn thuận theo một chút xíu hướng về phía trước c ố kén muốn tiến đến hạ kỳ sán trước mặt cho hắn l i ế m lông tại miêu tộc một con m è o cho một cái khác m è o l i ế m lông chính là biểu thị bản thân thần phục lễ tiết uy ta không cần các người liếm hạ kỳ sán có chút ghép bỏ nói trực tiếp quát lùi chúng neo chúng neo nhóm có chút cổ k h á i lại có chút tiết mới lùi lại một khoảng cách bọn chúng không rõ phương sán đến tội cùng đánh lấy cái gì bản tính rõ ràng muốn bọn chúng thần phục nhưng lại không tiếp thủ li cử chỉ này thật sự rất xe máy a i không nhìn những người này trong lòng tính toán phương sán suy tư một phen sau dò hỏi địa bàn của các ngươi thế nào như thế nhỏ đúng vậy quá nhỏ tại phương sán nhìn chăm chú bên trong toàn bộ mèo giới đường kính không đến trăm vạn năm ánh sáng đường kính cũng liền mấy cái hệ ngân hà nối liền nhau chiều dài có lẽ đối với bình thường võ giả tới nói cả đời cũng vô pháp thăm dò trong đó và nhất nhưng đối với với trước mặt những này thất truyền tới nói thật sự là quá nhỏ quá nhỏ thật giống như thân thể bị co có cắp tại thu hẹp ngăn tủ bên trong đưa tay liền có thể đạt được toàn bộ mèo giới trên giới tư phương một giây trước những n à y thất chuyển còn chia cắt tại mèo giới các nơi nhưng giờ k h ắ c này ở bị phương sán thần phục sau này trực tiếp trong chớp mắt liền từ mèo giới các nơi cùng nhau chạy đến hiển nhiên đối với những n à y thất chuyển tới nói toàn bộ mèo giới còn không có bọn hắn tùy tiện bước một bước khoảng cách lớn cái này đối với mèo tới nói tuyệt đối là ước chế thiên tính hành vi rồi tại hạ kỳ sán thăm dò bên dưới tại mèo giới bên ngoài còn có vô cùng rộng lớn không gian kia là vô pháp lấy điểm báo kinh khai tỷ n h ơ n danh mương những n à y đơn giản tính toán đơn vị để miêu tả mà là lấy cắt lập hàng loại này tài năng miễn cưỡng miêu tả một góc mỹ lệ thế giới ở nơi này mèo giới b vô số chủng tộc riêng phần mình phân biệt rõ ràng sinh tồn đồng thời chiếm cứ địa bàn cực không đều đ ề u miêu tộc chó tộc tinh tiến tộc túi nhựa tộc một tay kiếm tộc đao tộc l á t tộc h ó bộ tộc cậy bạch d ư ơ n g tộc hệ điều hành a n nở roi điện thoại di động tộc quả táo hệ thống điện thoại di động tộc quả táo hệ thống điện thoại di động tộc trong thế giới này trừ người bên ngoài bất kỳ cái gì võ đạo tiến vào đăng thiên lộ không phải người chủng tộc cùng đồ vật đều bị thu nạp nhập trong đó c có chủng tộc b ẹ n b ẹ n giải rác mấy cái liền chiếm cứ triệu ước năm ánh sáng địa bàn mà có chút chủng tộc ở trong đó hiển nhiên là có nhất định quy luật cho nên phương sán phi thường tò mò đến tột cùng là cái gì nguyên nhân khiến cái này m è o co đầu rút cổ ở đây nhìn xem trên mặt tò mò hạ phi sán ba con thất chuyển m è o trong lòng hiểu rõ cái này kỳ mị lĩnh vực đại thần quả nhiên là từ bên ngoài tới được không phải không có khả năng hỏi cái này sao vấn đề trụ cột chủ yếu hơn chính là cái này m è o mặc dù tàn bạo nhưng giống như càng thêm hưởng thụ tìm tòi bí mật quá trình không có trực tiếp đối với bọn họ tâm linh tiến hành ngập đến không phải liền hỏi đều không tất yếu hỏi trực tiếp liền có thể thu hoạch được đáp án chủ nhân đây là bởi vì kia tàn khốc vạn tộc tranh bá thi đấu thất truyền miêu miêu đại vương mở miệng giải thích vạn tộc tranh bá thi đấu phương sán hiếu kỳ nói đúng vậy mỗi một loại tộc thế giới đều bị sáng thế thần phân chia lĩnh vực lẫn nhau ở giữa không cho phép xuyên qua đến đối phương thế giới không phải liền sẽ lọt vào thiên phạt nhưng cách mỗi ba năm thời gian giới vực quy tắc liền sẽ biến mất đến lúc đó từng cái chủng tộc có thể lẫn nhau trực tiếp xâm lấn giới vực miêu miêu đại vương nghiêm túc nói tùy theo chính là vạn tộc chi tiết tại ngày đó khác biệt tộc đàn ở giữa sẽ thông qua chém g i ế t đến chiếm đoạt địa bàn bộ tộc mạnh mẽ tự nhiên mà vậy thu hoạch được càng nhiều lãnh đ ị a mà nhỏ yếu tộc đàn thì là bị thôn vệ đến cơ hồ tuyệt chủng chỉ có thể ở to bằng hành tinh bảo hộ khu vực tiến hành sinh hoạt chúng ta miêu tộc sớm nhất vậy có được sáu vạn điểm báo kinh năm ánh sáng lãnh đ ị a đó là chúng ta miêu tộc thời kỳ toàn thị miêu miêu đại vương giải thích nói nhưng theo sau tại vũ trang máy bay trực thăng nhất tộc thủ lĩnh đem miêu tộc vương đánh g i ế t sau này chờ đợi chúng ta chính là không có tận cùng suy yếu dù là toàn lực phòng thủ cho đến ngày nay vẻn bạn năm thời gian chúng ta l ã n h địa liền từ sáu vạn điểm báo kinh năm ánh sáng thoái hóa cho tới bây giờ không đến trăm vạn năm ánh sáng đường kính thì ra là thế phương sán dùng tay trắng nhỏ bộ vớt ve miêu miêu trạng thái d ư ớ i mượn mà cái cảm nhìn trước mắt nói lên miêu tộc lịch sử có chút n ộ trí rất nhiều tộc đàn hạ kỳ sán hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt các ngươi nói cái này vạn tộc tranh bá thi đấu là do sáng thế thần thiết định quy tắc vậy cái này sáng thế thần là ai mạnh bao nhiêu đối mặt phương sán vấn đề chúng mèo sợ hãi cả kinh nói chủ nhân ngài tuyệt đối không được nghĩ đến trọc giận sáng thế thần kia là ngài tuyệt đối tuyệt đối vô pháp chống cự c ự n giả xem ra các ngươi biết rõ sáng thế thần hư thực đương nhiên sáng thế thần chính là sáng tạo mảnh này đấu thú đại lục ba vị tồn tại là phương thế giới này bên trong mạnh nhất ba vị bắt chuyển miêu miêu đại vương nói kia là cùng chúng ta tu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt thần minh duy tâm võ đạo bước vào bắt chuyển tồn tại trong đó một vị vẫn là không thể nghi ngờ thiên hạ đệ nhất bắt chuyển thiên hạ thứ tám chuyển phương sáng nghe sau ngược lại là h ứ n g thú cái gì là thiên hạ thứ tám chuyển chính là trong thiên hạ tiếp cận nhất cựu chuyển mạnh nhất bắt chuyển là hai vị khác bắt chuyển thần minh đều cộng đồng thừa nhận thiên hạ mạnh nhất bắt chuyển một cái khác không lông tắt chuyển mèo giải thích nói Ta t ừ n lịch sử văn hiến có nói vô số năm trước có một vị nhân tộc bắt chuyển ngộ nhập chúng ta thế giới ý đồ đối thần mình phát động công kích nhưng vẹn vẹn chỉ là một kích liền triệt để đem đối phương đánh bại ta cũng có thể làm được hạ kỷ sáng trong lòng tầm đủ bắt chuyển sự tranh lệch lớn không được có thể một kích miểu sắt chỉ có thể nói hai vị bắt chuyển chỉ số tranh lệch quá lớn không thể chứng minh vô địch nhìn xem đối sáng thế thần nhiều hứng thú phương sán miêu miêu đại vương vội la lên chủ nhân ngươi có thể tuyệt đối không được m i ê u t o a n t r ọ c g i ậ n thần minh nga tia thần minh lực lượng vô biên vô hạn xây dựng truyền thừa cũng là tuyệt đối phòng ngự các ngươi ngay cả hắn truyền thừa đều biết phương sán hơi kinh ngạc xem ra cái k i a sáng thế thần là thật tự tin vậy mà hướng những người khác tùy ý tiết lộ bản thân truyền thừa đương nhiên ba vị thất truyền đ i ể m giống nhau đầu nói vị tia sáng thế thần truyền thừa tên là tuyệt đối không nhìn có thể không nhìn bất cứ tác dụng gì tại sáng thế thần bản thân công kích suy yếu thăm dò truyền thừa tại bản thân liền có nửa bộ cựu lại thêm miễn dịch cái khác t r u y ề n thừa ảnh hưởng sáng thế thần chính là tuyệt đối vô địch nghe thất truyền miêu tả phương sán b ì nghiệm chứng liền trực tiếp tiện tay triệu hồi ra vĩnh nhạc đại đ i ể n đối kia bắt t r u y ề n t r u y ề n thừa tiến hành thăm dò theo vĩnh nhạc đại đ i ể n lật ra phía trên đều là dấu chấm hỏi tính danh cảnh giới lực lượng t r u y ề n thừa xem sách bên trên tin tức phương sán hơi có chút tâm động dù sao lấy hắn bây giờ lực lượng cũng là cơ hội muốn bước vào vô hạn cảnh giới nếu là cùng cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất bắt chuyển làm qua một trận phân ra cái mạnh yếu cao thấp há không đặc ư chương năm trăm ba mươi ba kỳ b ỉ sáng tạo thế tâm kinh một chương năm trăm ba mươi ba kỳ b ỉ sáng tạo thế tâm kinh một m è o giới hạch tâm t r i điệu thời không ở giữa ngưng kết hạ kỳ sán g song trào nhẹ hợp đem t i ê u bản do khái niệm tạo thành vĩnh nhạc đại điện im ắng thu hồi trang sách khép lại trước mắt hắn đôi mắt chỗ sâu đều là kích động sắc bén thiên hạ đệ nhất bắt chuyển hạ kỳ sán g trong lòng thì t h ầ m đôi m è o vô ý thức nhẹ nhàng đong đưa tại hư không bên trong vạch ra tường đạo vận sóng chuyện chỗ này nhất định phải lính giáo một phen hắn giờ phút này đã tại trong lòng hạ quyết tâm rời đi cái này phương đại lục trước đó nhất định phải cùng tiêu cựu chuyển phía d ư ớ i đệ nhất nhân phân cao thấp nhưng giờ phút này hiển nhiên còn không phải thời điểm bởi vì chính mình t ử lăng kiếm còn không có tìm tới hai cái bắt chuyển ở giữa chiến đấu v a n h động t h i ê n địa, lực phá hoại rộng khó mà tưởng tượng đến lúc đó sợ rằng toàn bộ đấu thú đại lục bên trong vô tận sinh linh đều bị liên lụy trong đó cho nên hạ kỳ sán cảm thấy trước tiên đem của mình kiếm tìm tới tiếp lấy lại cân nhắc tự ta thỏa mãn sự tình ánh mắt quét qua trước người một mực cung kính ba vị mèo giới thất truyền miêu miêu đại vương không mao mao cùng với một vị khắc khí tức hung hãn mèo tại cụt hạ kỳ sán phụ trào mà đứng khi tức quanh người bực sâu đỉnh núi cao sừng s n g nói ta cũng không phải là bị động tiến bảo mà là các ngươi sáng thế thần thừa dịp ta không sẵn sàng đem ta hóa hình phối kiếm nắm bắt nhập phương thế giới này lần này mà tới chính là tìm kiếm mà tới ba m è o nghe vậy đều là trong lòng run lên miêu miêu đại vương phản ứng nhanh nhất liền hội vàng tiến lên một bước tư thái khiêm tốn đến cực điểm chủ nhân tần h uy nhưng ngài kiếm bị hút tới nhất định là rơi vào r ồ i đấu thú đại lục kiếm giới bên trong những cái kia linh trí đã mở hóa hình mà ra binh khí vô luận hình dạng và cấu tạo như thế nào cuối cùng kết cục đều là bất đồng kiếm giới kiếm giới còn có phân chia hạ kỳ sán có chút ngoài ý muốn đương nhiên miêu miêu đại vương tựa như mở ra máy hát miêu tu k h ẽ r u n n g a tốc đều tăng nhanh mấy phần một tay kiếm hai tay kiếm tây dương kiếm thân thể là đao nhưng tự ta tán đồng là kiếm võ sĩ đao kiếm giới minh ông trong đó phái hệ s ă n sát lẫn nhau đầu đá c h i khinh bị phức tạp so với chúng ta miêu tộc màu lồng chi tranh càng sâu một tay kiếm xem thường hai tay kiếm cồng k ề n tây dương kiếm ghét bỏ hai tay kiếm thô lỗ trường kiếm tự xưng là chính thống đoạn kiếm thì bị cơ vì trùy thủ chi l i u danh môn chính phái xuất thân linh kiếm xem thường uống máu vô số ma kiếm mà bá đạo hung lệ ma kiếm lại trái lại chế rễu linh kiếm giả nhân giả nghĩa thậm chí hình dạng kích thước vật liệu g e n đúc công nghệ văn hóa nguồn gốc thậm chí người nắm giữ đã từng phẩm tính đều có thể trở thành bọn chúng vân chia t r ợ t doanh lẫn nhau công kích lý do đẹp trai kiếm xem thường xấu xí nặng nghề kiếm khinh thị nhẹ nhàng phà mỗi một loại này không mà vô luận bất kỳ chủng tộc nào tại sinh ra ý thức sau phân biệt tâm liền sẽ từ trong tim dâng lên bất đồng chủng tộc đánh lấy không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác khẩu hiệu không ngừng mà tại đoàn thể ở giữa phân gia chúng ta cùng bọn hắn những này kiếm tinh sẽ cảm giác đối bản thân nhận biết khác biệt sẽ chia thành bất đồng kiếm giới giải rác ở toàn bộ đấu thú đại lục từng cái phương v ị riêng phần mình làm danh giới miêu miêu đại vương nói liền giống như chúng ta cái này mèo giới ban sơ chỉ có mèo cam nhất tộc nhưng bách với vạn tộc tranh bá chiến sinh tôn áp lực cho nên chỉ có thể bắt đầu thu nạp các loại cái khác nhỏ yếu miêu tộc tiến vào mèo giới chính là bên cạnh hai vị này thất chuyển mèo cùng mèo tại cục chính là hậu kỳ gia nhập chúng ta mà ba ngày sau vạn tộc tranh bá chiến sắp mở ra dựa vào chúng ta miêu tộc thực lực hôm nay cũng là khó mà tự vệ miêu miêu đại vương bất đắc gì nói cho nên ta cũng là dự định thu nạp nhập những cái kia sinh lý không phải mèo nhưng thực lực cường đại tán đồng miêu tộc lý niệm tộc khác nhập ta giới bên trong nghe ba mèo giàn giải hạ kỳ sán trong lòng không khỏi im lặng đây coi như là quy thuận ngoại tịch giống loài đi ở nơi này phương đấu thú trong đại lục kẻ yếu chỉ có thể vì sinh tồn mà không ngừng thu nạp tộc khác mà cường giả trực tiếp lấy lực lượng một người bình đẳng kỳ thị sở hữu t r ủ n g tộc tự thành nhất tộc có chút nhục trí miêu miêu đại vương nhìn xem hạ kỳ sán thần sắc lập tức chấn động nói vạn hạnh bây giờ chủ nhân đến toàn bộ mèo giới tương lai thì có lấy ngày bây giờ bắt chuyển lực lượng chính là ở nơi này mỗi thời mỗi khắc đều vô hạn bành trướng đấu thú lớn lục trung đều tính toán được lấy cờ ư n giả g đối với ba m è o định luận hạ kỳ sán nhàn nhạt mịt cười dỗi da s i n h s ắ n tinh xảo màu trắng ư ớ t m è o lòng bàn tay ngưng lên thắng hay thua ba ngày về sau giới thiên mở ra làm tiếp xò đo bất quá các ngươi trước đem công pháp của mình cho ta mượn xem một chút ta xem các ngươi tu hệ thống nhìn xem tóc trắng dội ra tay trắng nhỏ bộ ba m è o không do dự đồng thời hít sâu một hơi quanh thân hào quăng tỏa sáng diễn phần mình phun ra một cuốn do tin tức xếp chồng tạo thành công pháp có thể cung cấp tu hành đến t r í ít thất truyền công pháp trong đó tin tức cấu thành phức tạp vô biên nếu như lấy đơn giản thực thể sách vở đến ghi chép bộ sách kia nhiều có thể đem một con đường bao phủ lại mấy m è o ở giữa tự nhiên không có khả năng mang theo trong người theo cái công pháp phun ra theo thứ tự là một đoàn thâm t h ú y h u á m màu mực linh quang tên là h i ể u minh thần miêu quyết một đoàn không ngừng bà m è o gầm thét hồn bạo quang cầu tên là cắp thiên tê địa bảy đại hạ một cuốn do vô số tỉ mị phù văn màu vàng sen lẫn mà thành hư ả o phù lục trừng quyển tên là h miêu chân tiên lục nhìn xem trước mặt cái này rất có yêu t ộ c đặc sắc danh t ự công pháp thật kỳ dấu hơi xứng sở sau không còn xoắn suýt suy nghĩ khéo động ở giữa hắn liền trực tiếp đem ba đám công pháp dẫn dắt đến trước mặt tùy theo từng cái mở ra cảm thụ được trong đó chân lý cựu minh thần miêu quyết bắt t r ư ớ c cựu u thông huyền minh tịch diệt chân ý cho rằng mèo có cựu bệnh không bàn mà hợp u minh luân hồi số lượng công pháp hạch o tâm nằm ở đ ỏ n móc làm ngội t h ố n g ngự sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu chín đạo mệnh hồn hình bóng quê cùng đạt tới chín ảnh hợp nhất hóa thân u minh chỗ tệ chấp trường sinh tử luân chuyển các thiên tê địa bảy đại hạ làm theo thượng cổ thần m è o khai thiên tích điện xé nát ô n đ ộ n vô thượng uy năng cho rằng tiên địa vạn vật đều có thể a tế nát h ạ c h tâm nằm ở đem một thân c u ầ n bá vô song n ộ khí sắc ý t hủy diệt ý chí cùng bản thân tinh huyết gân cốt nanh bút chi lực dung luyện hợp nhất cuối cùng hóa thành có thể chạm phá t h ư ơ n g c hùng gào vỡ tinh hà t r ù n g cực lực lượng cùng miêu chân tiên lục thân là phụ lấy thần làm dẫn đánh cắp thiên địa tạo hóa thành cựu vô thượng tiên m è o đạo quả cho rằng mẹo thân tuy nhỏ lại là trời sinh đạo thể không bản mà hợp tiên tiên linh vật truy cầu đục thân bất hủ bất diện nguyên thần tiêu giao tự tại cuối cùng lấy lực chứng đạo lục thân thành thánh nguyên thần phi thăng tâm n i ệ m tỉ mỉ cảm thụ được trong đó đến triệu ư ớ c kế không ngừng nhảy lên ký tự cảm thụ được cái môn này môn hoàn toàn mới võ công đạo pháp t h i ê n lục càng là xem h ậ t kỳ dấu càng có thể cảm nhận được cái này môn thể hệ bác đại tinh thâm cái này ba môn công pháp đều là mô phỏng duy tâm võ đạo huyền diệu pháp môn căn cứ miêu tập thể chất mà nghiên cứu chế tạo mà ra công pháp nhưng tại hạ m ộ t k h ắ c h ậ t kỳ dấu hai con ngươi bỗng nhiên mở ra trong con ngươi xen lẫn bất đắc dĩ cái này ba môn công pháp có lý luận bên trên xác thực có được đến vô cùng khả năng nhưng công pháp chỉ miêu tả đến một nửa liền triệt để b ằ n trường tiếp sau không có đồ bật rồi phía sau nội dung đâu hật kỳ dấu hỏi hồi chủ nhân phía sau nội dung vẫn chưa viết sách đấu thú đại lục sở hữu công pháp đều là do sáng thế thần căn cứ khác biệt chủng tộc thiên tư sáng tạo cùng bắn cho thất truyền mẹo không lông mở miệng giải thích mặc dù đối với với đoạn chương hành vi có chút bất đắc dĩ nhưng hật kỳ dấu cũng chỉ có thể lý giải cái này dù sao chỉ là chưa tới vô cùng bắt c h u y ể n gây nên ý đồ dùng cái này đến đến v ô tận lại là quá làm khó rồi mà lại môn công pháp này cuối cùng chỉ là m ẫ phòng cũng không phải là chính tông duy tâm võ đạo mà là khuất phục với chất lượng bảo toàn công pháp tu hành sau này đầu tiên liền cần giải quyết vật chất từ đ ầ u tới vấn đề cái này ba môn miêu t ộ c công pháp phân biệt cần đem ngoại giới vật chất chuyển hóa thành t ử khí huyết khí cùng linh khí dù là đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm được một một chuyển hóa s u ấ t vẫn là muốn n u ố t t i ê n địa linh khí kiếp sau sống một khi thế giới lâm vào vật tư không dư giả mạn pháp thời đại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể một chút xíu suy sổ xuống còn chân chính duy tâm võ đạo không cần mượn nhờ ngoại vật chính là v ạ n giới thượng thừa đặt nền móng hệ thống được công nhận đặt nền móng phương pháp t h t kỳ dấu phỏng đoán toàn bộ đấu thú đại lục tu hành cần thiết vật chất toàn bộ đều là kia duy tâm võ đạo hệ thống bát truyền cung cấp tiếp theo một cái trước mắt hạ kỳ sán tay cầm ba môn công pháp bắt đầu nếm thử c h u y ể n tu hắn đầu tiên nếm thử chính là cựu minh thần m i ê u quyết oanh một c ố phảng phất đến từ cựu rú hoàng tuyển chỗ sâu nhất âm hàn tử khí đột nhiên từ hạ kỳ sán kia tuyết trắng lông tóc ở giữa dâng lên mà ra cầm đầu miêu miêu đại vương lúc này trợn tròn có thể rõ ràng cảm nhận được từ hầm kỳ ẩn thân bên trên tràn ra ngoài kia tinh thuần đến cực hạng s n s ệ c như mực xương đen là do vô số tử khí ngưng kết mặt h à n h hắn mỗi một tia đều đều đủ để vô cùng tinh thuần từ khí ba con mèo phải sợ hãi sợ lùi lại mấy bước k h ô n g chế nắm kéo xung quanh không gian kéo ra cùng hờsky giấu tuyệt đối khoảng cách cái này tràn ngập thiên địa đầy trời từ khí chỉ cần tùy tiện một sợi là đủ đem bọn hắn những n à y ngoại đạo thất truyền cho tùy tiện để nát cùng gõ giới chiếm cứ quá khứ vô số dòng thời gian thất truyền khác biệt bọn hắn những n à y tu hành bên n g o à i đạo thể hệ thất truyền chỉ có hủy diệt tinh hệ lực lượng mà không có tương ứng thủ đoạn cũng chính là chỉ cần giờ khắc này thân thể bị diết xác liền đại biểu lấy vĩnh hằng tử vong Hai, chủ nhân đây ế đến thế đến n cùng là từ nơi nào tìm đến nhiều như thế tử khí. Miu miu đại vương đều khóc, tùy tiện hắn, hắn trong vòng năm chuyển cảnh đỉnh tuột từ tìm tử tùy một tia tử tại thất Miêu miêu đều đều ước khóc, cho giới là đại rao cao. đủ để để đ khí. khí là chủ nhân duy tâm võ đạo tiên tiên h ưu thế đã sống qua mười mấy vạn năm năm tháng mẹo không lông thấy nhiều hiệu r ộ n g nói duy tâm võ đạo không cần dựa vào bất luận cái gì tài nguyên cùng là bắt c h u y ể n có thể làm được từ không sinh có luyện giả thành thật chúng ta tu cần lượng rất lớn tài nguyên nhưng duy tâm võ giả khí huyết không ngừng lưu chuyển chủ nhân chỉ cần đem chính mình thời thời khắc khắc tạo ra năng lượng một tia chuyển hóa thành tự khí là đủ để cao đến bắt chuyển rồi ngay tại ba mèo sợ vỡ mật rung động thời khắc hạ kỳ sán tâm n i ệ m lại chuyển t i ể u minh thần miêu quyết ở trong cơ thể hắn lấy siêu v i ệ t lẽ t h ư ờ n g tốc độ vận chuyển phân tích dựng lại thang hoa tia đủ để bao phủ triệu ức ức tinh vực r ồ i r à o từ khí càng như cùng t r ă m sông đổ về một b i ể n g i ố n g như bị tia nho nhỏ màu trắng m è o thân nháy mắt thôn tính hấp thu có thể tùy tiện đáng diệt đủi đất vũ tinh thuần từ khí tùy tiện liền bị hờsky dấu nhục thân tiêu hóa hấp thu thoáng qua ở giữa hắn lực lượng liên tiếp treo cao tuy theo bắt chuyển cấp bậc khí tức từ hờsky dấu trên thân thể lan tràn tr một đạo thâm t h ú y u quang từ hạ kỷ sán cái chán sáng lên cấp tốc ngưng k á c h thành một viên huyền ảo dị thường tám cánh mặc liên ơ n ký cái này màu mực liên hoa chính là đem cựu m i n h thần miếu quyết tu hành đến bắt c h u y ể n cực hạ n biểu hiện vẹn vẹn không đến trong n y mắt tại lượng rất lớn tài nguyên thôi tốc h giới hờ kỳ dấu liền triệt để đem cảnh giới thôi động ra ngoài đạo bắt c h u y ể n cảnh giới mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hờ kỳ dấu ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái trùng sáng chính là các thiên tê địa bảy đại hạn cùng cuồng miều chân tiên lục chủ nhân không cần thiết đồng tu khác biệt công pháp ở giữa hệ thống lẫn nhau xung đột đồng thời tu hành có hại không lợi nha ba mẹo cuốn không sao cả h t kỳ tiếng tạm khí lạnh n h ạ c đã nâng tay nắm chặt mặt k h ắ c hai môn công pháp vê anh vê anh k h ắ c hai cố đồng dạng cường hoành vô s o n g thuộc tính lại hoàn toàn ngược lại khí tức đồng thời trên người hạ kỳ sán đồng thời bộc phát cái này sao khả năng ba mẹo ngạc nhiên thời k h ắ c này h t kỳ giấu t h i n h l i n h đồng thời tu thành ba môn lẫn nhau đối khai thác công pháp cái gọi là không thể cùng tu cuối cùng chỉ là ngoại tu cái nhịn h t kỳ giấu ở đột phá lúc thậm chí có thể trực tiếp đem chính mình thân thể giảm chiều không gian thành thuần túy tin tức thái càng không nói đến thời khắc này chỉ là đồng tu ba môn công pháp nếu là nhục thân hạn chế không thể cùng tu vậy liền cải biến nhục thân giống loài hạn chế liền thay cái giống loài duy tâm võ đạo chưa từng có cho mình thiết hạn như từ cao duy quan trắc h ắ c kỳ dấu là riêng phần mình để ba cái thời gian tiết điểm bản thân tu thành một môn công pháp tùy theo đem cái này ba cái thời gian tiết điểm bản thân vận thành một cây xoắn ốp dây gai đem ba loại khác biệt hình thái đồng thời tác dụng với cùng một thời khắc cũng chính là đồng thời ở vào tu luyện cấp thiên tê địa bảy đại hạn của miều c h â n tiên lục cựu minh thần miều quyết điệp gia thái thủy diệt cùng sáng tạo man hoàng cùng t i ê n đạo ba loại vốn nên thủy hóa bất dùng kịch liệt xung đột lực lượng kinh khủng giờ phút này cạnh tại hạ kỳ sán một m è o thân thể bên trên đặt thành cân bằng cùng nhau tồn ba con thất c h u y ể n m è o đã triệt để hóa đá tư duy hoàn toàn đ ứ n g máy cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng nhận biết thực hạng c ứ ép đem ba loại thể hệ bắt chuyển lực lượng dung nạp với một thân đây cũng không phải là tu hành mà là t h ầ n tích loại này kinh khủng tu hành hiệu quả cơ hồ bất luận cái gì tu luyện duy tâm võ đạo bắt chuyển đều có thể làm đến đây cũng là võ giới có thể bị xưng là đại lao nhà trẻ nguyên nhân bởi vì duy tâm võ đạo mặc dù không cách nào đạt tới vô hạn nhưng lại có thể không có khe hở chuyển tu những công pháp khác có thể nói là tốt nhất trúc cơ hệ thống cái này rung động cảnh tượng chỉ duy trì ngắn ngủi một cái trước mắt hạ kỳ sán trên thân kêu ba loại ngút trời dị tượng giống như nước thủy chiều cấp tốc v ố i lui thủy diệt gầm thét thiên đạo thanh quang ưu minh t ĩ n h mịch toàn bộ thu liễm cái chán mặc liên ấn ký lặng yên biến mất hắn lại khôi phục bộ kia tuyết trắng y ê u nhã người vật vô hại hạ kỳ sán bộ g á n g phản phất vừa rồi kia hủy thiên diệt địa khí thế chỉ là huyết tượng nhìn xem hờ kỳ dấu trên trán liên hoa ấn ký ba mẹo đều là một mảnh mê man chủ nhân thế nào thế nào lại biến trở về đến rồi loại này cần dựa vào ngoại vật nói cấp thấp công pháp hơi có vẻ tầm、thường. với tu vô ích hờ kỳ dấu chậm rãi lắc đầu kia trong ngôn ngữ toát ra đến khinh thị để ba m è o không còn gì để nói bất quá thời khắc này hờ kỳ dấu cũng không phải là phế bỏ những công pháp này mà là đem điều này công pháp ném đến dòng thời gian đoạn trước nhất một đoạn thời khắc trên người mình t ổ n lấy một khi hờ kỳ dấu cần liền có thể đem một khắc này số liệu trước điều đem thân thể một lần n ữ a chuyển hóa thành ba môn công pháp đa triều điệp gia thái hắn nâng lên đầu m è o ánh mắt xuyên tấu tầng tầng hư không p h ả n phất đã thấy được kia sắc mở ra vạn tộc chiến trường không cần nhiều lời ba ngày về sau giới thiên mở lại đến lúc đó ta sẽ ra một lần nữa thống trị các tộc các ngươi chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền có thể h ợ t kỳ dấu nhàn nhạt nói nhưng trải qua trước đó không lâu ba pháp đồng tu phương thức để hắn hờ hững l ờ i nói để ba mẹo triệt để tin phục có được loại này thông thiên vĩ lực tất nhiên có thể dẫn đầu miêu t ộ c một lần nữa cuộc khởi ngay tại ba mẹo tâm thần mơ màng thời khắc một cuốn xưa cũ sách vợ bị h ợ t kỳ dấu móng nuốt ném ba mẹo đây là cái gì ba mẹo nhìn xem sách cổ đây là ta căn cứ các ngươi ba sách công pháp sáng tạo kỳ mị sáng tạo thế tâm kinh hất kỳ dấu thanh lanh nhâm nói đối với các ngươi những này ngoại đạo kỳ m ỉ tới nói chỉ cần có đủ tài nguyên liền có thể đến cũng duy trì tại bát chuyển cảnh giới cho nên ta trực tiếp sáng tạo ra cái này sách kỳ m ỉ sáng tạo thế tâm kinh chỉ muốn các ngươi lúc nào cũng t ụ n niệm mỗi niệm một lần lực lượng liền sẽ tăng trưởng gấp đôi h ậ t kỳ dấu nhàn nhạt nói trực tiếp để ba mẹo lâm vào c h ấ n kinh bên trong mỗi giây một lần tăng trưởng xuất đối với duy tâm bát chuyển tới nói cơ hồ bằng không có nhưng đối với, với những này dựa vào thôn vệ vật chất hệ thống tới nói vẫn là quá tiên tiến miêu miêu đại vương s o n g chảo run dậy tiếp nhận trước mặt kỳ m ỉ sáng tạo thế tâm kinh ba con thất c h u y ể n miêu miêu tụ cùng một chỗ một đợt nghiên cứu thảo luận trong đó nội dung thần dị mang theo một loại cúng bái thần minh thành k í n h tâm kinh bị chậm rãi mở ra nội dung bên trong hiện ra ở trước mặt mọi người ban sơ hạ k ỳ sán sáng tạo aminos giữa thiên địa tay trắng nhỏ đeo s o n g béo thật đáng yêu hà hơi cùng ă n đường cùng trí tuệ nói đạo lý cùng làm sao rồi đều quấn quanh ở một đợt vô hạn hỗn độn chấp v á thành bí li bí li t i t o k bài đủ c ba hết thể tranh luận đều có điện hiếu gấp vui kéo căng tháng sáu chữ tùy ý bay ra hết thể muốn nói tiền nhân nhóm đều nói qua muốn làm kẻ có tiền đều đã làm mong muốn công bằng đều là bất công nhóm hư cấu hạ kỳ mỹ đi ở trên mặt biển mẹ đồ nạn liền tùy ý sinh trường g ã i long thấy liền đi chỉ đạo trong m i ệ n g nói p h à m là không lấy cực khổ lớn danh tự mà man trong cabin sẽ phỉ nổ hắn trên trời màu đen cự mãng sẽ tủi trọ k ế t h ắ n khiến cho hắn đi tới tôn tiếu xuyên cùng đ ô n g t u y ế t liên đ i ệ n cả ngày chịu đến sợ thể cùng hiếm thấy quay dối toàn bộ tâm kinh nội dung không hề d à i vẹn vẹn mấy ngàn chữ mà thôi cùng bọn hắn tu hành ba môn công pháp so ra cái này mấy ngàn chữ dù là để một phạm nhân đến cái này có lẽ chính là hờsky nơi cất dấu nói lại đạo đơn giản nhất cao thâm nội dung đều là không thể diễn tả bạn bọn hắn chỉ biết hờsky dấu nói chỉ cần đọc một lần lực lượng liền có thể tăng trưởng gấp đôi không cần lý giải ý tứ chỉ cần đọc là được rồi cái này cũng không có bất luận cái gì ngưỡng cửa cho nên ba mẹo tập hợp một chỗ lẫn nhau ở giữa lớn tiếng đọc chậm lấy kỳ mị sáng tạo thế tâm kinh bên trên nội dung theo ngôn ngữ đ ọ c h i ể u trên mặt của bọn hắn thật giống như gặp được thần minh tín đồ bình thường thành kính bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được tại niệm tụng quá trình bên trong lập mình ý thức cùng tinh thần liên kết đến rồi một cái vô tận chỗ cao kinh khủng tồn tại kia tồn tại lực lượng vô biên rộng rãi ở tại bọn hắn tụng đọc trong quá trình đem ngang nhau lực lượng cách không hướng bọn hắn r ó t vào m ạ n tới chương năm trăm ba mươi b ố hàng hà sa mẹo điền xuất lồng một chương năm trăm ba mươi b ố hàng hà sa mẹo điền xuất lồng một quang u y rộng rãi rộng lớn vô lượng làm ba con miêu miêu đại vương thành kính tụng n i ệ m song kỳ mị sáng thế tâm kinh cuối cùng nhất một chữ phụ trước mắt ý thức của bọn nó cũng không phải là bay lên t r ê n thăng mà là như bị vô hình bàn tay khổng lồ ôn nhu n ắ m lấy nháy mắt kéo rời thế giới vật chất cảnh tượng trước mắt đ ỗ n g nhiên biến ảo không còn là quen thuộc mèo giới mà là một mảnh khó nói lên lời t h á n h k h u y ế t chi điệp nơi đó là sở hữu miêu tộc thiên đường sáng thế thần minh liền ở chỗ này c h ờ nó cho đến giờ phút này ba m è o lúc này mới biết được vì sao hạ kỳ sắn sẽ tự xưng kỳ mị lĩnh vực đại thần nguyên lai、like、hắn chính là sở hữu kỳ mị cộng đồng thần minh hạ k miêu t ộ c thần đặt mình vào trong đó miêu miêu đại vương ý thức cảm thấy một loại trước đó chưa từng có yên tĩnh cùng thỏa mãn phản p h ấ t ước v ạ n căn thần kinh căng thẳng đồng thời lòng xuống linh hồn ngâm tẩm tại so thượng đẳng nhất m è o bạc hạ còn muốn thuần túy v ạ n lần dòng nước cấm bên trong quá khứ sở hữu tuyệt đối đau xót lo nghĩ đ ề u ở đây một khắc bị một loại nào đó chi cao vô thượng lực lượng êm ái v ư ớ t lên vũ đ ắ p xê chỉ còn lại một loại thấy do vũ trụ chân lý giống như thuần túy cảm động nó cảm giác mình quá khứ dài dằng giặc sinh mệnh bên trong sở hữu truy cầu t h ư hồ cũng tại thời khắc này tìm được kết cục nó đứng tại một mảnh vô pháp miêu lóe ra ước vạn tinh thần ánh sáng nhạt lượng từ hải dương phía trên bình tĩnh cảm thụ được phần này thân ân đúng lúc này một cái tròn vo ngây thơ đang yêu quýt s ắ c bóng người không có chút nào báo hiệu xuất hiện ở hắn trước mặt thân ảnh này mang theo một loại bẩm sinh uy nghiêm cùng tường hòa long tướng ẩn hiện cặp kia tràn ngập trí tuệ cùng tự ái mèo đồng chính ôn hòa nhìn chăm chú lên nó không cần giới thiệu một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu hiểu ra tại miêu miêu đại vương trong lòng dân lên trước mặt vị này chính là kỳ mị sáng thế tâm kinh bên trong đề cập tới vĩ đại tồn tại tròn đầu dàn mua là miêu tộc thần phải bên trong lĩnh hằng trí gi miêu miêu đại vương kích động đến tròm dâu đều ở đây khẽ r u n đang muốn bằng khiêm tốn mèo lễ biểu đạt kính sợ cũng hướng vị này trong truyền thuyết tiền bối tỉnh h giáo đại đạo t r í lý nhưng mà đối diện tròn đầu g i á n mua lại trước nó một bước khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái tràn ngập cổ vũ mỉm cười nó không có mở miệng chỉ là hai con lông xù chân trước nhẹ nhàng nâng lên rồi mới vui sướng giàu có tiết tấu đánh ra lên tha chúc mừng một cái thẳng tới linh hồn ý niệm tùy theo chuyển đến ồ không có ngã nhiều chờ được một tiếng vang vọng mà mang theo cởi mở ý cười nam tính g i n g nói ngay sau đó tại miêu miêu đại vương phía sau vang lên miêu miêu đại vương bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy tôn tiếu xuyên tiếu dung cứng n ở mặc â u phục đang đứng ở nơi đó dùng sức vỗ tay trong mắt tràn đầy chân thành chúc mừng miêu miêu đại vương chúc mừng nha t u y theo lại một cái thật thà thanh âm chuyển đến chỉ thấy ngây thơ đáng yêu n ã i long chẳng biết lúc nào v ậ y xuất hiện ở thiên đường phía trên vỗ tay thiên đường cảnh tượng phản g phất bị nhanh lửa càng nhiều thân ảnh quen thuộc liên tiếp hiện hiện lại nói tiếp đông tuyết liên thân mang hoa p h ụ khe gật cụ thanh âm thanh lãnh lại mang theo ấm áp ồ không có ngã nhiều khoa mặc mang tính tiêu chí quần áo chơi bóng lộ ra mang tính tiêu chí tiêu dùng dự thẳng lên ồ man ngã nhiều nhị thứ nguyên đao ca một thân màu đen áo thun thanh â m vô cùng p h o n g khoáng miêu miêu đại vương đến rồi thiên đường tất có ngươi quả ngon để ăn hồ ca nhục thể phàm thai tất cho người kéo rơi hắc đạo thần hưng a m ỉ n ộ s miêu miêu đại vương thật không có gặp qua cái gì gọi thiên đường úc lên thiên đường ta nhường ngươi bay lên tại miêu miêu đại vương cảm giác bên trong kỳ bị sáng thế tâm kinh bên trong bảy mươi hai cái x ứ đồ trước sau có thứ tự xuất hiện ở chung quanh hắn dùng đến ngữ ngôn của mình cùng động tác đối với hắn cái này lên thiên đường người biểu đ ạ chúc mừng cái này chúc phúc cũng không phải là chống g ô n g ngôn t ử theo mỗi một vị sứ đổ tiếng chúc mừng rơi xuống miêu miêu đại vương liền cảm thấy một cố minh mông tinh thuần v i ê n siêu nó tưởng tượng cực hạn vĩ lực như là cựu thiên ngân hà chạy ngược s ô i trào mánh liệt dóc vào linh hồn của nó cùng bản nguyên nó có thể rõ ràng nghe tới bản thân lực lượng thành lũy bị không ngừng chống ra kia là cảnh giới tại điên cuồng kéo lên phản phất mỗi một âm thanh chúc mừng đều ẩn chứa điểm hóa nó tăng lên nó một cái lượng cấp vô thượng vĩ lực vẹn vẹn trong nháy mắt nó lực lượng liền tăng lên gấp đôi nhiều tùy theo thực lực làm thực lực tăng trưởng hoàn tất sau trên mặt của hắn mang theo thỏa mãn cùng cảm động mỉm cười đối thiên đường bảy mươi hai xứ đồ t ú i người chào nói ạ gì gà tù ông ý thức trở về miêu miêu đại vương đông nhiên mở mắt ra nó phát hiện mình như cũ tại mèo giới trước mặt lẳng lặng nằm kia cuốn xưa cũ kỳ mị sáng thế tâm kinh bên cạnh mặt khác hai con tất h chuyển miêu miêu khắp khuôn mặt là lên thiên đường d ư vị đối với trên lực lượng đề cao ngược lại không phải là quá để ý cảm giác kia quá tuyệt vời không chỉ có lực lượng tăng gọn loại kia linh hồn bị triệt để v ư t rửa thăng hoa cực hạng cảm giác thỏa mãn so cao cấp nhất mèo bạc hà còn muốn làm người nghiện gấp một vận lần trong hiện thực hết thảy cùng thiên đường thể nghiệm so sánh nháy mắt trở nên kẻ nhạt vô vị bọn hắn giờ phút này chỉ muốn lại lên một lần miêu tập thiên đường lại ở thêm đi đâu sợ nhất thời nữa khác mèo a một lần nữa không mau mau kích động đến thanh âm cũng thay đổi điều không chút do dự lần nữa nào về phía tâm kinh vuốt mèo đội v a không nhịn nổi lật ra trang sách thất truyền mèo tại cột cùng, cùng miêu miêu đại vương vậy hoàn toàn không có cách nào kháng cự loại này dụ hoặc lập tức đi theo lần nữa tụng đọc bọn chúng một lần lại một lần tụng n i ệ m ý thức một lần lại một lần bị kéo vào kia quang minh thiên đường nhận lấy bảy mươi hai sứ đồ trúc phúc tới tương、ứng. ba m è o lực lượng vậy bắt đầu điên cuồng tăng trưởng hai lần gấp bốn lần mười sáu lần ba mươi hai lần sáu gấp bốn theo tụng niệm ba m è o ba c h i ệ u thuộc tính bắt đầu không ngừng tăng trưởng ngắn ngủi mười mấy giây bên trong khí t ứ c của bọn nó liền so trước đó cường đại hơn vạn lần không ngừng loại này cưới tên lửa giống như mạnh lên tốc độ để ba con m è o triệt để trần luân chỉ muốn vĩnh v i ê n đắm chìm trong cái này tụng niệm thiên đường mạnh lên hoàn mỹ tuần hoàn bên trong mà chống đỡ lấy những người này mạnh lên đại giới đều là do hạ kỳ sán đến thanh toán đúng vậy những người này mạnh lên bao nhiêu liền tương ứng từ trên thân hạ kỳ sán cắt giảm bao nhiều vật chất Cái sáng gọi kinh là ký mỉ sáng thế tâm thế bất ả n c h vì vô vật gì đó đòi đấu đại đều là đang đảo thần thể, thần toàn thú trên tu tới tu thế thần bát chuyển góc tượng. Bất minh chủ hướng minh như sinh linh, hắn hành pháp, chỉ hành, chuyển cần cần lượng. Liên giống bên bọn luận công còn ngoại liền sáng làm cái kia lấy lực lấy lục là góc bộ ở quá đối với với duy tâm bắt chuyển tới nói bọn hắn mỗi thời mỗi các tăng trưởng xuất quá mức khủng bố dù là cung cấp đại lục này vô lượng sinh linh cộng đồng rút ra vậy hẹn b ă n g không hạ kỳ sáng cử động lần này liền chờ thế là đem nuôi nấm quyền hạn tiếp nhận vật tư từ cái kia không biết t ê n bắt chuyển cung cấp chuyển thành bản thân đến cung cấp có hạ kỳ sáng chỉ bằng nhờ vào cái này mỗi lần một lần tăng trưởng xuất cho những n à y m è o cầu nguyện số g dạ hẻm năm tăng trưởng lực lượng đối với giờ phút này đã đến lặn vô hạn hạ kỳ sáng tới nói vậy hẹn bằng không hạ kỳ sáng từ tạo dựng ra sức g đình trở xuất sắc sau thứ mười giây thực lực tăng trưởng liền đã vượt qua không thể kể không thể kể chuyển mỗi giây là một giây trước mười ba bảy mươi hai một nghìn ba mươi bảy lần mà khi thứ hai mươi giây sau thực lực tăng trưởng đã là lấy số g dạ hẻm d sáu mươi bốn b ấ t quá không thể cho những n à y mèo quá mức trầm mê tế n b ả o hạ kỳ s á n nhữ mảy nhìn xem ba m è o một bộ hút mèo bạc hà dáng vẻ cái này giống cái gì lời nói lại tiếp tục trầm mê xuống dưới biến thành một bộ trầm mê với mạnh lên thực vật m è o làm sao đây được rồi liền sửa lại mạnh lên điều kiện đi hạ kỳ s á n nhìn xem trước mặt ba m è o thầm n g tựa hồ trực tiếp chuyển bận lực lượng đưa đến cảm giác thỏa mãn quá cao trực tiếp để hiện thực hết t h ể đều lộ ra nhỏ n h ạ t không đáng kể đơn giản tới nói chính là một cái hút độc n i ệ n người đã không thể nào tiếp thu được chơi điện thoại di động đạt được rất nhỏ và mị n à rồi những này chỉ là thất、chuyển. trên tâm cảnh không quá quan giá hỏa không pháp giới đoạn b á t chuyển cấp bậc mạnh lên nghiện đã như vậy vậy liền sửa chữa một lần lên thiên đường khái niệm đi sẽ biến mạnh khoái cảm điệu thấp một chút hạ kỳ sán như thế nghĩ đến tiện tay kích thích quy tắc trực tiếp đem toàn bộ cung cấp hệ thống hoàn toàn sửa chữa ồ không có ngã nhiều tô n tiếu xuyên sang sảng tiếng chúc mừng còn tại bên hai miêu miêu đại vương đến rồi thiên đường tất có ngươi quả ngon để ăn nhị thứ nguyên đao cà tiếu dung phong khoáng không mau mau ý thức đang chìm lâm ở bảy mươi hai xứ đồ vật vành lực lượng giống như thủy triều tràn vào linh hồn cực hạn trong sự vui sướng phản phất bên dưới dây liền muốn đột phá cái nào đó mấu chốt b ì n h cảnh đột nhiên toàn bộ thiên đường hào quang không có chút nào báo hiệu ảm đạm xuống giống như lô đen đem hết thẻ quan g mang thối vệ thoáng chốc ba mèo đống nhiên cảm giác toàn thân mắt lạnh lập tức xung quanh bảy mươi hai vị c h ú c mừng sứ đột như mộng nguyễn b ọ t nước giống như ẩm vàng vỡ vụn một c ố khó nói l ấ lời băng lanh thấu xương đại khủng bố nháy mắt nắm lấy không mau mau ý thức thế nào chuyện thất chuyển mèo không lông kinh dị mà nhìn xem một màn này c ự độ khủng hoảng thay thế thiên đường ấm áp mang theo sợ hãi bọn hắn đồng thời nâng đầu nhìn một tấm to lớn tràn ngập đông bắc p h o n g khoáng p h o n g tỉnh chất phát bên trong lộ ra khó nói lên lời cảm giác g á p bách nữ tính k h u ô n mặt che đậy toàn bộ tiên h đ i ệ m mặt kia b à n g mang theo một loại gần đuôi thuần p h á p tiêu d u n g nhưng ánh mắt chỗ sâu lại tựa h ồ p như ẩn giấu một loại nào đó để linh hồn đông kết hờ hững đông bắc vũ tỷ cơ hồ là nháy mắt thất chuyển mèo không lông trong đầu liền nhảy ra đỉnh đầu mặt to xương hô một loại cực hạn cảm giác đẹ nén từ mèo trong lòng chuyển đến chỉ thấy trên bầu trời nữ nhân đầu lâu lộ ra một tia nụ cười thật thà nói mang vai không lao khối lời còn chưa dứt thiên đường cảnh tượng hoàn toàn biến mất rồi thay vào đó là một mảnh tuyệt đối, thôn vệ hết thể đen nhánh. đây không phải là ban đêm đen, mà là một loại nào đó cực lớn đến siêu v i ệ t tưởng tượng cực hạn thực thể che cản sở hữu tia sáng. cũng không phải là cái gì thiên đường không ánh sáng, lại hoặc là nhận nguyện cúng ẩn. kia là một con, chân. một con cực lớn đến đủ để nghiền nát tinh hà, khái niệm đều không thể hình dung hắn kích thước b à n chân khổng lồ. bàn chân đường v â n như là răng khắp nơi vũ trụ hăng sâu, mỗi một cái nếp vốn đều phản phất có thể chôn cất vô tận thế giới. cái số này bản thân tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé b u ồ n cười cái chân này chính mang theo một loại chậm c h ạ m kiên định không thể ngăn cản khủng bố uy thế từ vô biên hắc cám trên trời cao hướng về ba con mèo ý thức thể tầm vang đặt xuống đây là muốn làm cái gì chương 534, hàng hà x a mèo điên x u ấ t lồng hai chương 534, hàng hà x a mèo điên x u ấ t lồng hai ta là tới lên tiên đường không phải tới làm cái gì lao khối càng không phải là đến bị g i ấ bẹp một sát na này cực hạn hoảng sợ chưa từng lông mèo trong lòng dâng lên tư duy tại cực hạn trong sự sợ hãi điên cùng họ hét nhưng đối mặt bầu trời con kia vượt qua số g ờ dạ hẻm không biết bao nhiêu số g ờ dạ hẻm lần bàn trần hắn căn bản cũng không có một điểm phản kháng biện pháp nó chỉ có thể trơ mắt nhìn kia từ trên trời giáng xuống đông bắc vũ tỷ siêu tuyệt chân to hướng mình một chút xíu gặp đến a a a a a người không được qua đây nha thế giới hiện thực ba con m è o cơ hồ tại đồng thời b ộ phát ra thê lương đến phá âm t r à ngập n tuyệt đối kinh dị t h é t lên thật giống như gặp được không thể diễn tả khủng bố quái vật tốt thật là khủng khiếp chân a ba cái thất chuyển miêu miêu run lẩy bẩy ôm vào một đợt sắc bị bị đông bắc vũ tỷ khủng bố sợ quá khóc Chủ nhân, không phải đã nói lên tiên đường sao miêu miêu đ ạ i vương hoảng sợ nói ức kia là miêu tộc xạ tản nàng đủ rộng lớn v ô biên các ngươi tiến vào tiên đường trong quá trình rất có thể bị hắn chặt được theo sau chịu đến chân to trà đạp đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín đội đi thứ nhất hạ kỳ sán sắc mặt bình thản kể rõ b ì n h quân các ngươi tiến vào thiên đường một nghìn lần sẽ có một lần chịu đến đông bắc vũ tỷ chân to trà đạp cơ hội một phần ngàn tỷ lệ lại nhận đông bắc vũ tỷ chân to trà đạp nghe được hạ kỳ sán miêu tả ba mắt mèo bên trong lóe qua sợ hãi nhìn xem trong tay sách cổ trong lúc nhất thời ở trong lòng do dự phải trăng n u ồ n tụ n i ệ lên thiên đường cố nhiên rất tốt lực lượng tăng gấp bội dụ hoặc vậy quả thật không tệ nhưng tiêm một phần ngàn b ị đông bắc vũ tị kia vô pháp tưởng tượng bản chân khổng lồ dẫm đạp cảm thụ được mình ở đối phương lòng bản chân một chút xíu bị dẫm lên ngạt thở mà chết sợ hãi để ba m è o do dự cái này kỳ mị sáng thế tâm kinh bản thân đến tội cùng là niệm vẫn là không niệm nhìn xem ba m è o trần trờ bộ dáng hạ kỳ sáng nhẹ nhàng gật đầu nếu như một mực b ỏ mặc những người này không có tận cùng mạnh lên mặc dù mình không thiếu như thế điểm và tư nhưng bằng tạ mẹo yếu đớt â m cảnh cũng rất khả năng biến thành mọi thời tiết chỉ nghĩ mạnh lên niệm kinh tế mẹo bây giờ tại gia nhập một chút đền bù sẽ biến mạnh s á n g khoái cùng bị vũ tỷ chân to d ẫ m sợ h ã i kết hợp những người này cũng không còn như triệt để trầm mê tím b ả o nghĩ tới đây h ạ kỳ sáng tử t ô i nói cái này c u ố n cái này kỳ m ị sáng thế tâm kinh không chỉ chỉ là cho các ngươi ba cái các ngươi liền đem cái này c u ố n tâm kinh truyền bá ra ngoài đi phải ba mẹo không trần trờ cùng không bỏ cung kính gật đầu nhưng ở trả lời thời điểm trong lòng lại tại nói thầm những cái kia miêu t ộ c có thể tiếp nhận mình bị kia che khuất bầu trời vũ tỷ chân to d i m đặc sao kia chân không chỉ có riêng chỉ là thuần túy vật lý trà đạt trên tinh thần cũng sẽ tạo thành sợ hai hiệu quả nhìn thoáng qua trước mặt ba m è o hạ kỳ s á n nói hiện tại ta muốn nghỉ ngơi vì ba ngày về sau vạn tộc tranh bá thi đấu làm chuẩn bị chủ nhân đi theo ta ta đã tại m è o giới trong hoàn g cung vì ngày chuẩn bị kỹ c à n g nghỉ ngơi địa phương miêu miêu đại vương cung kính nói tại miêu miêu đại vương dẫn dắt đi hai bước chân m è o dày nhẹ nhàng tại m è o giới ở trong các bước chỉ là mỗi một bước phóng ra đều vượt qua mấy chục trên trăm năm ánh sáng khoảng cách hướng toàn bộ m è o giới trung tâm từng bước một tới gần mà đổi thành bên ngoài mẹo không lông cùng mẹo tại cụt liếp mắt nhìn nhau không cùng bên trên mà là cần tuân hạ kỳ sắn trước đó phân phó đem bản này tâm kinh hướng toàn bộ mèo giới truyền lại tại thất c h u y ể n vĩ lực hiệu suất cao vận hành và thao tác bên trong mượn nhờ sớm đã trải rộng mèo giới trăm vạn năm ánh sáng cương v ự c internet cái này cuốn tâm kinh tin tức lấy vượt tốc độ ánh sáng ôn dịch giống như quyết tán thêm nữa hạ kỷ sán giáng lâm ban đầu liền đã ở tâm linh phương diện khiến sở hữu miêu tộc thần phục ước bạn cảnh giới thấp mèo nhóm rời khỏi tâm linh không gian sau chính mở mịt luống c ố n g chờ đợi lấy thần dụ hoặc cấp trên chỉ thị vì vậy tâm kinh tin tức một khi tuyên bố lập tức bị vô số vớt mèo tranh nhau tiếp thu mang đối thần minh kính sợ cùng khát vọng đối với lực lượng t u y ệ t đại đa số mèo tại thu hoạch được tâm kinh ngay lập tức liền không kịp chờ đợi bắt đầu thành kính ngâm tụ ý thì theo kinh văn chỉ dẫn t ạ i ý thức chỗ sâu thành công tạo dựng lên kết nối thần minh giả lập tế đàn theo tụng niệm vang lên vô số mèo ý thức như là trước đó ba mèo b ộ t dạng bị lực lượng vô hình dẫn dắt đầu nhập vào kia do bảy mươi hai sứ đồ cấu trúc thánh khiết thiên đường ấm áp yên tĩnh lực lượng quần quận cực hạn khoái cảm bào phủ bọc chúng đại bộ phận mèo tại lần thứ nhất thể nghiệm bên trong liền cảm nhận được lực lượng này lên tâm tình vui sướng tràn với nói lên lời nhưng mà c mèo a không thì tha mạng a nương theo lấy vô biên kêu thảm những cái kia mẹo trực tiếp bị đánh vệ trong đỗng hiện thực tốt thật là khủng khiếp mẹo tiểu các toàn thân run dậy tại niệm bốn mươi hai lượt sau này thành công bị đạp kích dù là trước đó hai m è o đã t ạ i internet nâng lên cùng chuyện này nhưng m è o tiểu cắt hoàn toàn không nghĩ tới tính sát thương sẽ như thế lớn vũ thị thật là khủng khiếp ma thần m è o tiểu cắt bên cạnh miêu tộc đồng sự đem người co lại thành một đoàn có m è o hỏi đông bắc là cái gì địa phương vậy mà có thể dựng dục ra như thế ma thần một cái khác m è o lắc đầu không biết nhưng khẳng định rất khủng bố ta cuối cùng tính biết rõ trên trời tại sao phải gọi mưa bên cạnh cái khác m è o vậy run l ư y bảy đồng dạng đều có chữ mưa cái này có thể là chủ ngọc sao tại hạ kỳ sán phòng trầm mê biện pháp bên dưới thành luyến đem tụng niệm tâm kinh số lượng để ép xuống dù là có một ít cảm thấy g dẫm đạp là ban thưởng đặc thù thối mèo tồn tại nhưng mỗi lần chiến trận trà đạp đều sẽ để tinh thần lâm vào tỷ lệ lệ giãn rời bên trong chống đỡ không được bao lâu bất quá mặc dù vũ tỷ rất mắc thoái để mèo sinh lòng khiết đảm nhưng đại bộ phận mèo vì lên thiên đường cùng thực lực mạnh lên vẫn như c ũ tận lực nhiều tụng niệm tâm kinh cứ như vậy tại điên cùng tụng niệm bên trong bình quân mỗi cái mèo đều tụng niệm ba n g h n đến bốn n g h n lượt tả hữu tâm kinh mỗi ngày bị vũ tỷ chân to dấm lên tại dạng này điên cuồng tụng n i ệ m cùng bị d ẫ m bên trong mượn nhờ lấy từ trên thân hạ kỳ sán đòi lấy lực lượng miêu t ộ c thực lực điên cuồng tăng trưởng bình quân mỗi một ngày những ngày mèo lực lượng đều là một ngày trước hai mươi ba nghìn lần đi lên cái này đã nhâm viễn vượt qua có thể quan c h ắ c vũ trụ nguyên tử số lượng bọn này so h à n g hà xa số lượng còn nhiều hơn miêu t ộ c trong vòng ba ngày tổng thể lực lượng đã điên cuồng tăng trưởng bệnh một mức độ đáng sợ rồi mà xem như miêu t ộ c trí cao vô thượng thần chấn hạ kỳ sán ở nơi này huyên nào biến đổi lớn trong ba ngày lại có vẻ dị thường bình tĩnh hắn vẫn chưa tại mèo giới khắp nơi thua t h ậ xem hiện lộ rõ ràng thân tích chỉ l à như một vị bình thường nhất miêu t ộ c hoàng đế nhan lười biếng đợi tại hoàng cung c h ỗ sâu hưởng thụ lấy bản thân mẹo sinh giờ phút này tại miêu t ộ c hoàng cung to lớn bảo điện phía trên hạ kỳ sáng biến thành con kia ưu nhãm mà tôn quý màu trắng miêu miêu chính lời biếng nằm sấp nằm tại khảm n ạ m lấy vô số mỹ lệ bảo thạch đến đại bảo tòa trung ương phía sau đầu kia tinh tế mềm mại cái đôi mang theo một loại không đếm xỉa tới vật luật trong không khí nhẹ nhàng lắc lư bảo tòa hai bên đứng hầu lấy hai vị nhân loại đập nữ tướng mạo đầu xứng lông sủ thú thai phía sau một đầu linh động màu đen đôi mẹo thỉnh thoảng lắc lư các nàng t h ầ n sắc vô cùng cung vĩ tiêm tiêm ngọc thủ mang theo vừa m ệ n h chỗ tốt t ư ơ n g độ chính em ái tại hạ kỳ sán kia thân bóng loáng như gấm thượng hạng lông tóc bên trên tỉ mỉ hầu hạng năm cái ngón tay ngọc mang theo ấm áp từ đầu xứng thần đỉnh h u y ệ t bắt đầu thuận lông tóc tự nhiên sinh trưởng quy tích như dòng suối nhan một đường em ái mơn trần đến dậu lưng phu phu phu hạ kỳ sán nửa meo suy nghĩ trong cổ họng phát ra trầm thấp mà thỏa mãn nhẹ vang lên tại đem chính mình tồn tại triệt để cải biến thành mẹo hình thái sau hắn như mình càng ngày càng nặng n â m với cái này thân phận mới mang tới đặc biệt thoải mái d ân miêu miêu mèo quả nhiên so gấu a sói a cho a muốn đáng yêu nhiều hạ kỳ sán nghĩ t h ầ m ngay tại hắn hưởng thụ lấy một bên miêu nương trải lông đồng thời đại điện bên ngoài xin chỉ thị hoàn tất miêu miêu đại vương cung kính đi vào đại điện bên trong chủ nhân một nén hương về sau chư quốc trợt bá thi đấu liền muốn bắt đầu mời ngài làm ra chỉ thị miêu miêu đại vương quỳ lệ trên mặt đất kích động nói không có chỉ thị hạ kỳ sán mèo mắt n ử a mở lưới biếng nhanh chóng liếc mắt lửa quỳ miêu miêu đại vương nói chụp ảnh sắc nhiệt tự do vui chơi tùy ý các ngươi phải miêu miêu đại vương ngóc đầu lên trong mắt đều là hưng vấn ở nơi này thời gian mấy ngày miêu tộc tại hạ kỳ sán lực lượng cung cấp bên dưới thực lực chỉ số cấp bành trướng mèo đồng đều bắt chuyển giờ phút này bởi h à n g hà xa số bắt chuyển mèo hoang nhóm đã không kịp chờ đợi m u ố n tại vạn tộc tranh bá thi đấu bên trong đại chiến thân thủ mặc dù có chút bất đắc d ì hạ kỳ sán không được tùy ý sát sinh mệnh lệnh nhưng chỉ cần lưu một hơi không được sao bọn hắn chỉ là tàn phế lại không phải chết rồi giờ phút này tại miêu tộc đường biên giới bên trên lít nha lít nhít trên thân mang theo cường hành khí tức bắt chuyển miêu miêu h ẩ n nút ở đây nơi này bất kỳ một cái nào miêu miêu về mặt sức mạnh, đều miễn dễ dàng một con đều coi là đấu thú đại lục ở bên trên hung thú mà giống như vậy m è o giờ phút này cạnh có hàng hà xa số chỉ còn có một nén hương còn có một nén hương thời gian bọn chúng liền đem tránh thoát vô hình này trói buộc xông ra mèo giới tại kia vạn tộc san sát chiến trường bên trên tùy ý l ă n lộn thỏa thích hà hơi bọn hắn đã sắp đội v a không kịp đem hướng những cái kia dĩ vãng khi dễ cùng thôn tính qua bọn hắn lánh địa các dị tộc hà hơi rồi bất kể là cú m è o tộc chó tộc khoai tây chiến t hamburger tẩu bọn biển tẩu bọn chúng miêu tộc sinh ra chính là muốn a lượ khắp thiên hạc cùng sử dụng miêu tộc móng n u ố t cùng răng đánh ra một mảnh thật lớn thiên hạ tấn. khi ế p mắt ra không biết là con nào m è o phát ra một tiếng tê u gạo tùy theo liên tiếp miêu tộc tê u gạo âm thanh b u ộ c phát ra dẫn tới lẫn nhau ở giữa trận trước gạo rú ở đây liên tục hà hơi bên trong toàn bộ đấu thú đại lục chiến trường liền tại lúc này v à n h một tiếng bị mở ra từ đó các tộc ở giữa cuối cùng nhất bích trướng hoàn toàn biến mất theo giới thiên mở ra toàn bộ m è o giới h à n g hà xa số m è o điên liền muốn mang theo cực gạch g i á tính hướng về vạn tộc hà hơi tấn k h o a i là khó khó với lên trời xanh t h ư hằng là một cây may mắn khoai tây chiên một cây thành tinh rồi khoai tây chiên một cây thoát khỏi cấp thấp thú vị khoai tây chiên tại cái nào đó ồn ào náo động điên c u ồ n g thứ năm nó như là dây chuyển sản xuất bên trên giá rẻ nhất thương phẩm bị hào đức cơ bếp sau nóng hội trào dầu vô tình gián nổ lôi cuốn tại một đám thô khoai bên trong bị đ ẩ y ra nhưng đầy đủ may mắn là sen lẫn trong một đống thô khoai bên trong cái điểm kia nhi đồng vui phần món ăn đứa nhỏ cũng không có tuân theo hạt hạt đều cực khổ ý nghĩ đem đồ ăn ăn xong t h ư hằng bị may mắn thất lạc theo sau bị phục vụ sinh coi như cho cặn quét vào lạnh như băng đống rác cái này vẹn vẹn nó truyền kỳ sinh tồn con đường bước đầu tiên tại ô h ế trong đống rác nó không ngờ một lần kỳ tích giống như tránh được thùng rác nghiên ép đầu đá lông tóc không tổn hao gì bảo vệ t i a phần yếu đ ớ t hoàn chỉnh cần biết thành tinh con đường tự có hắn khắc nghiệt thiết luật tinh cách ngưng tụ cùng nhục thân hoàn chỉnh tính cùng một nhịp thở bất kỳ cái gì nhỏ xịu tổn hại đều có thể dẫn đến hóa hình thất bại trong găng t ứ c cái này như là bùn đất thành tinh, hắn bản chất chính là thổ bản thân là thổ quái nếu như cái này bùn đất bị người bóp tố thành tinh xảo thủ xử lý vậy li sinh ra chính là phỉ cụ tinh cái này hoàn toàn mới tồn tại vĩ mô hay là vi mô phương diện hình thái căn bản cải biến đều mang ý nghĩa cũ ta chôn vùi cùng với ta thức tỉnh cái này liền cùng loại với người là phân tử cùng nguyên tử cấu thành nhưng phân tử cùng nguyên tử không phải là người trong thân thể ngươi mỗi một cái nguyên tử các bọn đều đến từ 4,5 tỷ năm trước hàng tinh nội bộ phản ứng tổng hợp hạt nhân dòng máu của ngươi bên trong sắt nguyên tố sinh ra với siêu tân tinh bộ phát kịch liệt sung kích liền ngay cả cấu thành ngươi khung xương canxi nguyên tố cũng là vũ trụ phản ứng hạt nhân sản phẩm người ta đều là tinh thần tri tử thân thể mỗi một cái nguyên tố đều đến từ tinh không nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta đợi cùng với một viên tinh thần bản thân làm khoai tây bị cắt miếng d ầ ấ u trên thành vàng nóng khoai tây trên một khắc này liền tuyên cáo khoai tây lục thân chết đi một cái hoàn toàn mới hình thái cùng tự ta nhận biết bởi vậy sinh ra quét dọn quá trình bên trong bất kỳ lần nào va chạm nếu như khoai tây trên đứt gãy cơ hồ bằng nhân loại chém ngang lưng giống như tổn thương kia t h ư hàng thành t ì n h con đường liền đem triệt để vật liệt cho dù sau đó có linh tính phụ thuộc với kia đức gãy tàn k u cái kia cũng đã không còn là t h hằng mà là cùng nó vẹn vẹn có yếu đất liên quan hoàn toàn mới cá thể vạn hạnh tại nhân viên phục vụ không đếm xỉa tới quét dọn động tác ở giữa t h ư hằng kỳ tích giống như duy trì toàn thân hoàn chỉnh bảo đảm nó từ đầu đến cuối đều là cây tia độc nhất vô nhị chưa từng vỡ vụn khoai tây chiên theo sau vận mệnh lần nữa lọt mắt xanh chịu tải nó túi rác ngoài ý muốn tổn hại t h ư hằng từ lô rách bên trong l ạ g yên trở xuống rơi vào âm lãnh cống thoát nước nó nước c h ả y bẹo trôi bị thành thị nước bẩn lôi cuốn lấy sông ra sắt thép rừng rầm rào c h á n cuối cùng tại hoang vu giã ngoại trở thành nó trô an thân nó liền như thế lẳng mà cô độc nằm ở ướt át thổ nhượng phía trên thừa nhận mưa gi nhưng múc meo khoai tây chiên vẫn là một cây khoai tây chiên dần dần thân thể của nó bị cỏ rêu bao trùm ở mức để nó dần dần múc meo nó múc m bao trùm vàng nóng biểu bì cỏ rêu theo sau lạc yên lan tràn đưa nó bọc thành một khối tầm thường lục ôn thời gian như thoi đưa xuân đi thu đến hạ q u a đ ông đến đúng là trăm vạn năm thời gian thấm phát cái này trăm vạn năm ở giữa ngoại giới sớm đã thương h ả i tăng điển vương triều càng trồng chiến tranh phong hỏa du hành ho hét thậm chí ngay cả lúc chất chế tạo nó nhà kia thức ăn nhanh nhãn hiệu sở thuộc q ố c độ vậy đã ở bên trong bụi bậm của lịch sử hôi p h i ê n diện nhưng mà thời gian trường hạ như bình quên lãng căn này ngoan cường khoai tây chiên cái này mấy trăm vạn năm cũng không có để khoai tây c h i ê n phát sinh bất luận cái gì hư hào nó chỉ là ô mấy lại không phải chết rồi mấy trăm vạn năm bên trong dựa theo vật lý hiệu ứng nó hẳn là thoái biến thành mặt khác một đống đồ vật nhưng đều nói nó không phải phản khoai nó là một cây thiên phú dị bẩm tâm trí như s ắ t tuyệt thế khoai tây chiên tại khoai tây chiên cá nhân không ngừng nỗ lực bu xít nhục thân của nó không chỉ không có bất kỳ cái gì tổn hại cùng thỏi biến ngược lại tại duy tâm võ đạo khuôn mẫu bên dưới càng lúc càng cừng rắn nó độ cứng càng ngày càng tăng vượt qua sát thường cuối cùng ở một cái mưa xuân mưa lớn kinh lôi nổ vang sau trưa một đạo xé rách màn trời thiệp điện phản phất đánh chúng vận mệnh chốt mở t h ư n g hằng ý thức từ thô khoai bên trên ra đời hắn thành công khoai tây trên thành tinh ý thức mới sinh trước mắt thượng hằng chỉ cảm thấy quanh thân bị vô hình sắt chăm chú trói buộc không gian chật trội khó nhịn một cỗ m a n h liệt động lên xúc động tràn ngập trong tim giang g i á c giang g i á c đ ư ơ n g theo lấy cái này nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng khát vọng hai tiếng ngột ngạt nhưng có lực thanh thúy vỡ vụn tiếng văng lên hai con sắt chạch kim hoàng biên giới hơi cháy t ả n ra nhàn nhạt dầu trên mùi hương tráng kiện cánh tay cùng với một đôi đồng dạng hình thái chắc lịch hai chân ngang nhiên phá khoai mà ra mạnh mẽ từ mười cm dài vàng óng khoai tây trên bên trong mở rộng ra tới ngay sau đó tại k i thân thể để tiêm một con tràn ngập h ế u kỳ cùng kinh dị độc nhãn mạnh mẽ sẽ rách bửa bỉ thông suất mở ra chỉ là trong chốc lát căn này vẹn vẹn dài mười cm khoai tây trên thân thể có hai cánh tay hai chân cùng một chỉ nhìn rõ thế giới lộc nhãn hoàn thành từ v ậ t đến tinh trung cực thuế biến nhưng chờ đợi hắn cũng không phải là ban đầu thế giới bởi vì hắn chỗ thế giới đã bị đấu thú thế giới triệt để bao trùm tại võ giới đấu thú đại lục thân ở số ảo không gian bên trong là một tương đối với ngoại giới cũng không tồn tại giả lập thiên địa. đấu thú đại lục nhân loại võ giả tuyệt đối không thể chạm đến nhưng nếu là kiểm tra đo lường đến sinh vật không phải người sinh ra trí tuệ cũng bước vào võ đạo đăng thiên lộ cảnh giới liền sẽ cưỡng chế kéo vào đồng thời đấu thú đại lục không gian cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là đi theo người sáng tạo lực lượng tăng cường tại mỗi thời mỗi khắc tăng trưởng chất lượng lấy bắt chuyển lực lượng tăng trưởng xuất đấu thú đại lục bao quát lĩnh vực mỗi qua một giây đều sẽ so sánh với một giây lớn không thể kể không thể chuyển lần đem đến mãi không hết không phải người võ già đặt vào trong đó phương sáng trước đó đạt được đại diễn trong cổ tịch đ i chép vài ngàn năm trước đám kia võ đạo yêu thú một đêm biến mất đây cũng không phải là bởi vì đấu thú không gian tại vài ngàn năm trước sinh ra mà vẹn vẹn chỉ là tại vài ngàn năm trước vừa vặn khuyết trương đến đại diễn đem sở hữu có được linh trí yêu thú một mẹ h mà đúng lúc tại t h ư hàng ý thức sinh ra trước đó đấu t h u đại lục liền thành công mở rộng đến hắn vị trí quốc độ cho nên tại hắn thành tinh n g a y mắt trực tiếp bị đặt vào trong đó chờ hắn ngay lập tức khôi phục ý thức chờ đợi hắn là hoàn toàn mới do vô số chủng tộc cùng tồn tại vô lượng thế giới mà ở đấu t h u trong đại lục t h ư hàng trực tiếp bị phân loại đến khoai giới bên trong ở mảnh này trong thời không cùng hắn cùng tồn tại chính là vô số cùng hắn một dạng khoai đạo thành tinh khoai tinh không thể không nói t h ư hàng tư chất là kinh khủng quả thực chính là khoai tây trên bên trong khoai tây c h ê n trời sinh nó chính là sừng sững với triệu ức khoai tây trên phía trên vương giả khi biết nó vẹn vẹn trăm vạn năm liền hóa hình sau này trực tiếp liền bị ngay lúc đó khoai đạo đại t ô n g sư đặc biệt thu làm hạch tâm đệ tử cũng chuyển thụ võ đạo dựa vào một bản gián nổ tiên đạo bảo đ i ệ n tại thời gian dài tu hành ở trong nó không quá một trăm năm thời gian hắn liền thành công phá vỡ mà vào thất truyền năm ngàn năm liền tu thành thất truyền định phong cho tới hôm nay thượng hằng đã đã mơ hồ đụng chạm đến bắt chuyển ngưỡng cửa với mấy năm trước chính thức cùng thế hệ lão niên tiến hành quyền lợi bình ổn giao tiếp k h o a giới đường kính hẹn năm trăm bốn mươi ba triệu ước năm ánh sáng tại hạch tâm nhất vị trí là mỗi một cây khoai tây trên đều h ớ n tới thành phong mỗi một cái khoai tây c h i ê n sinh mệnh đều là tại nóng h ổ i dầu mỡ bên trong sinh ra cho nên dầu nóng chính là khoai tây c h i ê n sinh mệnh chi thủy ở nơi này khoai giới thánh trên đỉnh quanh năm chạy x ô i mấy trăm triệu độ nóng bỏng dầu x ô i thấm vào lấy đỏ tưới nước cà chua mỗi năm đều có đến ngàn bạn có được tiềm lực trẻ tuổi khoai tây c h i ê n ở nơi này dầu x ô i bên trong luyện thể cũng chịu được lấy nước cà chua bí dược trắng p h á c h trải qua dầu x ô i cùng nước cà chua bên trong lăn một vòng khoai tây trên nhóm vô luận là lực lượng hay là hương vị đều trở nên hết sức k ì đạo mà ở hôm nay tại vạn giới tranh bá thi đấu sắp bắt đầu thời khắc t h ự hàng sừng sững tại khoai giới thánh phong trung tâm nước cà chua hóa thành đỏ thám áo choảng hắn mười cm dài dài nhỏ trên thân thể là cùng giống như nhân loại giống như dài nhỏ hai tay hai chân cùng độc nhãn những năm này chiều cao của hắn một mực duy trì bình thường khoai tây trên lớn nhỏ cự tuyệt những kia tuổi trẻ khoai tộc một dạng người hình hóa kia tương đối với nhân loại tới nói thấp bé mảnh khảnh thân thể sừng sững tại khoai phong độc nhãn nhìn ra xa hướng khoai giới đông nam phương hướng thiên môn tại cái kia phương hướng có triệu ức chủng tộc chờ đợi bọn hắn nô nhớ được lần trước vạn tộc tranh bá thi đấu bên trong Mạnh phương hướng cùng khoai giới giới lãnh khoai kia giới giáp giới địa trong h thứ h e o tự là tộc là miêu m u a b g cùng e e r r tộc n d y dây dữ cắp liệu t ă tộc. Trong đó miêu tộc yếu nhất hắn thủ lĩnh với ba năm trước đây mạnh mẽ bị dây cắp dữ liệu nhất tộc tộc trưởng xích chết chính là không biết còn thừa hai tộc cao thủ ở nơi này ba năm ở giữa lại có cái gì tinh tiến t h ư hằng trong lòng suy nghĩ không ngừng đang suy nghĩ cái gì khoai tộc tương lai trải qua ba năm nghỉ ngơi lấy lại sức bây giờ chiến sự lại mở hắn đã làm tốt lần nữa khai thác lãnh thổ chuẩn bị vô số k h a i tộc lực lượng trung kiên giờ phút này chính nhận nút tại k h a i giới xung quanh vận sức chờ phát động đang nóng nảy chờ đợi bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua đợi t h ự hàng hai con ngươi lần nữa mở ra từng cái chủng tộc bên trong ngăn cách hoàn toàn biến mất giống khoai tộc xuất phát một tiếng chấn vỡ tinh hạ khiến ức vạn nằm ánh sáng khoai giới vì đó run dày gầm thét từ thánh phong chi đỉnh bộc phát、Ấm、ẩm ẩm t h ự hàng đùi phải đ ỗ n g nhiên đ ạ p một cái dưới chân thánh phong vô hình lực lượng kinh khủng ba động lấy siêu v i ệ t tốc độ ánh sáng cực hạnh ư ớ n g bốn phương tám hướng điên quần q u y t tán tràn trệ không gì chống đỡ nổi lực đầy tác dụng với hắn nhỏ bé k h o a thân một đạo lôi quấn lấy nồng đậm dầu trên mùi hương đ t lúc lúc lúc lúc không cũng không phải là màu trắng cự mãng mà là một cây chiều dài lấy năm ánh sáng tính toán biểu bì vì duy tâm tờ tờ e chất liệu tản ra văng lãnh kim loại sáng bóng cùng dòng số liệu hàn mang ăn nờ roi dây cắp dữ liệu số tin tiếp thự h à n g sắc mặt nháy mắt âm t r ầ m như nước độc nhãn gắt gao khóa chặt bầu trời phía trên kia chiếm cứ tinh hà to lớn tự vật cái này chiếm cứ mấy năm ánh sáng tiêu chuẩn thân thể chính là an d roi dây cắp dữ liệu nhất tộc tập t r ư ở n g so sánh với duy trì nhỏ mà tinh nguyên hình thự h à n g cái này thành tinh an d roi dây cắp dữ liệu lựa chọn không ngừng mở rộng thân thể của mình không từ ban sơ mấy m é t chi trường trải qua vô số năm tu hành thôn vệ không ngừng bành trướng quyết t r ư ờ n g vài trăm mét, mấy ngàn mét, mấy ba mấy chục vạn m cho đến hôm nay đầu này đủ để quân quanh tinh hệ lấy năm ánh sáng tính toán diệt thế cự mãng trên bầu trời số tín kiếp cơ hồ tại thượng hàng hiện thân nháy mắt liền bắt được hắn tồn tại chương năm trăm ba mươi lăm vạn tộc chi kiếp hai chương năm trăm ba mươi lăm vạn tộc chi kiếp hai từ giống theo usb chỗ nối nơi buộc phát ra một trận do lộn xộn tín hiệu điện mô phỏng hạ thành tràn ngập hủy diệt ý vị g à o rú t â y kia có thể so với thái dương hệ đường kính phẩm chất khủng bố dây cắp dữ liệu nhục thân nháy mắt hóa thành một đạo sẽ rách hư không trang s á m tiềm điện lấy siêu việt tốc độ ánh sáng c u ầ n b ã o tư thái hướng phía thượng、so、nhục thân lấy vượt tốc độ ánh sáng đánh tới vẹn vẹn chỉ là khí thế liền làm cho lòng người sinh hãi nhiên tựa như cả một cái trắng xám thế giới va chạm mà tới phàm nhân vĩ lực ở nơi này thiên đ ị a giống như to lớn trước mặt lộ ra trắng xám bất lực vanh long long long long nam ánh sáng giống như thân thể cao lớn những nơi đi qua không gian như là yếu ớt pha lê giống như từng khúc băng liệt hết thể ngăn cản tại giữa hai người tinh thần sơ nhạc sông ngoài biển hồ đều giống như đ ầ u hũ bị đụng vỡ nát bị phá nát không gian xé rách biến mất đường dẫn bên trên vô số trận địa sẵn sàng khoai tập trụ cột vững vàng nhóm thậm chí ngay cả di ngôn cũng không có phát ra l i ê n bị cái này năm ánh sáng lớn nhỏ vật thể lấy v ư ợ n tốc độ ánh sáng đụng thành khoai phấn vẹn vẹn một lần vì ý vung đôi va chạm nhấc lên không gian phong bạo liền tạo thành mấy trăm tỷ khoai tộc tinh nhuệ thảm liệt hy sinh trơ mắt nhìn xem dòng dõi từng cái mất mạng cực hạn phẫn nộ tại lồng ngực sôi trào nhưng lại chưa làm cho hôn mê t h ư hàng tâm trí đối mặt năm ánh sáng cấp tự hình dây cắp dữ liệu vung đôi va chạm t h ư hàng thân thể nháy mắt ngưng tụ thành một đạo so hàng tinh nội hạch còn muốn rực sáng so vũ trụ kỳ điểm còn muốn ngưng luyện đỏ vàng lưu quang siêu không t h ư hàng lấy thân hóa tiễn ngang nhiên đón cái k i a khổng lồ dây cắp dữ liệu tự thân chính diện đánh tới tại thành tinh trước đó nó khoai thân đã so tinh cương còn cứng rắn hơn mà bây giờ đạt đến nửa bước bắt chuyển nhục thể của hắn đã rèn luyện đến cực hạn t ì kéo theo một đạo đỏ vàng g i a o nhau lưu quang phát ra xung kích một tiếng điện tử gạo rú từ dây cắp dữ liệu 2 c phát ra bởi vì t h ư hàng dựa vào lấy mình tuyệt đối kiên cố nhục thân lôi cuốn lấy vượn tốc độ ánh sáng lực trung kích mạnh mẽ tại dây cắp dữ liệu thân thể to lớn bên trên xuyên qua ra một vài vạn cây số lỗ lớn tại dây dữ liệu phá vỡ lỗ lớn bên trong cũng không phải là chỉ có bại lộ tại trong chân không vô số đứt gãy tinh vi mạch điện đường ống tránh thước hỏa hoa vàng bạc sợi tơ cùng với xoay tròn cách biệt vật liệu thoáng chốc t h ư hằng đã xuyên qua dây cắp dữ liệu thân thể từ một chỗ khác tùy tiện phá xuất nhưng nó cũng không có dừng lại đi tới bộ p h á t mà là giống như băng đạn bình thường một cái góc nhọn rẽ ngoặt sau nhắm chuẩn số tín kiếp hoàn hảo một cái khác vị trí đánh tới ầm ầm ầm ầm đang không ngừng va chạm bên trong số tín kiếp thân thể đã thêm ra mười cái logic số tín kiếp cái kia khổng lộ dây cắp dữ liệu trên thân thể n á y mắt nhiều hơn mười cái trước sau trong suất lỗ thủng khổ t ị n h liệt kết cấu tổn hại dẫn đến nội bộ tín hiệu điên cuồng hỗn loạn vô số dòng số liệu như là mất khống chế t i ể m điện tại miệng vết thương tán loạn t h ư hằng ngươi ngươi vậy mà đã đụng chạm đến bắt chuyển rồi số tín kiếp vừa kinh vừa sợ mà giống lên lấy nó tuyệt đối không ngờ rằng lúc này vậy mà đã trúng thiết bản rồi chỉ là ba năm thời gian t h ư hằng công lực vậy mà tinh tiến đến loại trình độ này thử khoai mệnh do khoai không rõ trời t h ư hằng hư lạnh một tiếng nói hôm nay chính là ngươi dây cắp dữ liệu nhất tộc giờ chết chính là sáng thế thần cũng không thể nào cứu được ngươi thử hằng lời nói chưa rơi d i biến nảy sinh toàn bộ thiên địa không có chút nào báo hiệu lâm vào thuần túy vĩnh ám bên trong thế nào biết cái này hắc ám chính là là thế nào chuyện t h ư hàng chợt được cảm giác tuyệt đối đại khủng bố liền giấu ở trong bóng tối phát giác nguy hiểm hắn lập tức hóa cầu cồng sẽ rách thời không điên cuồng lui nhanh tại trong c h ư ớ c mắt lóe qua triệu ức năm ánh sáng khoảng cách sau đem hết toàn lực hắn cuối cùng phá vỡ hắc ám đem hết thể khủng bố lắp tại phía sau âm âm giống nhưng vừa mới trốn đi không lâu sau đầu chính là một trận thiên kinh địa động tùy theo dây cắp dữ liệu gào thép thảm thiết từ đó truyền ra t h ư hàng kinh dị bay đầu thình lình phát hiện đen nhánh chân tướng toàn cảnh kia là một cái móng bướt một con lấy điểm báo kinh làm đơn vị lông tóc nồng đầm mèo ở nơi này con mèo dưới bướt kia năm ánh sáng lớn nhỏ dây cắp dữ liệu thậm chí so ra kém một con cá chạch ngay tại dưới bướt điên cùng d i y r ù a v ặ n mẹo cùng l a n lộn nhưng mặc cho bằng dây cắp dữ liệu như thế nào dây dừa như thế nào gà o rú nó phản kháng đều rất giống lông hồng giống như lô mãng cái này đây là miêu tộc miêu tộc thời điểm nào thêm ra tôn kinh khủng như vậy còn dạ t h ư ợ hằng kinh dị mà nhìn xem một trường đem an đờ i dây cắp dữ liệu trấn áp tinh không miêu tộc tại kinh khủng kia trong thân thể tùy tiện một cái tế bảo đại ti nhưng đội hồ làm miêu tộc hàm chơi náo động đến d u y ê n cớ kia miêu tộc thân thể bắt đầu một chút xíu thu nhỏ cũng áp d ú c đến chỉ so với an lờ roi dây cắp dữ liệu phải lớn một điểm trình độ lập tức tinh không cự miêu liệt ra lệnh leo răng nành lóe ra hàng quan g răng nành sẽ rách lấy dây cắp dữ liệu trước đó còn uy phong lẫm l â m an lờ roi dây cắp dữ liệu t ộ c t r ư ở n g tại tinh không cự miêu chơi đ bờ bên dưới phát ra g à o thét thảm thiết thân thể bị vạch ra từng đạo bếc cát chạy nhất định phải chạy t h ư hằng trong lòng thoái ý tăng gọn muốn thừa dịp kia mèo chơi bờ không có chú ý tới mình khoảng không lặng lẽ th mồ hôi lạnh nháy mắt thấm đ ầ y khoai tây trên mặt ngoài bởi vì trước mặt giữa hư không một con to lớn mắt dọc cản ở trước mặt của hắn lớn to lớn trước đó chưa từng có lớn chỉ là một con mắt dọc lớn nhỏ lại so vừa rồi kêu toàn bộ tinh không cự miêu còn muốn khổng lồ hơn nhiều cái này mèo từ cảm giác gác b á c h bên trên so vừa rồi bên trên một con còn kinh khủng hơn đùa gì thế thử h ă n g mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng phát ra y mắng dít lên miêu tộc xảy ra cái gì loại này kinh khủng t ự thú thế nào sẽ có hai con nhìn xem trước mặt b ẹ n b ẹ n một con mắt dọc liền che đậy tinh không cự miêu t h ư hằng còn muốn liều chết đánh cự một lần Ha! một tiếng chấn động tinh không hung bạo gầm thét từ sâu trong tinh không bỗng nhiên nổ tung tùy theo giống như là gây nên phản ứng dây chuyền hung á c ngang ngược gầm thét tại giữa thiên địa không ngừng tiếng vọng t h a n h âm kia giống như là vô số miêu tộc đang thét đạo ha ha ha ha ha vô số miêu tộc mang theo một loại không thể tin t h ư hằng ngây ngốc như đầu độc nhãn bên trong gặp được cả đời đều khó mà quên được một màn chỉ thấy tại kia trong hư không vô số tinh không cự miêu ngay tại đấu thú đại lục ở bên trên tùy ý chạy băng băng cái t r ă m ngàn vạn vẹn vẹn liếc nhìn lại t h ư hàng liền có thể nhìn thấy đ ế n mai không hết miêu tộc tại hư không chạy băng băng mỗi một cái lớn nhỏ đều lấy năm ánh sáng tính toán nhỏ nhất một con cũng có mấy ngàn năm ánh sáng thể tích chính chân đạp hư không không ngừng hướng bốn phương tám hướng phi nước đại tại giữa thiên đ i ệ lao nhanh nhảy bọn chơi bửa truy đuổi thế nào khả năng có như thế nhiều cường đại miêu tộc t h ư hàng tư duy lâm vào đình trệ khó có thể tin ngây người tại n g u chỗ lập tức tia thoa khắp sốt cả chua k h a i tây trên thân thể bị lưỡi mèo liếm ra trận trận nói nói. bởi vì quá khứ bị trăm vạn năm ánh sáng mèo giới cho hạn chế quá manh này thoát ly lồng chim chói buộc liền bách giường cùng đợi chạy về phía tự do cái này lượng rất lớn tinh không miêu t ộ c chính giường đoạn địa lấy thiên địa vì k ậ y mèo bò tinh thần vì chỉ dẫn sông núi vì giảm tốc mang giường đoạn v ụ i chơi mặc dù phương sán phó cầu thiếu tạo s á t nhiệt nhưng hàng hà sa miêu tộc trong đó tự nhiên cũng có giã tính có thuần chơi tâm lên liền lên không để ý tới cái khác có lúc vẹn vẹn chỉ là chạy lúc tạo thành dư âm liền để công lượng sơn hà biến sắc vạn tộc bị liên lụy meo meo meo ngươi làm cái gì một tiếng trách cứ thanh â m vang lên là một con tinh không cự miêu hướng một cái khác cự miêu phát ra chỉ trích thần minh nói d ư ờ n g có thể g i ế t đùa bỡn bên dưới còn chưa tính mới ngươi đều giẫm chết bao nhiêu an đờ giờ số thu tuyến cái này sợ cái gì thần minh chỉ nói d ư ờ n g để chết ta đem bọn h ắ n phục sinh d ư ờ n g liền d ư ờ n g tính chết rồi mèo một con mèo cái gọi là đạo ó nhưng sau một khắc một con cái thế b ư ớ t mèo từ trên trời giáng xuống hoàn toàn phục từ với hạ kỳ sán miêu miêu đại vương trực tiếp đem d ư ờ n g phục tùng thần minh quản giáo miêu miêu đại v ư ơ n t r ư ờ n g đập trắng r ụ mánh lao tới một thanh kéo về mèo giới bên trong tùy theo vĩ lực lại nổi lên đem mới chơi chết sinh nói toàn bộ phục sinh ba con sớm nhất đi theo phương sán thất truyền mèo nhóm giờ phút này liền giống như đốc chiến đội bình thường giám thị những cái kia đi ra ngoài miêu tộc nhất cử nhất động chơi hương có thể nhưng chơi chết dường đi tại nghiêm ngặt giám sát bên trong những cái kia mèo nhóm thu liễm rất nhiều mở kiều có thứ tự ở giường cùng lánh địa ở giữa đánh hương chơi đ ù a trước đó các tộc hoàn toàn không có dự liệu được vậy mà có như thế nhiều hung n è o tung hành bị bừa bẫn rục tiền rụ tử thất truyền hố mặt túi nhựa bị đánh về hình tròn bị rắt lấy tại tinh không chơi diều súng lục liều thương nhất tộc nòng súng ở trong bị nhét vào viên đạn nhất tộc tại mèo ở giữa đối xạ tùy theo có m è o thiên tài đem lò so phong châm thuốc nổ có súng chờ giường cùng ngâm tộc cường giả đánh về nguyên hình đem m â u góp thành một cái hoàn toàn mới khâu lại liều thương lại nói tiếp một đám mèo vây quanh thất chuyển đỉnh phong đạn hạt nhân giường đoạn c à o nghị phó nhìn xem thất chuyển đạn hạt nhân nổ tung sẽ là cái gì hiệu quả mà một đám m è o đem a n đ ờ roi liều cơ linh kiện hỗn hợp đặt thành thế kỷ giả mạ tổ giải tại tinh không miêu tộc giường đoạn đánh ở nông thôn đem gái này giường biết bao nhiêu ngâm tộc đũa bỡn khổ không chịuội thất dù sao đại bộ phận ngâm tộc cường giả lực lượng đều dường đến bắt chuyển mà bất luận cái gì một con tinh không miêu tộc đều là bắt chuyển cường giả nhưng ở cái này đấu thú đại lục ở bên trên tinh không miêu tộc cũng không phải là hào công đ ị h liều tại bọn chúng khóc lóc gom sòm lăn lộn bên dưới thành công đưa tới bắt chuyển cấp bậc nhìn chăm chú một viên quần quận d ư ờ n g đoạn hướng ngoại tản ra ánh sáng và nhiệt độ hàng tinh thành tinh mở mắt ra đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng một mảnh hỗn đ ộ n m è o giới xung quanh chương năm hàng tinh thành tinh ký ức phương xán một chương năm hàng tinh thành tinh ký ức phương xán một đấu thú đại lục Quan giới. một viên nóng r ự c thiêu đốt vĩnh hằng phong thích ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ hàng tinh treo cao với vô tận trên trời cao thái sơ đây là hàng tinh vì chính mình ban cho tôn danh nó sinh m à cao quý lẽ ra lăng giá và tộc xem như tinh thần hóa linh lực lượng rộng lớn dồi dào d u n g chuyển trời đất chất lượng chính là hắn vẫn lấy làm tiêu n g ạ o tư bản mọi người đều biết chất lượng càng lớn lực lượng liền càng lớn nhất c h u y ể n kiến đem hết toàn lực vậy vụ không được nhất chuyển cá voi không đếm x ỉ a tới bung đôi mà nhỏ bé nhất chuyển vi khuẩn nhận hạn chế với t i ê bé nhỏ hình thể hắn một c í c h toàn lực thậm chí vô pháp siêu v i ệ t phàm phu tục tử tùy ý m ộ t quyền mà so sánh với những cái kia sinh ra tại hành tinh phía trên các loại sinh vật cùng đồ vật thái sơ tại trên khởi điểm liền cùng cái khác sinh mệnh tồn tại kéo ra khỏi danh trời tại sinh ra ý thức kia một cái trước mắt mặc dù chỉ có nhất truyền cảnh giới có thể t ậ y vào mênh mông tinh thể bản thân ẩn chứa năng lượng cùng trường hấp dẫn cũng đã so sánh thất truyền đẳng cấp nhân loại cường giả lấy nhất truyền thân thể vượt ngang sáu trọng cảnh giới là trời cùng thất truyền cân sức n g n g tài đây chính là thái sơ n ạ o n g bởi vì hắn chính là mảnh này đấu thú đ ạ i lục ở bên trên chỉ có những cái kia khái niệm tính càng thêm khổng lồ thực thể t r u n g tộc như lỗ đen tinh hệ thậm chí vũ trụ bản thân hóa sinh thành tinh mới có thể ép nó một đầu bất quá rất đáng tiếc trừ nhân tộc bên ngoài cái khác sinh vật không phải người thành tinh sát xuất quá thấp cho nên những năm gần đây giống như là tinh hệ cùng vũ trụ loại này cấp bậc t r u n g tộc hắn chưa bao giờ thấy qua còn như kia cái gọi là lỗ đen thành tinh bất quá xương khô trong mộ n g ư ờ i ở nơi này đấu thú lại lục lỗ đen nhận hạn chế với tự thân hình thái vấn đề cảnh giới thậm chí vô pháp đến phát triển nguyên nhân chính là lực lượng gần như vô địch thậm chí ẩn ẩn chạm đến đại lục có khả năng dung nạp cực hạ thái sơ sớm đã bỏ qua chủ động tu luyện thậm chí tận lực suy yếu bản thân để tránh cho dẫn tới không lường được thai tiếp nó ngủ say với quang giới chỗ sâu như là tuyên cổ trường tồn hải đăng nhưng mà phần này đi lặng hôm nay bị triệt để đánh vỡ ầm ầm hư không rung động vô số hình thể cực lớn đến khó mà lường được tinh không cự miêu ở mảnh này tựa hồ không có biên giới thời khắc bành trướng đấu thú đại lục ở bên trên tùy ý phi nhanh lực lượng của bọn chúng thình lình đều miễn cưỡng bước chân vào bắt chuyển ngưỡ mỗi một lần nhẹ bọn bắn đều có thể tùy tiện vượt qua vô lượng 1060, triệu ức năm ánh sáng khủng bố khoảng cách nhưng dù cho như thế t h ậ n tốc bọn chúng x ẹ n qua khu vực so sánh với đấu thú đại lục bản thân kia làm người tuyệt vọng bành trướng tốc độ cũng bất quá là d ọ t nước trong biển cả nhỏ n h ạ t không đáng kể nơi này có một viên hàng tinh meo một con toàn thân lóe ra ưu làm tinh huy cự miêu đỗng nhiên một cái vung đôi mạnh mẽ tại hư không bên trong s á t rừng thân hình mang theo vô hình gợn sóng không gian nó kia như là tinh hệ giống như mèo đồng tò mò khóa chặt phía trước một viên đường kính chừng mười năm ánh sáng chính chăm chỉ không ngừng hướng ngoại dâng lên quang nhiệt nóng bỏng tinh、thể. đ ấ u t h ú đại lục có thể tự hành điều tiết k h ô n g chế ban ngày cùng đêm tối căn bản là không cần hàng tinh chiều sáng mà ở cái này có thể xuất hiện hàng tinh hiển nhiên cũng chỉ có một khả năng đây cũng là một cường giả tên là mèo tiểu cắt cự miêu méo một chút đầu xóa tung tinh vân cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa ở nơi này một đường phi nhanh bên trong nó nhìn thấy l ư ợ n g tử cắt nguyên tử tin tức sinh mệnh nhưng không nghĩ tới ghi lại ở sách giáo khoa ở trong hàng tinh vậy mà thật sự cũng có thể sinh ra sinh mệnh uy ngươi còn s ố n mèo mèo tiểu cắt tò mò nói dối ra bao trùm lấy bùi sao cự trạo giống n g a một viên bi giống như nhẹ nhàng lay một lần trước mắt viên này mười năm ánh sáng lớn nhỏ nhỏ b ẽ h à n g tinh gu h ứ a lệ theo n ó cái này nhìn như động tác tùy viên tiêu tiêu đốt h à n g tinh tại hư không bên trong quay cuộc lên lăn lộn mấy trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách nóng bỏng tinh miệng vật chất đang lăn lộn bên trong bung ra thật dài quang vĩ thú bị meo quá thú vị rồi meo tiểu cắt mèo đồng nháy mắt sáng lên đầu ngón tay tinh mang càng tăng lên tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị lại đến một lần nhưng nó rất hung á c vì trực tiếp thức tỉnh một mực ngủ say thái sơ ý chí ông không có sinh vật trên ý nghĩa con mắt thái sơ cảm giác như là thủy ngân chạy lấy tâm tướng chi lực bao tr thức tỉnh trước mắt rồi rào vô song tâm tướng cảm giác lực như là ước vạn đạo vô hình xúc tu đẫu nhiên từ hàng tinh hạch tầm bắn ra lấy siêu v i ệ t tốc độ ánh sáng ý niệm nháy mắt hướng bốn phương tám hướng lan tràn g ra chỉ bắt chuyển cấp bậc mẹo thái sơ tâm tướng phân tích lấy xung quanh hoàn toàn k i a sáng lực hút từ trường biến hóa cho ra cái kết luận này nhưng rất nhanh cái kết luận này liền bị triệt để lật đổ bởi vì theo tâm tướng không có tận cùng hướng ngoại quyết trường hắn thấy được bốn phương tám hướng g i i bước thiên địa lượng rất lớn miêu tộc những này tinh không tự miêu hoặc đang truy đổi mảnh vỡ ngôi sao chơi bừa hoặc tại tò mò nghiên cứu lấy cái khác nhỏ yếu chủng hoặc tại l ư ỡ i biếng lan lột lan qua lan lại tướng tinh b ự c coi như chăn lông như thế nhiều bát t r u y ề n cấp bậc miêu tộc ta ngủ say những năm này đều xảy ra cái gì thái sơ ngạc nhiên quan sát đến tại khác biệt giống l o à i ở giữa chơi b a miêu tộc vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược quét qua liền thấy một nghìn không trăm năm mươi lăm tả hữu so hàng tinh nguyên tử số lượng còn nhiều hơn ra mười gấp hai mươi kinh khủng nhất là đây đều là bát t r u y ề n nói rõ trong đó có được đại lượng chế tạo bát t r u y ề n thủ đoạn nhìn xem trước mặt ngây thơ bát t r u y ề n mèo tại ngắn n g i n g c trệ sau này thái sơ lượng rất lớn tâm tướng hóa thành cánh tay một thanh tóm lấy cái này mèo ở đâu ra ngoại giới duy tâm bắt chuyện không tuân theo quy củ như thế đảo loạn đấu thú đại lục trị an thái sơ trong lòng nổi lên kịch liệt bất mãn đối với sống qua không biết bao nhiêu ước vạn năm năm tháng hắn được chứng kiến sự kiện nhiều vô số kể quá khứ cũng không thiếu có một ít duy tâm võ đạo bắt chuyện bị đặt vào phương thế giới này cho nên thái sơ phi thường tin tưởng giống như là loại này không chút nào bùn xịn tài nguyên điên cuồng bạo binh hành vi cũng chỉ có những cái kiêng ngang t à n g không keo kiệt tài nguyên chỉ cần tâm linh vĩnh cố lực lượng liền vĩnh viễn không có điểm dừng duy tâm bắt chuyện mới có khả năng được đi ra dù sao cái khác hệ thống tại vô hạn trước đó còn cần linh khí ma lực pháp lực chân nguyên cùng với hấp thu các loại các dạng thiên tài địa b ả o hoàn toàn làm không được như thế ngang tàng đừng nói vô hạn chính là tại vô hạn về sau cũng có rất nhiều hệ thống bởi vì phát triển dị dạng vô pháp đại lượm bạo binh thậm chí khả năng bị phạm nhân đánh lén làm chết không được không thể để cho cái t i ê u duy tâm bắt chuyển làm loạn đi xuống thái sơ trong lòng thầm têu i không ổn nếu là lại như thế làm loạn xuống dưới phá hư vạn tộc cân bằng đến lúc đó rất có thể dẫn tới sáng thế thần hạ tràng trực tiếp gột g i a thiên đ i ệ như thế quyết định muốn tại sáng thế thần đem ánh mắt hạ xuống trước đó đậu thủ giải quyết sự t ì n h meo tiểu cắt chính l â y nội kình đ n g nhiên cảm thấy một c ố làm nó linh hồn run dậy vì thế khủng bố giáng lâm nó hoảng sợ nhìn thấy trước mắt viên kia mười năm ánh sáng lớn nhỏ b i thủy tinh bắt đầu điên cuồng bành trướng không che giấu nữa bản thân lực lượng thái sơ về mặt sức mạnh bắt đầu không ngừng tăng gọn ánh sáng chói mắt đột nhiên sáng trực tiếp đem phạm vi số g dạ hẻm năm ánh sáng hư không chiếu rọi đây là cỡ nào chói mắt quan mang tại vô số ngậu mị văn minh bên trong hàng tinh trời sinh liền trở ra quan bản thân Việc đối quang mang thái r ự c tiếp để số gờ ẻ m phạm mất mắt một mảnh hưu chủng thấy chỉ lại vì vật bên ban trong năng trong còn ngày. tộc t sở lực, đi sơ liền nghĩ muốn dựa vào loại này làm dễ thấy bao phương thức hấp dẫn cái k i a duy tâm bắt chuyển lực chú ý đem chủ động dẫn tới trước mặt mình giờ phút này cực hạn quan g ảnh ban phạm vi vô cùng rộng rãi căn bản không phải miêu tộc những này ô n kỳ mị sáng thế t â m kinh nghiệm ba ngày m è o có thể người già bị đụ q u a n g mang trói mắt trực tiếp lóe mù toàn bộ mèo giới để vô số miêu miêu phát ra kinh dị thét lên trong miệng không ngừng tụng độc lấy hạ kỳ s á n thần minh t h c danh mẹo a con mắt bạn miêu con mắt không nhìn thấy mẹo hạ kỳ sán đại thần ở trên mau cứu ngài con dân m è o là tên hốn đản nào loạn mở đèn dõi m è o không nói võ đức m è o kia đối mặt như thế qua n mang hạ kỳ sán phản ứng là như thế nào đáp án là không có bất kỳ cái gì phản ứng bởi vì sớm tại vạn tộc tranh bá thi đấu ngay từ đầu phương sán tại giới thiên mở ra nháy mắt cả người trực tiếp biến mất ở mèo giới vẹn vẹn nhàn tản một bước phóng ra hắn chỗ vượt qua khoảng cách cũng đã vượt qua số g ờ g ra hẻm số g r g ra hẻm số g ra hẻm số g ra hẻm năm ánh sáng khoảng cách cho nên thái sơ cái này hàng tình tình chỗ chiếu dọi phạm y Khoảng cùng á c h h p ư thời tế khắc đó cùng loại thậm chí cản mạnh năng lượng ba động liên tiếp như là vũ trụ đ ố i cảnh phóng xạ giống như bình thường khoảng chừng một sát na này liền có vô số cái này một cấp bậc sinh vật tại lẫn nhau chiến đấu giờ khác này ở nơi cực xa phương sán chính một mặt tò mò nhìn chằm chằm một con số g dạ h ẹ m cấp bậc ma rụ thoải mái thú vị rõ ràng không có bất kỳ cái gì t h ì sinh mệnh thể chừng lại có thể sinh ra ta ý thức phương sán vất c ầ m trong mắt lóe ra thuần v ú tìm tòi nghiên cứu lớn không hổ là duy tâm võ đạo chính là không nói đạo lý trước đó bởi vì thân ở mèo giới phương sán không có ăn mèo quen thuộc cho nên không có thế nào nghiên cứu nhưng giờ phút này hạn chế giải trừ hắn liền có thể trực tiếp tại toàn bộ không ngừng bành t r ư n g đấu thú đại lục ở bên trên giám định các loại động vật hoang dã Không có một khối nhỏ o h lóe ra chân như bôi dầu sáng bóng biên giới đàn hồi phế liệu bị tinh chuẩn xé rách xuống tới lơ lửng tại hắn lòng bàn tay mang theo thí nghiệm ý nghĩ tại kia ma dụ thoải mái bản thể hoảng sợ đến mặt mẹo nhìn chăm chú phương sán đem cái này ẩn chứa bắt chuyển năng lượng ma dụ thoải mái mảnh vỡ đưa vào trong miệng nô、no. phương sán hai mắt đ ố n g nhiên buộc phát ra ngạc nhiên qua mang a n ngon bắt chuyển ma dụ thoải mái vị giác quả thực phá vỡ tưởng tượng đối bình thường sinh linh mà nói cứng cỏi đến tuyệt đối vô pháp nhấm nốt u chất liệu tại phương sán trong miệng lại vừa đúng thể hiện ra cực hạn đạn non cùng thoải mái t r ư ở n g mà lại tài liệu này phương sán nhìn xem ma dụ thoải mái mọi người đều biết ma dụ thoải mái chủ tài là ma dụ tinh bột cùng tinh bột nhưng loại này thông thường tài liệu tại đề cao đến bắt chuyển cấp bậc sau này bản thân liền bổ sung không phải phần điểm tại bảo trì vốn có mềm hại có giãn màu sắc đồng thời bắt chuyển ma dụ thoải mái tại phòng ngự vị giáp trên có cực lớn để cao ho mà ở một bước này phóng ra trong khoảng cách phương sán chứng kiến vô số chủng tộc nhưng hắn vậy phát hiện một cái phi thường quỷ dị sự tình ở mảnh này đấu thú đại lục trên đường căn bản không có một cái sinh linh lực lượng có thể đến mười lần trở lên số g ờ dạ h ẹ m hạn chế cũng là nói những này sở hữu chủng tộc lực lượng tối cao hạn mức cao nhất toàn bộ hạn chế tại gấp mười cắt lập hàng bắt chuyển cấp b ậ c phương sán không rõ ràng đây là vì sao đi qua nhiều như vậy khoảng cách nhưng thủy trung không có phát hiện bất luận cái gì một chút thực lực tương đối chủng tộc mạnh mẽ hắn vậy thí nghiệm qua tại hắn lực lượng con chú trực tiếp c ư ơ n g ép đem một con nhất chuyển kiến để cao đến ngàn tỷ cắt lập hàng cấp bậc tinh không cự kiến vậy vẫn không có vấn đề gì điều này nói rõ những sinh vật này tiềm lực hạn mức cao nhất cũng không chỉ với tài này đúng kia rốt cuộc là loại nào duyên cớ đưa đến chúng sinh đỉnh đầu xuất hiện một đầu không nhìn thấy danh giới hiển nhiên tại đấu thú đại lục ở bên trên có một con không nhìn thấy đại thụ tại vị mô điều tiết khống chế vô số t r ù n g tộc số lượng chương năm trăm ba mươi sáu hàng tinh thành tinh ký ức phương s á n hai chương năm trăm ba mươi sáu hàng tinh thành tinh ký ức phương xán hai mà liền tại phương sán tỉ mỉ nghiên cứu đấu thú đại lục ở bên trên từng cái chủng tộc thời khắc thái sơ bên này tâm tình cũng rất không xong kia hao phí năng lượng khổng lồ đủ để lóe m ù trừ thiên số g dạ h ẻ m cấp quan bạo tại hóng ánh l ó n g lánh mấy giây về sau chậm rãi thu liễm quan giới quay về hàng tình trạng thái bình thường nhưng ở b ộ phát ra số g dạ h ẻ m cấp siêu tuyệt t i a sáng khoảng thời gian này thái sơ cũng không có phát hiện cái kia bắt chuyển tung tích thậm chí làm thái sơ tâm tướng tại toàn bộ mèo giới thô sơ giản lược quét một lần sau chứ những cái kia tinh không miêu tộc bên ngoài không có bất kỳ cái gì, gì thường tồn tại hiển nhiên cái kia duy tâm là bởi vì ta lực lượng mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân cho nên tại kiến thức đến số g dạ hẻm cấp quan diệu lĩnh vực sau lựa chọn lần lúc sau thái sơ không thể không suy xét cái lựa chọn này dù sao số g dạ hẻm cấp bậc vĩ lực biểu hiện đại bộ phận duy tâm bắt chuyển do ngoại ý muốn trước khi vẫn làm đều rất khó làm được trình độ này bất quá chạy ngươi có thể chạy đến đâu đi mặc dù không có tìm tới kia duy tâm bắt chuyển thái sơ viên này khổng lồ thái dương toát ra một kia trào phúng cảm xúc sau một khắc một cỗ tràn trệ không gì chống đỡ nổi khủng bố ý chí như vô hình bàn tay khổng lồ giống như một thanh chiếm lấy con kia run lầy bẫy cơ hồ muốn co lại thành một đ o à n tinh vân mèo tiểu cát thái sơ rộng lớn ý chí như là vỡ đê tinh hà dòng lũ ngang ngược vô cùng xâm nhập vào mèo tiểu cát ý thức c h i hải chỉ cần có thể từ nơi này con mèo trong trí nhớ bắt được liên quan với cái kia bắt chuyển hình ảnh thậm chí chỉ cần một k i a khí tức hắn liền có thể thông qua nhân quả liên lụy vượt qua thời không khóa chặt mục tiêu ta chỉ cần mượn nhờ những người khác đối ngươi ký ức liền có thể truy tùng đến ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi nơi nào. thái sơ cười lạnh tại m e o tiểu c ắ t h ố n độn sâu trong thức hải thái sơ ý chí ngưng tụ thành một viên lóa mắt vô cùng tản ra hàng tinh uy nghiêm kim sắc viên cầu m ư ợ n nhờ lấy xâm lấn thức hải hắn trực tiếp đem m e o tiểu c ắ t ký ức đều đều mở ra sở hữu ký ức đều giống như cuộn tranh giống như tệ mở để kim sắc viên cầu nhẹ nhõm xem lấy đối phương n h ư bình kỳ mỹ s á n g thê tâm kinh tôn tiểu xuyên đông bắc vũ tỷ h ợ p kỷ tiên nhân m e o tiểu c ắ t ký ức bị thái sơ giống như cẩn thận thăm dò giống như bị tập hợp sau xem căn bản không có bất luận cái gì bí ẩn hiện ra ở thái sơ trước mặt. Tại trải qua một đoạn xem sau. hắn cuối cùng tìm được liên quan với hạ kỳ s á n ký ức hạ kỳ bị lĩnh vực đại thần từ ba ngày trước ngoại ý muốn đi tới nơi này cái đấu thú đ ạ i lục cũng đồng thời tìm được kim sát viên cầu quan mang đại thịnh khóa được ký ức trong bức họa những cái kia khắc rõ hạ kỳ s á n hình tượng hình tượng nó không kịp chờ đợi muốn đem những hình ảnh này bên trong chi tiết in dấu xuống đến xem như nhân quả truy tung m e o điểm nhưng ở nháy mắt động tác của hắn đ n g nhiên ngừng lại kim sát viên cầu đ n g nhiên nâng lên nhìn chằm chằm meo tiểu cắt ngay trong thức hải ký ức vô số của tranh là là ảo ra sao ta nhìn lầm kim sát viên cầu trần trở nghĩ cho nên đình chỉ động tác, chỉ vì nó phát hiện vô cùng kinh khủng một màn. tại mèo tiểu cắt kia đầy trời ký ức cuộn tranh bên trong, chỉ cần dính đến phương sán hình tượng hình tượng. vậy bất luận là trắng s á m tinh thần không gian bên trong c ắ t s é n mèo vẫn là trên tivi phương sán tuyên bố diễn thuyết lời nói, thậm chí chỉ là mèo tiểu cắt n à o b ổ phương sán hình tượng. chỉ cần làm mèo tiểu cắt trong trí nhớ phương sán, hắn đỏ thắm mắt dọc đều đi theo lấy kim sắc viên cầu động tác di động. kim sắc viên cầu nhìn thấy chỗ nào, mèo tiểu cắt trong trí nhớ phương sán ánh mắt liền theo nhìn chăm chú ở phương hướng nào. không, không phải là ảo giác trong thức hải kim sắc viên cầu trói mắt quang mang không quá ổn định lóe lên một cái bởi vì nó h ã i nhiên phát hiện không chỉ là ánh mắt khi nó nhìn chăm chú lên những hình ảnh t i ê u lúc hình tượng bên trong vô số khác biệt chẳng cảnh khác biệt góc độ hạ kỳ sán khoe miệng vậy mà tại cùng thời khắc đó hướng lên vung lên một ô giống nhau như lúc mang theo nghiền ngậm ý cười đ ư ờ n g cong ngay sau đó ngựa v ạ n bức ký ức trong bức họa ngựa v ạ n tấm phương sáng miệng như là bị vô hình sởi tơ điều khiển đều nhịp k h é mở ngươi là ở điều tra ta đi neo t i ể u cắt trong trí nhớ kia vô số hạ kỳ sán nhóm t r ă n miệm một lời nói ú vô số ô hạ kỳ sán đồng thời mở miệng. dư âm còn văng vẳng bên hai tại biết phi bên trong ngực khởi trận trận vận sóng đáng chết t r u n g kế là cặp ấy mau bỏ đi đang lẩn trốn hiện không đúng d â y lát thái sơ trong lòng đ ố n g nhiên lạnh một nửa ý thức biến thành kim sắc tiểu cầu vô ý thức chuẩn bị từ m è o tiểu cắt biết phi bên trong rút lui nhưng rất đáng tiếc thì đã trễ tất nhiên như thế muốn gặp ta còn chưa rời khỏi m è o tiểu cắt trong trí nhớ phương sán nhóm liền cười nhà úc vậy liền thật tốt gặp mặt một lần đi dứt lời kim sắc tiểu cầu lui nhanh thân hình dây lát đ ú n kết lập tức tại thái sơ ý chí hạch tâm chuyển tới trong kinh hãi viên này đại biểu cho bộ k h ắ c phân ý thức kim sắc viên cầu như là bị vô hình bàn tay khổng lồ chìm lấy không thể bán hồi bị cưỡng ép lôi kéo nhập meo tiểu cắt b i ế t phi ký ức cuộn tranh bên trong qua n g ảnh lưu truyền thời không sai chỗ đợi cái kia kim sắc viên cầu từ kịch liệt choáng váng bên trong hoàn hồn nó hoảng sợ thấy rõ tình cảnh của mình mình đã tiến vào meo tiểu cắt trí nhớ trong bức tranh lớn chừng quả đấm viên cầu giờ phút này lại bị tranh vẽ bên trong meo tiểu cắt trong trí nhớ ý tưởng r a hạ kỳ sán móng phải phấn n ộ trên nệm thịt cái này cái này sao làm được giờ khác này đối mặt cái này không thể tưởng tượng thủ đoạn thái sơ vậy mồ hôi lạnh dòng chảy. tràn ra mồ hôi trực tiếp bị bên ngoài thân liên tục không ngừng nhiệt lượng hấp trốn giờ phút này biết ốc đá trung thiết bản nó đã không còn dám trực diện phương sán ngay lập tức hắn liền quả quyết n g h ị chặt đứt mình cùng kim sắc tiểu cầu cái ý thức này liên hệ tráng sĩ chặt tay rất đáng tiếc là meo tiểu cắt trong trí nhớ hạ kỷ sán không có cho hắn cái này ô cơ hội vẹn vẹn giây lát meo tiểu cắt biết phi bên trong ngực lên thao thiên cự lãng kinh thế hai tục hấp lực từ trong đó bạo c h ố tới tuy theo hiện thực ở trong thái sơ viên t ê u bành t r ư n g đến điểm báo ngựa năm ánh sáng thân thể liền cảm giác được có điên cùng hấp lực từ hôn mê meo tiểu cắt nơi không ngừng chuy kia sợ ba hấp lực xuyên thấu qua mèo tiểu cắt biết không chuyển ra mong đợi lui nhanh ra vô số năm ánh sáng bên ngoài thái sơ mạnh mẽ kéo lấy không thể phản kháng to lớn sức kéo mong đợi thái sơ sở hữu phản kháng toàn bộ trừ khử tại kia to lớn hấp lực bên dưới thái sơ nhục thân trực tiếp bị nã g kéo hướng mèo tiểu cắt đây là muốn mong đợi ta kéo hướng b i ế t phi thuần túy vật chất thế nào khả năng nhét vào một con mèo tinh thần kia mèo yếu ớt thức h ả i thế nào khả năng dung nạp được ta tên gốc này rốt cuộc muốn làm cái gì thái sơ tại cực hạn hoảng sợ bên dưới nỗi lòng bạo không ngừng mà tự hỏi bản nhưng tại hạ m ộ t khắc nó liền trốn phát hiện mình thân thể bắt đầu bị một loại cực hạ n lực lượng áp dụng nguyên bản thể lượng vô cùng to lớn hàng tinh còn chưa tiếp xúc đến hôn mê mèo tiểu cát l i ề n bắt đầu bị thua thiệt tàn thành đẩy trời nguyên phiến tiếp đó những n à y nguyên phiến bị hết thể áp xúc thành nhị tiến vị tin tức mạnh vỡ làm một đoạn thuần phí tin tức một đoạn có thể bị ký ức cùng phòng chế số liệu tự nhiên có thể bị do tinh thần tạo thành thức h ả i r u n g nạp m a o mà ở mong đợi thái sơ tin tức hóa sau này hắn liền bị mạnh mẽ kéo vào mèo tiểu cát biết phi ở trong lúc này tại mèo tiểu các ký ức cuộn tranh ở trong hạ kỳ sán móng vải kia phấn nộn trên đ ệ m thịt bưng lấy không chỉ chỉ là đại biểu thái sơ ý thức một bộ phận kim sắc q u a n cầu mà là mong đợi chỉnh ô thái sơ xảo bao áp xúc thành hai triệu bán hàng loạt quả bóng bảng túi đầu lượn g lên trước mặt tin tức thái hàng tinh thái dương ký ức hạ kỳ sán nhẹ nhàng ống áp lập tức tại m è o tiểu cắt trong trí nhớ hạ kỳ sán trong đầu lần nữa xuất hiện một đoạn ký ức kia là khoảng cách mèo giới c á t xưởng hàng số c á t xưởng hàng số c á t xưởng hàng số số g ờ ra hẻm năm ánh sáng khoảng cách bên ngoài phương sán bản thể vị trí nơi theo cái này ô ký ức cấu thành tại meo tiểu cắt biết phi bên trong đoạn này trong trí nhớ ký ức lần nữa bị mở ra thành một bức tranh trong bức họa phương sán đang nghiên cứu bắt chuyển ma d ụ thoải mái thế nào ăn mới tốt ăn nhìn xem một cái khác bức họa bên trong bản thân ký ức phương sán bắt lấy thái sơ tin tức quang cầu đưa tới úc cho ngươi rất nhanh tại m e o tiểu cắt trong trí nhớ trong trí nhớ phương sán thành công mong đợi thái sơ cái này ô tin tức thái quả cầu ánh sáng đưa về phía m e o tiểu cắt ký ức phương sán trong trí nhớ hiện thực phương sán theo hai ô phương sán giao tiếp thành công giờ phút này hiện thực ở trong phương sán trong đầu x ư ở n khắc thêm ra một đoạn ký ức kia là ở xa vô số năm ánh sáng bên ngoài mèo tiểu cắt trong trí nhớ bản thân chính đem ánh sáng cầu đưa cho mình hình tượng tùy theo ký ức phương sán ký ức hiện thực phương sán nhẹ nhàng ngần đầu nhận lấy ký ức phương sán quả cầu ánh sáng tại ký ức phương sán ký ức phương sán đắc thủ dây lát hiện thực phương sán trong tay đã thêm ra một viên tin tức hóa quả cầu ánh sáng dù sao tin tức loại này đ ồ vật là có thể dùng để c o n g ty vạc s ờ cùng chia cắt b a o mà khi phương sán trong đầu có được đoạn này trí nhớ dây lát liền có thể thành công từ trong hiện thực móc ra một đoạn giống nhau như lúc tin tức tiếp lấy chính là hiện thực phương sán trong tay cái này thuần túy tin tức thái bắt đầu giải ép tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một ô thực thể chất lượng vì các s ư ở n g hàng đến được thái sơ liền thành công đắc thủ làm hiện thực ở trong phương s á nước lượng lấy thái sơ trọng lượng lúc thời khắc này m e o tiểu cắt trong trí nhớ nó liên quan với phương s á n đảm nhiệm lặc ký ức đều một lần nữa ở giữa phục bình thường dù sao ký ức chỉ là một đoạn ký ức mà thôi một đoạn ký ức lại có thể làm cái gì đâu chỉ là khác biệt duy nhất chính là làm e o tiểu cắt tỉnh táo sau này sẽ c h ố n hiện tại chính mình trong đầu sẽ không hiểu thêm ra một đoạn phương xán tại ăn ma dụ thoải mái ký ức thôi c h ư n g năm trăm ba mươi bảy phu thế mười u y chương năm trăm ba mươi bảy phụ thế u y ề n quy một đây chính là hàng tinh thành tinh sao hạ kỳ s á n trong tay cầm v i ê n kia hơi có vẻ ảm đạm quả cầu ánh sáng trong mắt mang theo thuần túy hữu kỳ ở hắn nhìn chăm chú đã bị áp s ú c thành quả đấm lớn nhỏ vi mô tinh thể run lẩy bẩy trên thân lấp lánh tinh quang sáng tối chập trợ trận miêu sát trước mặt cái này miêu tộc dùng một loại hắn căn bản là không có cách hiểu phương pháp tiến hành đưa nó nắm bắt đến vô số năm ánh sáng bên ngoài nơi đây từ đ ầ u đến cuối quá mùng một thân thực lực căn bản không có phát huy không gian chỉ có thể giống như đất dẻo cao su một dạng bị đối phương bót nghiến xoa tròn à lừa gạt ngươi kỳ thật không có như vậy c ứ n g rắn ngươi đến tột cùng thế nào làm được thái sơ trung quy là nhịn không được hỏi rõ ràng chỉ là một đoạn không có bất kỳ cái gì tin tức ký ức vẫn chỉ là người k h á c trong đầu ký ức bằng cái gì có lực lượng ngươi không biết khuôn mẫu sao phương sán hỏi lại rõ ràng trên người ngươi liền có ngươi là nói duy võ đạo khuôn mẫu thái sơ lô mang nói đó cùng ngươi b o ạ n có cái gì quan hệ tại ta thành công đem chính mình khái niệm chuyển hóa thành khuôn mẫu cũng lây nhiễm vũ trụ sau sở hữu liên quan với ta khái niệm liền triệt để khuôn mẫu tan ra phương sán đơn giản giải thích nói tại ta đột phá về sau sở hữu dính đến hình tượng của ta bất kể là truyền hình điện ảnh điêu khắc ký ức cắt dính đến ta hình tượng đông đều sẽ bị hình tượng của ta khuôn mẫu lây nhiễm tại bình thường những cái kia hình tượng cũng chỉ là hình tượng không có bất kỳ cái gì hiệu quả có thể chỉ cần ta nguyện ý có thể lựa chọn phân ra một bộ phận quyền hạn để cái kia hình tượng có ta lực lượng cũng chỉ như nói phương sán nhìn xem thái sơ nghiêm túc nói không muốn ý độ tại trong đầu miêu tả hình tượng của ta không muốn miêu tả hình tượng của hắn nghe t ô i rực rỡ lời nói thái sơ không nhịn được vô ý thức ngay tại trong đầu thành rực rỡ hình tượng tiếp theo một cái trước mắt thái sơ trong đầu phương sán trực tiếp có được tự ta ý thức giống như hoạt động lập tức đ ô n g nhiên huy quyền ở trong đầu hắn đến rồi một quyền đông thái sơ chỉ cảm thấy ý thức m ộ t mộng toàn bộ thức hải mạnh mẽ bị một quyền này đánh ra từng cơn sóng vợn cái này cái này không khoa học thái sơ cả người ho ngắm nói bằng cái gì tại trong trí nhớ của ta ngươi còn có thể dựa vào ta ký ức đến công kích ta bởi vì khổ tận cam lai a phương sán thần, thần bí bí nói khổ tận cam lai là cái gì quỷ đồ vật thái sơ khó hiểu nói đối với lần này phương sán chỉ là thần bí cười cười không có giải thích trên thực tế thủ đoạn này cũng chỉ có hắn có thể làm được dù sao mặc dù cùng hắn tương quan hết thầy đều bị quân mẫu lây nhiễm nhưng này cuối cùng chỉ là một đoạn tin tức mà thôi không có bất kỳ cái gì phản hồi cơ chế nhưng khổ tận cam lai lại có thể đem sở hữu gây bất lợi cho chính mình chuyện tiến hành dự cảnh thông qua khổ tận cam lai liên kết thái sơ muốn dò xét phương sán sự t ì n h trực tiếp dính đến khổ tận cam lai phạm vi còn hạn phương sán có thể dựa vào cái này cảm nhận được khổ tận cam lai tín hiệu mặc dù không biết cái kia nguy hiểm ở nơi nào nhưng hắn lại có thể nhường cho mình quyền hạn thuận khổ tận cam lai chuyển tới để kia khuôn mẫu có được chính mình một bộ phận quyền hạn thông qua cùng loại toàn thân trên thân thủ đoạn tại đem lực lượng triệt để chuyển cho vị trí kia khuôn mẫu sau này phương sán liền có thể thông qua lẫn nhau cảm ứng tới làm đến tại khác biệt khuôn mẫu ở giữa tiến hành ảnh hưởng làm được c h u y ể n tống cùng công kích tầm t h ư ơ n g bắt chuyển hoặc là cựu chuyển căn bản vô pháp làm được chuyện này cũng chỉ có phương sán mượn không nhìn thấy lượng cấp hạn mức cao nhất khổ tận cam lai khai phát ra loại thủ đoạn này rồi bất quá đối với, với khổ tận cam lai sự tỉnh phương sán cũng không muốn cùng đối phương quá nhiều miêu tả chỉ có thể nói so sánh đáng tức là t ử lăng kiếm là ở phương sán đột phá lục chuyển trước biến mất không phải dựa vào đối phương trong đầu ký ức phương sán liền có thể trực tiếp định vị đến t ử lăng hình tượng mà ở phương sán trước mặt cảm giác thu nhỏ lại hàng tinh bị đối phương không ngừng lay đồng thời nục thân không ngừng bị tâm tướng phân giải thái sơ lấy d ũ kỳ nói ta k h u y ê n ngươi còn là đừng như thế nhàn nhã không bao lâu giống như ngươi bắt chuyển chờ lần này vạn tộc tranh bá thi đấu kết thúc là t ử kỳ của ngươi t ử kỳ của ta phương sán có chút ngoài ý muốn ý gì thấy mình lời nói bị lắng nghe song phương có thể giao lưu thái sơ tâm tính không khỏi buông lỏng chặn lại nói bởi vì từ đấu thú đại lục thiết lập đến nay kia ba vị sáng thế chi thần tồn tại liền lập xuống quy củ sở hữu cảnh giới đạt tới chuyển v ậ n tộc đều sẽ bị sáng thế thần tiếp dẫn thần quang dẫn dắt thăng tiến về thiên giới tiếp dẫn tần h quang phương sán sắc mặt có chút cổ khoái hắn liền nói đi rồi như thế khoảng cách xa thế nào một cái mạnh một chút bắt chuyển cũng không có nhìn thấy hợp lấy đều bị bắt đi vậy sẽ đem bọn hắn tiếp vào đi đâu phương sán không khỏi hỏi ta đây cũng không biết dù sao chưa bao giờ từng thấy bị tiếp dẫn đi bắt chuyển trở về thái sơ sợ hay nói những năm này ta một mực kẹn tại tiếp dẫn hắn chót Không n một, một khi n g tu luyện lực lượng không thể tránh né sẽ vượt qua số g dạ hẻm đại quan cơ hồ mỗi mấy năm cũng bởi vì lực lượng siêu hạn mà bị sáng thế thần tiết đi tương phản hắn có thể không ngừng hướng ngoại phóng thích ánh sáng cùng nhiệt đến cắt giảm tự thân chất lượng một khi thực lực để cao quá nhiều liền trước thời hạn tụ biến một chút trên người vật chất lấy làm được nhường cho mình lực lượng kẹt tại phi thăng thiết điểm dựa vào không ngừng vi mô điều tiết k h ô n g chế hạn tại đấu thú đại lục như thế nhiều năm qua một mực cầu khỏe mạnh đem thực lực kẹt tại cho phép hạn mức cao nhất cơ bản không có người tìm hắn để gây sự dù cho đụng phải địch nhân cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết kết quả lần này gặp được phương sán lại l à xe nhìn xem lâm vào chấm ngâm hạ kỳ sán thái sơ vội vàng nói bổ sung mà lại ngươi không thể giết ta ta là đấu thú đại lục ở bên trên cuối cùng nhất hàng tinh, tinh. nếu là ngươi diệt tôi ta không chỉ là ngươi liền ngay cả toàn bộ miêu tộc đều có thể bị thương nặng cái kia sáng thế thần còn quản những này phương s á n có chút không hiểu dĩ nhiên đồ sắt có thể nhưng giống loài diệt tuyệt là tuyệt đối không có khả năng không phải sẽ dẫn tới sáng thế thần thiên phạt thái sơn ó i ta sống vô số thời gian đã từng nhìn thấy qua mấy lần sáng thế thần bởi vì chủng tộc diệt tuyệt tội mà đem làm ác chủng tộc mạnh mẽ giết thành bảo hộ động vật tình huống cũng là nói ta nếu như giết n g ư ơ i n g ư ơ i cái kia cái gọi là sáng thế thần trực tiếp liền sẽ tìm tới ta đúng không phương xán trên mặt biểu lộ có chút kích động nói dù sao ta vậy chuẩn bị động đừng đừng, đừng. thái sơ b ộ i vàng nói dù sao chờ tranh b á kết thúc sáng thế thần cũng sẽ tìm đến ngươi ngươi nếu là thật muốn đánh cũng không kém điểm này thời gian là không phải toàn bộ đấu thú đại lục như thế lớn ngươi thửa cơ hội này chơi bửa thư giãn một tí tâm tình lại đi chiến đấu không phải rất tốt sao